Liên tính dùng một lọ không biết tên là vật gì nước thuốc lấy lỏng tới rồi lĩnh chủ đại nhân cũng không làm nên chuyện gì, thương đồng tiểu thư mới là quan trọng nhất, lĩnh chủ đại nhân đối nàng bảo bối trình độ, mắt mù người cũng có thể cảm giác được đến. Mọi người nhìn, liền chờ Nam Cung Ly đáp án. Kỳ hán mày nhận lại, nhớ tới Nam Cung Ly phủ đệ không gian thương đồng bộ dáng không khỏi lo lắng, bộ dáng kia, là ma huyền lĩnh chủ thấy, bọn họ đều không cần sống đi. nghĩ Ánh mắt nhịn không được chiều bốn phía nhìn nhìn, tìm kiếm thoát đi chi lộ. Nếu là ma huyên lĩnh chủ phải đối bọn họ như thế nào, đến trước tiên tránh thoát mới là. Nam cung ly đồng tử co rụt lại, nữ nhân kia sao? Ta nói, bảo đảm thương đồng tiểu thư hoàn hảo không tổn hao gì, đương nhiên nói được thì làm được. Thanh Thúy dễ nghe tiếng nói tự nam cung ly trong miệng phiêu ra, môi đỏ khẽ nhết, ngầm tự tin độ cung. Dứt lời, không khí khẽ run lên dây tiếp theo mọi người trước mắt tối sầm lại ngay sau đó thân xuyên màu tím váy áo khuôn mặt tuyệt mỹ thương đồng tiểu thư xuất hiện ở đại gia trước mặt chỉ là nguyên bản đẹp đẽ quý giá khuynh hướng cảm xúc váy áo thoạt nhìn nhăn run gió thân thể bị bó tiên vong gắt gao vây không thể tùy ý nhúc nhích quan trọng nhất chính là thương đồng tiểu thư nhắm hai mắt ngủ giống nhau dường như căn bản phát hiện không đến chung quanh tình huống liền tính lại trì độn, cũng không nên như vậy đi nữ nhân này Đối bọn họ thương đồng tiểu thư làm cái gì? Mọi người sắc mặt căng thẳng, theo bản năng nhíu mày, ánh mắt lên án mà nhìn về phía nam cung ly. Ngủ rồi. Ma huyên lĩnh chủ trước tiên dùng thần thức đem thương đồng thân thể tra xét một lần, kết quả phát hiện không có chút nào vấn đề, hơn nữa hô hấp đều đều, cùng ngủ bệnh trạng không sai biệt lắm. Loại kết quả này, đừng nói là hắn, ở đây tất cả mọi người rất khó tiếp thu. Ngạch, hẳn là đi. Phỏng trừng còn không có lấy lại tinh thần. Nam cung ly gật gật đầu, trên mặt tận lực trang đến chấn định. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn nữ nhân này chỉ là phục chính mình nước thuốc tác dụng phụ thôi. Bất quá ba giây, ngủ say trạng thái thương đồng đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt ánh sao lực động, dần dần phủ lên một tầng mê mang, tầm mắt di động, dừng ở đường thượng ma huyền lĩnh chủ trên người khi, mê mang tan đi, tức khắc sáng ngời. Phụ thân, kỳ han dưới chân một cái lào đảo, Ánh mắt gắt gao trừng mắt thương đồng kia trương hoàn hảo không tổn hao gì mặt, không có nhìn lầm đi, này thật là nữ nhân kia, không phải đã bị hủy dung sao. Thanh mục trong mắt quang mang kỳ lạ di động, bất quá cũng không giống kỳ hàn biểu hiện đến như vậy rõ ràng, duy nhất có thể xác định chính là, nam cung bản lĩnh, xa so với bọn hắn nhìn thấy lợi hại hơn. Kia chơi đến một tay thần kỳ nước thuốc, càng là lệnh người thuyết phục không thôi. Trước một giây hủy dung, Sau một giây lại có thể làm người khang phục đến nhìn không ra chút nào sơ hở, loại này vô cùng kỳ diệu tài nghệ, đại khái cũng chỉ có nàng mới có thể làm được đến. Dù vậy, có người vẫn là không cao hứng. Ma huyên lĩnh chủ tầm mắt nhìn trầm chầm, chầm buộc chặt ở thương đồng trên người bó tiên võng, đáy mắt ám mang kích động, sắc bén hai tròng mắt sẹt qua thị huyết giết chóc. Thật to gan, thế nhưng như thế đối phó hắn Đồng Nhi. Đem Đồng Nhi nuôi lớn đến nay. Có từng gặp qua nàng này pho trật vật bộ dáng, đừng nói quần áo hốn độn nếp hốn, chính là chặt đứt một cây tóc, hắn cũng truy cứu rốt cuộc. nha giao dịch viên mãn, thương đồng tiểu thư hoàn hảo không tổn hao gì, thật cao hứng cùng lĩnh chủ đại nhân lần này hợp tác, chúng ta đi trước. Nhìn ra ma huyền lĩnh chủ sắc mặt không tốt, Nam Cung Ly vẫy vây tay, chạy nhanh lòng bản chân mặt du khai lưu. Một bên kỳ hàn, thanh mục đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy Nam Cung Ly như vậy. Trước tiên theo đi lên. Tìm chết. Lĩnh chủ đại nhân hét lớn. Xếp như trời quang một tiếng xét đánh. Kinh chấn tư phương. Tất cả mọi người nhịn không được thân hình dùng mình hạ. Kia cổ vô hình sóng âm tan đi ra ngoài. Thủy triều đánh út về phía nam cùng đám người. Đi mau. Thanh một quắc khẽ. Quay người đánh ra một trường. Y đồ ngăn cản một chút. Nhưng mà này nhìn như lợi hại uy phong một trường. Đối ma huyên lĩnh chủ mà nói cùng mưa bụi không có khác nhau. Lập tức phát ra một tiếng cười lạnh, khóe môi ngầm khinh thường độ cung. Phía trước nhân cơ hội thoát đi nam cung ly mấy người chỉ cảm thấy không khí bỗng nhiên cứng lại, tiếp theo thân thể bị định ở tại chỗ, chung quanh không gian động lại, hình cùng chết lao. Không tốt. Kỳ hàn sắc mặt đại biến, chân bóng no đủ cái chán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Thanh một sắc mặt đồng dạng khó coi, lại là như vậy, lại là không gian lĩnh vực. Cùng trước mặt ma huyên lĩnh chủ đối tượng, Bọn họ ngày thường tự xưng là vì ngạo thực lực nháy mắt trở nên không đáng giá nhắc tới. Ở ma nguyên lĩnh chủ trước mặt, có vẻ chính mình như thế nhỏ bé, thấp đến bùi bặm Không cam lòng, không cam lòng a Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể như vậy, chỉ còn lại có nhận mệnh sao? Suy, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, cùng chúng ta lĩnh chủ đại nhân đấu, quả thực buồn cười. Trong đám người có người cười nhạo, trao phúng mà nhìn bị định tại chỗ nam cung ly đám người chật chật chật, nhìn xem, vừa mới còn phong cảnh đâu, lúc này tao hướng đi. Liên nói bọn họ lĩnh chủ đại nhân như thế nào dễ nói chuyện như vậy, mặc kệ này đàn bắt cóc đại tiểu thư ra hỏa, thậm chí còn cùng bọn hắn hợp tác, giao dịch như vậy chân quý năng lượng thạch, hoàn toàn liền không giống lĩnh chủ đại nhân phong cách. Hiện nay này mặc mới phù hợp thực tế. Bọn họ kết quả, chỉ có một, đó chính là chết. Chính là, ai có thể so qua lĩnh chủ đại nhân. Linh chủ đại nhân khí thế vừa ra, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Bên cạnh chúng thần phụ họa, một đám vui vẻ ra mặt, ánh mắt âm độc mà nhìn chằm chằm nam cung ly mấy người, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa chi xác Chết đi, tất cả đều chết đi, đắc tội đại tiểu thư còn bất tử, kia cũng quá không thể nào nói nổi. Bọn họ ma huyên nơi quần uy, há dung bọn họ như thế khiêu khích. Thân thể bị không chế, không gian phong tỏa. Nam cung ly mấy người trong lúc nhất thời hành động khó khăn, tiến thối không được. Ma huyền lĩnh chủ đi bước một từ đại điện trung đi dạo ra, mỗi tới gần một phần, kia cổ bức nhân khí thế liền rõ ràng một phần, chung quanh xem náo nhiệt người không hẹn mà cùng ngừng lại rồi hô hấp, tập trung tinh thần mà nhìn, không đành lòng bỏ lỡ một chút ít. Tới, này mấy người, lập tức liền phải chết thảm ở bọn họ trước mặt. Đương nhiên không thể bỏ lỡ như thế xuất sắc kích thích một khắc. Kỳ hàn! Thanh Mục cùng với Nam Cung Ly trái tim nhắc tới, Ma huyền lĩnh chủ tới gần, hình cùng chết thần đến. Cứ như vậy chết, thực không đáng ra. Nam Cung Ly nắm chặt nắm tay, trong mắt ngọn lửa phụ ra, bất khuất, phẫn nộ, năng lượng tinh thạch tới tay, nàng thậm chí còn không có tới kịp làm áo tím sử dụng. Không, tuyệt không có thể cứ như vậy thua tại trong tay hắn. Thử thao tác ý niệm, không có kết quả. Ma huyền lĩnh chủ có lẽ sớm có phòng bị, Không chỉ có đem trung quanh không gian phong tỏa, cũng đem sở hữu hết thể đều đọc lại ý niệm thao tác dưới, căn bản không thể cùng thông thiên tháp lấy được liên hệ. Kỳ Hàn thử vận chuyển linh lực đánh sâu vào trung quanh phong tỏa, Tuấn Lạng dung nhan nghẹn hồng, vây khốn bọn họ không khí như cũ không có một kia dao động, là như thế nào? Vẫn là như thế nào? Như vậy kết quả, làm hắn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha, vô dụng, bị đại nhân lực lượng phong tỏa, như thế nào dễ rửa cũng chưa dùng. Vẫn là ngoan ngoan trở chết đi. Nhìn ra bọn họ trên mặt không cam lòng dây ruột, không ít người phúng cười ra tiếng. Ở bọn họ trong mắt, linh chủ đại nhân chính là thần giống nhau tồn tại, cùng thân đối kháng, cùng tìm chết có cái gì hai dạng, bọn họ liền không rõ. Biết rõ bọn họ ma huyên linh chủ uy phong danh khí, như thế nào liền như vậy hãy tìm chết, chủ động phạm thượng tới đâu. Ngốc, trừ bỏ ngốc, bọn họ nghĩ không ra khác có thể giải thích. Phá. Hét lớn một tiếng nổ vang. Liên ở mọi người chắc chắn Nam Cung ly mấy người sẽ chết ở đường trường khi, trên bầu trời hắc ảnh trận lóe tiếp theo một đạo bạch quang đánh xuống, bàng bạc khí thế hung hăng tới gần. Giang giác một tiếng, ở đại gia trong mắt kiên cố không phá vỡ nổi không gian phong tỏa cứ như vậy phá, mọi người thậm chí thấy được không gian rách nát vết rách, vô hình thế công, hữu hình kết quả, xem đến tất cả mọi người không khỏi trường lớn mắt, đáy mắt xẹt qua tuyệt đối khiếp sợ xá xác. Ánh mắt mọi người đều đầu ở quỷ vương trên người, lại thấy hắn từ trên trời giáng xuống, anh tư tắp sảng, toàn thân dường như bị quang hoàn bao phủ, anh khí bức người, tuyệt thế bất Phàm chương 773 quỷ vương giá lâm, đột phá phong tỏa. T. Cứ như vậy đem lĩnh chủ đại nhân lĩnh vực phong tỏa cấp phá. Vô số người chấn động mà kích động mà nhìn hai người, các loại khó có thể tin. Thấy xâm nhập quỷ vương, đầu óc như cũ có chút hỗn độn thương đồng ánh mắt sầu lượng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hắn, đáy mắt phụt ra lộng lấy chi sắc. Người kia, khí vũ hiên nang, anh Tuấn bất phàm, cả người phát ra khí chất mê giống nhau hấp dẫn nàng, làm nàng nhịn không được muốn tới gần, muốn làm cặp kia lạnh nhạt con ngươi tràn đầy chính mình, muốn đem chi chiếm làm của riêng. Niệm tưởng như thế mãnh liệt, rõ ràng trước mắt người thực xa lạ, rồi lại lệnh nàng cảm giác hết sức quen thuộc, dường như khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Dường như hắn chính là nàng vẫn luôn chờ người kia, mệnh trung chú định, vô pháp giải thích. Giờ này khắp này thương đồng đương nhiên không có khả năng biết nàng cùng quỷ vương nguyên bản liền nhận thức, bởi vì bị nam cung ly đánh tan một đoạn ký ức, cho nên đối phía trước một ít việc tất cả đều không nhớ rõ. Bất quá mặc dù ký ức bị trừ, đối quỷ vương cảm giác như cũ bất biến, phỏng trừng đây là trong truyền thuyết số mệnh. Trốn bất quá, chú định vĩnh viễn ràng buộc, liền tính là duyên phận. Nàng cùng quỷ vương chi gian này đoạn Cũng chỉ có thể xem như nghệ duyên Phu thân, ta muốn hắn Thương đồng tinh tế ngón tay ngọc chỉ vào từ trên trời giáng xuống quỷ vương Thanh âm thanh thúy, ngự khi quyết đoán mà chắc chắn Một đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định chi sắc Trên mặt có mánh liệt chiếm hữu dục Người nam nhân này, nàng muốn định rồi Chú định đời này đều chỉ có thể đánh thượng nàng thương đồng nhãn Vĩnh viễn Cái gì? Mọi người dưới chân một cái lào đảo Tập thể bị thương đồng tiểu thư kinh nôn kinh ngự chân đến cầm đều phải rớt đến trên mặt đất. Ma huyên lĩnh chủ càng là sắc mặt chầm xuống, nhà mình nữ nhi trước mặt mọi người muốn một người nam nhân, loại này lời nói, nói ra, quả thực chính là đánh hắn cái này đương cha mặt. Quá không biết đúng mực. Thân là nữ nhân, trước mặt mọi người muốn một người nam nhân, giống cái nói cái gì. Không chỉ có buồn bực, đồng thời còn thực ghen ghét, có loại nữ nhi trưởng thành liền đã quên cha giác ngộ. Người nam nhân này rốt cuộc có cái gì hảo, vì sao đồng nhi cố tình liền như vậy thích đâu, thậm chí không màng trường hợp, công nhiên muốn người. Ma huyên Linh chủ mặt đen, phía dưới nam cung ly sắc mặt càng là chầm đến không muốn không muốn, biểu tình hết sức khó chịu. Chính mình nam nhân bị nhớ thương, vẫn là bị cùng cái nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần nhớ thương, hảo, thức hảo, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ đến như vậy quang minh chính đại. Nam Cung Ly lúc này bắt đầu hối hận lúc ấy ở thông thiên tháp nội không có đem nữ nhân này trực tiếp lộng chết. Nếu lại cho nàng một lần cơ hội, tuyệt đối tuyệt đối làm nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Đi. Quỷ vương một rớt xuống mặt đất, bất chấp thương đồng nói gì đó, ôm lấy Nam Cung Ly vòng eo liền rục rời đi. Nơi này là ma huyên lĩnh chủ địa bàn, không nên lâu nốc, tốt nhất là lập tức rời đi. Suy, bản lĩnh chủ trước mặt, đi được rất sao. Ma huyên linh chủ ánh mắt chợt phát lạnh, đáy mắt sẹt qua thị huyết sắc lạnh, theo kia thanh hét lớn vang lên, trung quanh không khí lần thứ hai khẩn trưng lên. Kỳ hàn, thanh mục đồng thời thúc giục ý niệm, hướng tới ma huyên linh chủ phương vị hung hăng bổ ra một đạo trường phong, không thể lại bị hắn khóa ở lĩnh vực bên trong, vừa mới có quỷ vương kịp thời cứu chàng. Lúc này, một khi quỷ vương cũng giống như bọn họ bị hãm lĩnh vực trong vòng, muốn phá vỡ, tuyệt đối không có vừa mới đơn giản như vậy. Ra. Kỳ hàn, thanh mục có thể nghĩ đến, nam cung ly tự nhiên cũng có thể tưởng được đến, linh hồn chi lực thao tác, khẽ đêu một tiếng, một đạo mánh liệt tiếng xé gió văn vọng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời cao phía trên, một con cự tháp tập tới, mang theo mạnh mẽ lệ phòng, gào thét tới. Thiên lạc, mọi người theo bản năng kinh hô, ánh mắt trừng đến hận không thể rớt ra tới, hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn. Khủng bố, quá khủng bố. Này đến tuột cùng là cái gì? Nhìn như thế khổng lồ nguy nga, dường như một tòa núi lớn đánh út lại, tất cả mọi người cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực các bách. Nguy hiểm, rời đi, chạy nhanh rời đi nơi này. Mọi người trong lòng nghĩ, nhưng mà hai chân run lên, kia cổ huy nhiên khí thế đánh út lại, làm cho bọn họ thân thể định tại chỗ không thể động đậy. Phát hiện này, làm đại gia càng thêm sợ hãi tuyệt vọng, có loại thiên sập xuống cảm giác. Cự thắp nhìn như chậm, Khi thật mò, ma huyên linh chủ còn chưa từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, kia chỉ thật lớn hát tháp đã đánh núp lại, ông mà một tiếng vang lớn. Vô số người bị đâm bay, có đương trường bị đâm thành dập nát, ma huyên linh chủ đem trong thất thần thương đồng hộ trong ngực chung, phía sau lưng chịu đựng cự tháp đống nhiên va chạm, thân thể rung mạnh, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đẻ ép đã lâu mới miễn cưỡng đem kia cổ không khỏe áp xuống, nhưng mà mặc dù có hắn che chở. Trong lòng ngực thương đồng cũng vẫn là bị cự tháp chấn hôn mê bất tỉnh. Kỳ hàn, thanh mục một bên nhanh hơn tốc độ thoát đi, một bên nhịn không được quay đầu đi xem kia chỉ bằng không toát ra to lớn hát tháp, hai người trong lòng đều là chấn động không thôi, nếu không có cảm giác sai nói, kia chỉ to lớn hát tháp là nam cung vừa mới tế ra. Như thế lợi hại công kích vũ khí, chấn động dưới, ngay cả ma huyền lĩnh chủ cũng ăn không tiêu, nàng đến tốt cùng, còn có bao nhiêu bọn họ sở không biết bản lĩnh, kia chỉ to lớn hất tháp, lại là vật gì? Thông thiên tháp vừa ra, vì Nam Cung ly đám người thắng được không ít thời gian. Cùng ta tới. Quỷ vương quay đầu lại, đối với kỳ hàn, thanh mục hai người nói, thân hình nhoáng lên, hướng tới ma huyên lãnh địa một phương hướng nhanh chóng lao đi. Kỳ hàn, thanh mục trầm mặc gật đầu, theo đi lên. Quỷ vương mang theo đại gia tiến đến chính là thương đồng phía trước đã nói với hắn một cái đi thông ngoại giới xuất khẩu, tương đương với một cái chuyển tống trận có thể ở quá ngắn thời gian nội rời đi ma huyên nơi. Thức mau, bốn người ở lối vào đứng yên, Nam Cung ly đem thông thiên tháp thu hồi, dây lát gian trời đất quay cuồng, một cổ cường đại hấp lực chuyển đến, dây tiếp theo, Nam Cung ly đám người đáp xuống ở nơi nào đó ven hồ, thanh thanh cỏ xanh, hồ nước lân lân, phía sau là một mảnh rừng rộng, chung quanh cảnh trí tốt đẹp, nếu không phải trước mắt thời cơ không đúng, Nam Cung mấy người khẳng định phải hào hảo mà thưởng thức một phen. Hiện tại đi bên nào? Kỳ hàn ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, theo bản năng nhìn về phía quỷ vương hỏi. Đi rừng rậm, sau đó hỏi không gian. Quỷ vương trả lời, ánh mắt lại là nhìn về phía Nam Cung Ly. Lúc này, liền tính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không an toàn, lấy ma huyên linh chủ lực lượng, thực mau liền có thể đem bọn họ tìm được. Cùng với khắp nơi chạy, còn không bằng ngốc tại một cái hắn tuyệt đối không thể tưởng được địa phương. Phía sau này phiến rừng rậm đó là tốt nhất tận thân chỗ. Lấy hắn trí tuệ, khẳng định sẽ không nghĩ đến bọn họ chỗ nào cũng không đi, liền ngốc tại tại chỗ đi. Hơn nữa có ly nhi thông thiên tháp phù hộ, đừng nói là một năm hai năm, chỉ cần bọn họ không nghĩ bị hắn phát hiện, cả đời đều được. Lại nói áo tím đúng là nguy nan là lúc, yêu cầu lập tức bổ sung năng lượng, không phải do bọn họ chỉ hoãn quá nhiều thời giờ. Quỷ vương đề nghị vừa lúc nói đến nam cung ly tâm khảm lên rồi nàng trong lòng vừa lúc cũng là như vậy tưởng chúng ta nhanh lên lại vãn nói không chừng lão gia hỏa kia liền phải đuổi theo nam cung ly thúc dục dứt lời thân hình hóa thành một đạo lưu quang bị quỷ vương mang theo bắn về phía rừng rậm chỗ sâu trong kỳ hàn, thanh mục cũng ngay sau đó theo đi lên không cam lòng lạc hậu vừa đến đạt rừng rậm chỗ sâu trong nam cung ly liền thúc dục ý niệm đem đại gia mang nhập hậu hoa viên không gian cùng phía trước tiến vào bất động Lúc này đây, kỳ hàn, thanh mục rõ ràng cảm ứng được trong không khí len lỏi năng lượng, còn có không gian phát ra kia một kia uy áp khí thế. Hai người ngẩng đầu, tò mò mà hướng tới bốn phía nhìn lại, tầm mắt tức khắc định trụ, ánh mắt kinh dị mà nhìn trầm chầm, chầm cao cao đứng sừng sững ở không gian chung kia tòa hát tháp. Kia, kia không phải vừa mới ở bên ngoài nhìn đến kia tòa công kích vũ khí sao? Như thế nào ở chỗ này? Tò mò, nghi hoặc, kinh ngạc hai người đáy mắt cảm xúc lưu động cuối cùng lựa chọn đem này phân nghi hoặc giấu ở đáy lòng về nam cung bọn họ vẫn luôn đều không có nghiên cứu thấu triệt quá nàng ở bọn họ trong mắt trước sau thần bí liền như này phiến không gian liền như trước mặt hát tháp còn có nàng vị này thoạt nhìn đồng dạng không bình thường tướng công nếu nam cung không có nói cho bọn họ liền thuyết minh cũng không muốn cho bọn họ biết được hiểu biết quá nhiều ngược lại không tốt mở một con mắt nhắm một con mắt coi như cái gì cũng không biết hảo. Đưa bọn họ biểu tình thu vào đáy mắt Nam Cung Ly yên lặng thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo, bọn họ nếu thật muốn hỏi, nàng thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Nhị tỷ tỷ phu, thế nào? Theo Nam Cung Ly tiến vào Nam Cung Huyền Ngọc lập tức đón đi lên, quan tâm mà nhìn hai người hỏi. Bị Nam Cung Ly mạnh mẽ lưu tại không gian, hơn nữa đóng cửa ngoại dưới cửa sổ, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Làm hắn ngốc tại bên trong, cực không an tâm, luôn là nhớ thương, lo lắng. Hiện tại nhìn hoàn hảo không tổn hao gì nam cung ly, quỷ vương, nhắc tới trái tim cuối cùng thả xuống dưới. Cha, cha, mau ôm một cái. Nhìn xoay xoay quỷ vương, tiểu nguyệt nguyệt vui mừng mà phát đi lên, ôm chặt quỷ vương đuổi. Anh anh anh, thấy cha hảo kích động. Không lương tâm vật nhỏ, thấy cha liền đã quên mẫu thân. Nam Cung Ly hung hăng điểm một chút Tiểu Nguyệt Nhi cái chán, tức giận mà nói. Nguyệt Nguyệt đã lâu không có cùng cha ở chung sao, nếu không, mâu thân trước ôm một cái. Tiểu Nguyệt Nguyệt dầu cái miệng nhỏ, vẻ mặt khó xử mà nhìn Nam Cung Ly, nàng kỳ thật vẫn là tưởng cha ôm một cái lạ mâu thân mỗi ngày thấy, chính là cha đã lâu cũng chưa thấy, hiện giờ thật vất vả mong đến cha trở về, không còn hẳn là cùng cha nhiều nhị vai một chút sao. Nhìn ngươi này miễn cưỡng bộ dáng. Làm cha ngươi một người ôm đi. Nam cung ly phụt một tiếng. Này cái miệng nhỏ kiểu đến độ mau quải chai dầu. Đi trước xem áo tím đi. Làm hắn đem này khối năng lượng thạch hấp thu. Quay đầu. Nhìn về phía quỷ vương nói. Thác ma huyên lĩnh chủ phúc. Áo tím cái này cuối cùng được cứu rồi. Lần này ma huyên nơi không có đến không. Mặc dù là đã chịu ma huyên lĩnh chủ đổi giết. Cũng đáng. Đi thôi. Bổn vương trợ ngươi rút một tay. Quỷ vương gật đầu. Không lương bế lên tiểu nha đầu, nâng bước hướng tới áo tím nơi huyệt động phương hướng mà đi. Kỳ hàn, thanh mục liếc nhau, cùng theo đi lên. Cái này cục đá là có thể cứu tím gì sao? Tiểu nguyệt nguyệt phủng kia khối so nàng nắm tay đại gấp hai năng lượng thạch, ánh mắt tinh lượng tinh lượng, tràn đầy tỏ mò chi sắc. Không sai, cái này kêu năng lượng thạch, bao dung mãi linh hồn chi lực, đối linh hồn thể đại bổ, chờ ngươi tím gì hấp thu nơi này năng lượng, liền sẽ không như vậy hư nhực rồi. Quỷ vương thanh âm ô nu, sùng nịch mà nhìn trong lòng ngược tiểu nha đầu, kiên nhẫn giải thích. Một bộ áo đen, dung nhan tuấn lãng bô khuỳnh, giờ khắc này, dường như vạn năm sông băng hòa tan, lui bước lạnh băng, làm người cảm giác được vô biên xuân ý ấm áp chương 774 này thù không báo, vô mặt sống tạm. Một bên kỳ hàn trong lòng hơi kinh ngạc, đối quỷ vương như thế một mặt lược cả ngoài ý muốn. Nguyên lai người nam nhân này, còn có như vậy thời điểm. Xem ra người ngoài trong mắt lánh khốc người, cũng đều không phải là hoàn toàn lạnh nhạt băng hàn, ít nhất hắn ở đối đai chính mình thân nhân thời điểm vẫn là thực ôn nhu, thực bình thường. Đi vào áo tím nơi huyệt động, huyệt động sâu thẳm, ánh sáng một chút tối sầm đi xuống. Áo tím linh hồn thể treo ở giữa không trung, dường như một trương hơi mỏng bức họa, nhìn qua như vậy yếu đất, chính là nhẹ nhàng quát một chút tiểu phong, cũng có thể đem chi thổi toái. Vừa mới còn cùng Quỷ Vương vừa nói vừa cười Tiểu Nguyệt Nhi, vừa thấy đến áo tím dáng vẻ này, theo bản năng liền trầm mặc xuống dưới, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to lo lắng mà nhìn nàng. Làm sao bây giờ, tím dị bộ dáng này, hảo đáng thương, nàng không cần tím dị có việc, cái này cục đá, nhất định phải đem tím dị cứu hảo a. Nhìn phiêu ở giữa không trung áo tím linh hồn thể, Tiểu Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy ôm vào trong ngực cục đá lập tức liền trở nên trầm trọng lên. Linh hồn của nàng thể vẫn là quá yếu, muốn phá lệ tiểu tâm mới được. Một bên thanh mục đánh vỡ hiên lặng, mở miệng dặn dò. Nếu có thể, chúng ta cũng nguyện ý một bên hiệp trợ. Biết khối này linh hồn thể đối nam cung ly tầm quan trọng, kỳ hàng nghị nghĩ, vẫn là nhịn không được nói ra nội tâm ý tưởng. Người nam nhân này tuy rằng thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng hỗ trợ không chê người nhiều, bọn họ nguyện ý một bên hiệp trợ. Nói như vậy, thành công khả năng tính liền sẽ càng cao một ít. Cùng nhau hỗ trợ đi, không thể có một kia ngoài ý muốn. Nam cung ly mở miệng, xem như hạ đạt mệnh lệnh, thật vất vả được đến năng lượng thạch, tự nhiên không có khả năng làm kế tiếp cứu vất biến thành một hồi bi kịch. Nàng muốn áo tím sống, trăm phần trăm vô thương tổn, mà không phải trên đường xuất hiện bất luận cái gì chẳng sợ một chút ít ngoài ý muốn. Quỷ vương không ra tiếng xem như cam chịu. Nguyên bản hắn tự tin chính mình một người cũng có thể, không cần hai cái người ngoài hiệp trợ. Nhưng nếu là Ly Nhi nói, tự nhiên không thể bác nàng ý, sự tình quan áo tím thánh mạng, coi trọng một chút, cũng thuộc hẳn là. Ngoan, trước là ngươi cứu cứu ôm một lát. Quỷ Vương nói, đem trong lòng ngực tiểu nha đầu qua tay đưa đến Nam Cung Huyền Ngọc trong lòng ngực. Nam Cung Huyền Ngọc đen mặt, tuy rằng tưởng cực độ kháng nghị, nhưng trước mắt tình hình, không phải do hắn làm ở mỹ Hảo đi, chiếu cố tiểu nha đầu liền chiếu cố tiểu nha đầu đi. Hắn đã bị tỷ phu cùng nhị tỷ bỏ qua thói quen, cứ việc tưởng trợ giúp một tay, giúp áo tím linh hồn thể khôi phục, lúc này, vẫn là ngoan ngoãn một bên ngốc đi, nhị tỷ cùng tỷ phu rõ ràng liền không tính toán làm hắn thăm dự. Đừng thương tâm. Tiểu Nguyệt Nguyệt chụp bóng cao su giống nhau vô vỗ Nam Cung Huyền Ngọc đầu, nhuyễn thanh mềm giọng mà an ủi. Được đến tiểu nha đầu như vậy an ủi, Nam Cung Huyền Ngọc khóc không ra nước mắt, tiểu nha đầu đây là cố ý sao? Vì sao nghe này thanh an ủi Cả người càng thêm không hào đâu. Bồn vương trung gian tọa chấn, các ngươi phân đà bất đồng phương vị, một bên hiệp trợ đem nơi này năng lượng bước ra tới quỷ vương phân phó, đại khái giảng giải một chút phương pháp cùng với yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Mọi người gật đầu, sôi nổi nhớ kỹ. Tiếp theo quỷ vương đi vào áo tím linh hồn thể phía dưới đứng yên, kỳ hàn, thanh mục cùng với nam cung ly, phân biệt đứng ở quỷ vương ngoại vòng, lẫn nhau khoảng cách khoảng cách tương đồng. Quỷ vương ý niệm vừa động. Tay cầm năng lượng thạch, trong cơ thể linh lực theo thủ đoạn quần cuộn không ngừng mà chuyển vận đến năng lượng tinh thạch bên trong. Nam cung ly đám người thấy tình thế, phân biệt tế ra linh lực, tập trung rừng ở quỷ vương trên người, lại từ quỷ vương đem này và cổ linh lực hội tụ đến năng lượng thạch thượng. Không khí run rẩy một cổ huyển chuyển nhẹ nhàng năng lượng từ năng lượng thạch trùng phiêu ra, như là lượn lờ khói bếp, chậm rãi bay lên, dần dần. Quỷ vương phía trên treo áo tím linh hồn thể kể hết bị này cổ huyền chuyển nhẹ nhàng năng lượng bao phủ, đặt nàng quanh thân, nhìn qua như là một tầng đám xương, đem nàng toàn thân trên giới đều bao phủ ở đám xương trong vòng. Đám xương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nùng huyền chuyển nhẹ nhàng năng lượng ở áo tím linh hồn bên ngoài cơ thể vòng kết ra một tầng trong suốt bảo hộ cai chán. Một bên ôm tiểu nguyệt nhi nam cung huyền ngọc kinh hãi không thôi, cái này năng lượng thạch bao dung năng lượng. Thật đúng là lệnh nhân tâm kinh a như thế nồng động như thế thuần túy, như thế hồn hậu, cũng lệnh bị năng lượng thạch hóa thành nguyện chuyển nhẹ nhàng năng lượng vây quanh áo tím, nháy mắt liền nhiều vài tia tinh thần phân chấn, tuy rằng thoạt nhìn không thế nào rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, linh hồn của nàng thể, đúng là lớn mạnh, đang ở một chút mà chữa trị hấp thu chung. Bất quá kia hấp thu tốc độ, cơ hồ muốn cùng quy tốc so sánh. Tinh ánh dịch thấu năng lượng thạch bị linh lực gột rửa cọ rửa, Một bên phóng xuất ra linh hồn năng lượng, một bên lộng lây rực rỡ, thoạt nhìn hết sức mê người. Bị nam cung huyền ngọc ôm tiểu nguyệt nguyệt an tĩnh mà nhìn này hết thảy, mắt đẹp chớp cũng không nháy mắt mà nhìn trầm chầm, chầm kêu mỹ lệ cục đá. Thật xinh đẹp, liền cung đá quý giống nhau, nàng hiện tại rốt cuộc có thể tin tưởng này tảng đá thật sự có thể làm tím gì hảo quá tới. Như vậy xinh đẹp, như thế lợi hại cục đá, nếu là cứu không hảo tím gì, nàng nhất định sẽ thương tâm. Thời gian ở tiếp tục, mọi người trầm mặc như cũ, duy trì ngay từ đầu động tác, tiếp tục dùng linh lực đi cọ rửa quỷ vương trong tay năng lượng thạch. Mà quỷ vương một bên không chế được linh lực lớn nhỏ, một bên còn muốn củng cố áo tím quanh mình, cân bằng nàng phụ cận năng lượng khí tràng, tránh cho áo tím linh hồn thể lọt vào bất luận cái gì tình thế đánh sâu vào, chấn động. Ma huyên ơi, ma huyên linh chủ ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chầm trầm nam cung ly đám người biến mất phương hướng, trung quanh một mảnh hỗn độn, theo thông thiên tháp như vậy và chạm, không ít ma quyền con dân chấn vỡ, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, lưu lại cặn bã. có miệng phun máu tươi, nội thương nghiêm trọng, trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm đầy đất, trung quanh phòng úc, cây cối càng là bị đâm cho không đành lòng thấy, lung tung rối loạn một hồi, đầy đất hỗn độn. như vậy nhiều xem náo nhiệt người, ít nhất cũng đã chết hơn phân nửa, dư lại cá biệt hoàn hảo, càng nhiều kéo dài hơi tàn, một thân là thương. Ngay cả bị Ma Huyên lĩnh chủ hộ trong ngực Trung Thương Đồng cũng vẫn là bị chấn đến ngủ say không tỉnh, Thông Thiên Tháp khí thế lực công kích, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi tắp lây, cũng làm Ma Huyên lĩnh chủ giải quá kiến thức. Không chỉ có như thế, còn có Nam Cung Ly chống giống đại biến người sống bản lĩnh, cùng với cung cấp những cái đó nước thuốc, này hết thảy đều chú định làm hắn sẽ không dễ dàng buông tha, người này, tất chu Đại nhân, hiện trường người chết 1308, thương 905. Hoàn hảo ba người, hủy hoại Phong Úc lão giả tiến lên, ở Ma Huyên linh chủ trước mặt kỹ càng tỉ mỉ đưa tin, môi báo ra một số tự, Ma Huyên linh chủ sắc mặt liền sẽ âm trầm một phân, đến cuối cùng, trầm như mực nước, toàn thân đều phóng thích khủng bố hàn khí. Báo cáo lão giả run như cây sấy, nội tâm run rẩy không thôi. Linh chủ đại nhân dáng vẻ này, rõ ràng chính là sinh khí, linh chủ đại nhân sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Đáng tiếc những cái đó phạm tội giả đã chạy thoát. Chịu khổ vẫn là bọn họ Không thiết hết thể đại giới Truy tung người này Tuyên dương đi ra ngoài Ta ma huyên linh chủ thể muốn bọn họ thánh mạng Ai hộ, ai chết Ma huyên linh chủ uy nghiêm khí thế tản ra Hồn hậu tiếng nói có vẻ đặc biệt đứt ai Ánh mắt sắc bén tự nhận sát khí di động Hiện trường mọi người hung hăng gật đầu Nên, nên như thế kia mấy người không trừ Bọn họ trong lòng khí khó tiêu Chết, nhất định phải bọn họ chết Đại nhân yên tâm, thuộc hạ lập tức thông chi đi xuống. Âm thầm loại ra một người hắc y gì ảnh vệ, đơn đầu gối chấm đất, tiếp theo lĩnh mệnh mà đi. Ở đây những cái đó bị thương nhân sĩ trong lòng khổ không nói nổi, thân thể thượng đau, cùng với trong lòng đối nam cung ly đám người hận, thống hận đan sen, làm cho bọn họ sắc mặt đều đi theo vận vẻo dữ tận lên. Trừ, tất trừ, hôm nay một trận chiến, quả thực là bọn họ ma huyên nơi xỉ nhục, này thù không báo còn có cái gì mặt lại tiếp tục sinh tồn đi xuống? Ma huyền lĩnh chủ đôi tay nâng thương đồng, ánh mắt như cũ sâu thẳm mà nhìn phương xa, Nước thuốc, cự tháp cùng với nam cung ly trên người hết thảy, tất cả đều làm hắn sinh ra mãnh liệt hứng thú. Hơn nữa lần này chọc giận hắn, làm hắn nhạt nhẽo sinh hoạt, rót vào tân đổ vỡ. Mặc kệ nàng là ai, mặc kệ bọn họ sau lưng hay không còn có khác thế lực chống đỡ. Lúc này đây, hắn quản định rồi, truy cứu rốt cuộc. Mấy ngày lúc sau, Ma Huyên Linh Chủ đuổi giết bốn người bức họa thực mau tuyên dương đi ra ngoài, lợi dụng hắn thành lập lên mạng lưới quan hệ cùng với truyền thống trận, cơ hồ toàn bộ linh giới đều sao động. Cái gì, Ma Huyên Linh Chủ hạ truy sát lệnh, bất quá người thấy thế nào như vậy quen mắt ta. Đại lượng đám người chen trúc ở thông cáo thường trước, nghe nói là Ma Huyên Linh Chủ tự mình hạ đạt truy sát lệnh, tất cả mọi người hành động, tất cả đều chen qua tới muốn xem vừa thấy đến tuột cùng là ai lớn như vậy vinh hạnh. Thế nhưng có thể đến ma huyên lĩnh chủ tự mình phóng lời nói đuổi giết. Không đúng, hẳn là đảo tám đời mốc mới đúng. Cái gì quen mắt, người này rõ ràng chính là hàn điện điện chủ đại nhân hảo sao. Còn có cái này, này không phải đan điện đan vương điện hạ sao. Cái gì, các người xác định này nhị vị phân biệt là hàn điện điện chủ cùng với đan điện đan vương điện hạ, không nói giỡn. Không có khả năng đi, ma huyên lĩnh chủ êm đẹp như thế nào sẽ đuổi giết bọn họ đâu. đúng vậy Khẳng định là lầm, chỉ là lớn lên giống mà thôi, đối, nhất định là như thế này. Nếu kia hai vị thật là hai điện hạ, như vậy bên cạnh này hai người lại là ai? Đám người sao động, ở có người chỉ ra trên bức họa phân biệt là kỳ hàn, thanh một hai vị điện hạ lúc sau, mọi người không bình tĩnh, gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm nói chuyện người nọ. Hàn điện điện chủ cùng với đan điện đan vương điện hạ, ma huyên lĩnh chủ là ăn no chống mới có thể đuổi giết này hai người đi. Tuy rằng Ma Huyền Lĩnh Chủ thực lực cường đại, mãi một phương Lĩnh Chủ, nhưng tốt xấu hai vị Điện Hạ cũng không yếu a. Đặc biệt là Đan Vương Điện Hạ, nhân gia Đan Điện cung cấp đan dược, chính là lần đến linh giới các nơi đâu, chẳng lẽ Ma Huyền Lĩnh Chủ về sau đều không nghĩ muốn đan dược? Không thể tưởng tượng, Mạnh Liệt không thể tưởng tượng. Ngay cả chỉ ra trên bức họa mãi hai vị Điện Hạ nam tử cũng đồng dạng cảm thấy khẳng định là chính mình hoa mắt, nay quả thực không hợp với lẽ thường. Nhưng mà. Âm thầm có người đã đem đại gia phản ứng tất cả đều thu vào đáy mắt, hàn điện cùng với đan điện kia hai vị sao. Hắc Lì Nam tử thân hình trận lóe, hoàn toàn biến mất với đám người bên trong. Nam cung ly hậu hoa viên không gian, ưu ám huyệt động trong vòng, mấy ngày qua đi, Nam cung ly mấy người như cũ vẫn duy trì lúc trước tư thế, quỷ vương đứng ở ba người trung gian, trong tay nâng kia khối năng lượng cục đá đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, liền dư lại cuối cùng một tia năng lượng chống đỡ. Quỷ vương trên không, bao phủ ở áo tím quanh thân khinh bạc năng lượng hóa thành một tầng ngưng thật lá mỏng, dính sát vào ở áo tím quanh thân, như là vì nàng mặc vào một thân xiêm y màu trắng không rảnh, thánh khiết vô cùng. Chương 775 ký ức khôi phục, hoàn chỉnh hắn. Ta kêu tam hạ, đại gia chuẩn bị thu. Trầm tịch hoạt động trong vòng, quỷ vương đánh vỡ trầm tĩnh, đống nhiên mở miệng. Thanh một đám người liếc nhau, sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nghe thấy. Hai, ba, thu. Dứt lời, Nam Cung Ly, thanh mục, kỳ hàn cùng với quỷ vương chính mình, đồng thời rút ra linh hồn chi lực. Giang rác một tiếng, nguyên bản bị quỷ vương thắt ở lòng bàn tay năng lượng tinh thạch đống nhiên dập nát, hóa thành vô số màu trắng bột phấn. Đã không có năng lượng chống đỡ, kia khối năng lượng tinh thạch cuối cùng nói thêm, hoàn thành nó sứ mệnh. Nam Cung Ly đám người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy mỏi mệt bất kham. Này một kiên trì, rằng có 7 ngày lâu, 7 ngày trong vòng, quần quận không ngừng mà chuyển vận linh lực, giờ này khắc này, bọn họ trong cơ thể còn thừa linh lực không nhiều ít. Tinh thần, thể lực cùng với linh lực tam phương phát ra, hơn nữa không thôi không yên, sắc thật đủ mệt nhọc. Chờ ở một bên Nam Cung huyền ngọc lập tức đệ thượng chuẩn bị tốt mật phong thủy, bên cạnh giỏ tre còn chuẩn bị không ít trái cây. Nhưng tính hoàn thành, mấy ngày này, Hắn chỉ là ở một bên chờ liền cảm thấy chầm không dưới tâm tới, còn hảo, mọi người bình yên vô sự, kia khối năng lượng thạch bị hoàn mỹ mà hòa tan, năng lượng thạch trung năng lượng cũng bị hoàn mỹ mà phân bố ở Nam Cung ly quanh thân. Kế tiếp liền xem nàng cá nhân hấp thu. Quỷ vương nhìn chầm chầm bị ngưng thật năng lượng bao vây đến một kia không dư thừa áo tím linh hồn thể, bình đạm mà tự thuật. Đây là ta đã thấy hoàn mỹ nhất dung hợp phương pháp, này khối năng lượng thạch trung năng lượng bị lớn nhất hóa bảo lưu lại xuống dưới, lợi dụng đến tương đương đầy đủ. Kỳ hàn nhịn không được cảm thán, không thể không thừa nhận, người nam nhân này, xác thật có hắn cập không thượng trô hơn người. Nếu này khối năng lượng thạch từ hắn tới thao tác, phòng trừng liền một nửa năng lượng đều không thể giữ lại, kinh hắn một tay, có thể nói hoàn mỹ. Đối diện quỷ vương biểu tình tiếp tục đạm mạc đối mặt kỳ hàn tán dương, chút nào cảm xúc cũng không cho, như thế lạnh nhạt tùy hứng. Làm đối diện chủ động thân thiện kỳ hàn không khỏi xấu hổ lên, trong lòng nào nào không thôi. Tiểu từ này, không chơi khóc sẽ chết sao. Tốt xấu lý một để ý đến hắn à, truy cứu lên, bọn họ chi gian không chuẩn thực sự có không thể cho ai biết liên hệ đâu. Vấp phải chắc trở, xin quả quả vấp phải chắc trở, dám như vậy không ném hắn mặt mũi người, trừ bỏ những cái đó tối cao cường giả, phỏng trừng cũng chỉ có trước mắt hắn, không đúng. Bọn họ vợ chồng toàn ra giống như đều như vậy, đương hạnh. Cha, mẫu thân, tím gì như thế nào còn không tỉnh lại a? Tiểu Nguyệt Nguyệt non nốt đồng âm vang lên, nghiêng đầu, hoang mang mà nhìn bị bọc một tầng thứ gì tím gì linh hồn thể. Không phải nói kia tảng đá có thể đem tím gì cứu sống sao? Nàng cùng tiểu cứu cứu đều ở một bên nợ nhiều như vậy thiên, vẫn là không thấy tím gì tỉnh lại, chính là cha cùng mẫu thân là sẽ không lừa nàng a. ngoan. Chúng ta đi ra ngoài đi, không cần quấy giày ngươi tím gì hấp thu, chờ trên người nàng năng lượng hấp thu sạch sẽ, tự nhiên liền sẽ tỉnh lại. Nam Cung Ly kiên nhẫn giải thích, cũng không cảm thấy lấy nhà nàng Nguyệt Nhi thông thuệ, nghe không hiểu này đó. Tương phản, tiểu nha đầu lĩnh ngộ năng lực rất mạnh, tốc độ tu luyện cũng đồng dạng kinh người. Chiếu cái này tốc độ phát triển đi xuống, về sau thành tiểu khẳng định ở chính mình phía trên. Hư, chúng ta đây đều mau đi ra đi. Như vậy tím gì là có thể nhanh lên tỉnh lại. tiểu Nguyệt Nguyệt ngón trỏ vương, ở phấn nộn nộn môi đỏ trước dựng thẳng lên, phát sinh một tiếng nhẹ hư, ngược lại thúc dục khởi nam cung ly mấy người tới. kia bộ dáng, muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu, manh đến không muốn không muốn, xem đến một bên mấy người tâm đều mau mềm. Ra huyệt động, tươi mát không khí ập vào trước mặt, mùi hoa điểu ngữ, làm nhân tâm tình cũng không khỏi đi theo thả lòng lên. Mẫu thân, mẫu thân, Nguyệt Nguyệt muốn ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn. Tiểu Nguyệt Nguyệt bị quỷ vương ôm, đôi tay hoàng quỷ vương cổ, thân mình lại xoay lại đây, mắt trông mong nhìn chầm chằm nam cung ly nói. Anh anh anh, mẫu thân làm mỹ thực nhất ngon miệng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì sự tình các loại, mẫu thân đã thật lâu không hảo hảo làm một bữa cơm đồ ăn cho nàng ăn. Tưởng tượng đến nhà mình mẫu thân tay nghề, người nào đó nháy mắt nước miếng tràn lan, thèm trùng mãnh liệt quay phá. Một bên kỳ hàn ánh mắt trợn sáng ngời, liên tục mấy ngày liền nước miếng đều chưa từng uống một ngụm, lúc này nghe được Tiểu Nguyệt Nhi làm Nam Cung Ly làm ăn, trong lòng cái kia thèm a, thầm thi một đạo lâu dài tiếng kêu tự bụng phát ra rồi. Nam Cung Ly nhúng mày, mấy người ánh mắt đồng thời hướng tới kỳ hàn bên này nhìn lại đây. Ha ha, mấy ngày nay đem hắn đói lạ. Kỳ hàn hắc hắc cười cười, bên hai sẹt qua khả nghi đỏ ửng, trên mặt lại tận lực duy trì chấn định. Làm bộ nhất phái vân đạm phong khinh Hành đi Vì cảm tạ hai vị ra tay hỗ trợ Kế tiếp cho các ngươi hảo hảo ăn một đốn Lúc này Nam Cung Ly vừa lúc đi đến phía trước Chuẩn bị đã lâu hàm hồ nước Bên trong trang phục lộng lây chính là Cố ý tiến cử tới nước biển Trung quanh phủ kín hạc cát Bao gồm trong ao mặt Cũng đều là trực tiếp từ bãi biển thượng vận tiến vào hạc cát Nghe được Nam Cung Ly đáp ứng Làm cho bọn họ hảo hảo ăn một đốn Kỳ hàn vui mừng khôn xiết. Tâm tình hết sức sung sướng, chỉ là đương hắn ánh mắt theo nam cung ly tầm mắt rừng ở trước mắt hồ nước chúng khi, có chút không bình tĩnh. Nhìn cái gì đâu, biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái. Làm bộ không biết, kỳ hắn hỏi. Nhạ, nghĩ đến cho các ngươi làm cái gì? Nam cung ly cầm nâng nâng, nhìn chầm chằm trong nước những cái đó ngoạn ý, trên mặt cười hết sức sẵn lạ. Ngươi không phải là, làm chúng ta ăn cái này đi. Kỳ hàn thân thể run lên. Giật mình mà trương đại miệng, này đó ngoạn ý cũng có thể ăn. Tha thứ hắn kiến thức thiền bạc, ăn qua cá, ăn qua tôm, trước mắt này lớn lên kỳ kỳ quái quái, nhìn qua so bình thường tôm nàn kham mấy lần, hơn nữa múa may hai chỉ đại cái kẹp ra hỏa, kỳ hẳn như thế nào đều không thể bình tĩnh. Này ngoạn ý thật sự có thể ăn. Nàng không phải cố ý đâu bọn họ chơi đi. Thứ tốt đều sẽ không ăn. nam cung ly lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái. Đến mức này sao, còn không phải là tôn hùn đất sao, hào đi, bởi vì linh khí tầm bổ, trước mắt tôn hùn đất có thể so kiếp trước nhìn thấy lớn hơn. Lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này đó ngoạn ý nhi thời điểm nàng liền nghĩ tới kiếp trước nổi danh tôm hấp dầu, chỉ là vẫn luôn đem bọn họ quên ở một bên. Hiện tại quỷ vương tìm được rồi, áo tím linh hồn thể cũng tạm thời được đến củng cố, hứng thu gần nhất, nàng liền chuẩn bị hào hào khao khao chính mình cũng làm bên người người nếm thử mới mẻ. Mấy thứ này người khác sẽ không ăn, không đại biểu nàng sẽ không a hơn nữa không chỉ có sẽ ăn, còn sẽ làm. Nhị tỷ nói có thể ăn, liền khẳng định có thể ăn. Bất đồng với kỳ hàng kinh ngạc, một bên Nam Cung huyền ngọc, Nam Cung nguyệt biểu hiện đến phá lệ phấn khởi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hồ nước trung tôm hùn, dường như đã biến thành trên bàn mỹ vị. Đối với Nam Cung ly tay nghề, cơ hồ có loại mù quáng tín nhiệm sùng bái, Chỉ cần là nàng nói làm, liền nhất định có thể ăn, hơn nữa tuyệt đối ăn ngon. Đến nỗi một bên quỷ vương, biểu tình càng là không có chút nào dao động, phản phất đã chắc chắn trong ao đổ vật chính là ngon miệng mỹ vị, chỉ cần ly nhi làm, hắn liền ăn. Kỳ hàn khỏe miệng vừa kéo, hảo đi, trách hắn lâu. Trong lúc nhất thời, mọi người hứng thú ngừng cao, Nam Cung ly ở một bên chỉ huy, kỳ hàn, thanh mục cùng với Nam Cung huyền ngọc tự động trợ thủ, quỷ vương tắc ôm tiểu nguyệt nhi, Lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn. Đại vớt lên trứng tôm rửa sạch xong, dư lại liền giao cho nam cung ly. Thông thiên tháp hổ hoa viên phòng bếp nhỏ liền ở chút lâu bên cạnh, sạch sẽ, sạch sẽ, ngũ tạng đều toàn, đương từng đợt mê người mùi hương từ nhỏ phòng bếp phiêu ra, mọi người rốt cuộc khắc chế không được, liên tiếp hướng tới phòng bếp nhỏ bên này xem ra. Này hương vị, quá câu nhân, ta hiện tại là hoàn toàn xác định cùng với khẳng định vài thứ kia có thể ăn. Kỳ Hàn hút hút nước miếng, đối sắp ra nổi tôn hùn đất mãnh liệt chờ mong. Suy, vừa mới là ai hoài nghi tới? Nếu là ta là nhị tỷ, nên làm nào đó người nếm đều nếm không đến. Nam Cung Huyền Ngọc cười nhạo, ở một bên âm dương quái khí mà hừ nói. Nhị tỷ đều nói có thể ăn, cố tình nào đó người còn một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Hán nhị tỷ nói chuyện, có như vậy không thể tin tưởng sao? Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Này tất cả đều là hiểu lầm." Kỳ Han tiền mặt, ha hả cười nói, "Chỉ là nghe hương vị liền chảy nước dãi ba thước, không cho hắn ăn, này không phải ngược người sao?" Tôn Hùng đất thượng bàn, Nam cung Ly mặt khác còn chuẩn bị một đại buồn sa lát hoa quả, thuần sắc thủy tinh buồn trang phục lộng lẫy, bên trong các loại trái cây lẫn nhau hỗn hợp, lại xứng với màu trắng sữa chua, nhìn qua sắc thái bắt mắt, hết sức hút người trong mắt. Khi hàn đám người ánh mắt bị trên bàn tản ra mánh liệt mùi hương tôn hùn hấp dẫn, tiểu nguyệt nguyệt tắc bị nam cung ly cố ý ướp lạnh sau sa lát hoa quả hấp dẫn. Hoa ngô, mẫu thân đây là cái gì? Thoạt nhìn hảo hảo an bộ dáng. Tiểu nguyệt nguyệt xinh đẹp thủy mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm kia buồn sa lát hoa quả, kích động đến không muốn không muốn. Sa lát hoa quả, mẫu thân tân làm, nếm thử hương vị. Nam cung ly sủng nịch mà nói, duỗi tay để thượng một con cái muống. Vừa ăn tôm hùng đất, liền ăn đồ ngọt, không thể tốt hơn. kia gì, tốt như vậy mỹ vị, nếu có thể lại xứng với một lọ rượu ngon liền càng tốt. Kỳ hàn ba ba nhìn lại đây, mong đợi mà nhìn Nam Cung Ly nói. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy chuyện này thật đúng là nhiều, bất quá cũng không có buồn xỉn, ý niệm vừa động, trên bàn liền xuất hiện một lọ rượu ngưỡng. Một bữa cơm, Nam Cung Ly ở đại gia trong lòng địa vị lần thứ hai cất cao không ít, tiểu nguyệt nguyệt ăn đến bụng tròn tròn. Cuối cùng thật sự là càng không được, ở Nam Cung ly bảo đảm lần sau còn sẽ tiếp tục làm cho nàng ăn khi lúc này mới ngoan ngoan dừng lại. Ăn uống no đủ, trong không gian mặt không có ngày đêm luôn phiên, bởi vậy cũng không có ban ngày cùng đêm tối chi phân. Chẳng qua lần này bởi vì giúp áo tím duyên cớ, mọi người đều tiêu hao không ít linh lực, bởi vậy sau khi ăn xong, kỳ hàn, thanh mục trước tiên liền lắp mình, từng người tìm thoải mái vị trí tu luyện đả toa đi. Nam cung nguyệt bị quỷ vương ném cho Nam cung huyền ngọc chiếu cố, chính mình tắc mang theo Nam cung ly lược trước người sau này hoa viên không gian suối nước nóng chỗ. Mệt nhọc mấy ngày, ngâm một chút, thư hoán một chút ra thịt. Quỷ vương bàn tay to ôm ở Nam cung ly eo sườn, nhìn trước mắt mãi bạch mãi bạch, quay cuồng hơn nữa mạo nhiệt khí suối nước nóng chỉ, đương nhiên mà nói. Thật sự chỉ là bởi vì nguyên nhân này sao? Nam cung ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đồng nhiên nhớ tới từng nay bọn họ ở suối nước nóng chung hình ảnh. Như vậy liền thẹn thùng. Lại không phải không có phao quá, coi như người ta hai người ôn lại một lần hảo. Quỷ vương câu môi, nửa đêm thâm thúy liệm diễm tinh mắt diễn ngược mà nhìn chầm trầm Nam Cung Ly, từ tính tiếng nói vang lên, cô ý ở Nam Cung Ly bên thai thổi nhiệt khí. chương 776 mẫu thân trong bụng bảo bảo. Cái gì? Nam Cung Ly hoác mắt ngẩng đầu ánh mắt khiếp sợ mà nhìn trầm chầm, chầm quỷ vương. Hắn vừa mới, nói gì đó, lại không phải không có phao quá, coi như ôn lại một lần hảo, hắn là nhớ lại từng nay, thuộc về bọn họ ký ức sao. Ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì kích động, Nam Cung Ly biểu đạt đến cũng không rõ ràng. Ly Nhi, Nô Thê, mặc kệ là tư đồ kiệt vẫn là quỷ vương, thuộc về chúng ta ký ức, tất cả đều ở chỗ này. Quỷ vương bàn tay to nắm Nam Cung Ly tay nhỏ, Đem chi đặt ở chính mình trên đầu, ánh mắt ôn nhu, thâm tình chân thành. Sở hưu thuộc về bọn họ ký ức, tất cả đều ở chỗ này, rõ ràng trước mắt, hết thảy hết thảy Mặc kệ là tư đồ kiệt cũng còn, vẫn là quỷ vương cũng thế, hắn hai trọng nhân cách, tất cả đều thật sâu mà ái nàng, không thể tự kềm chế, hết thuốc chữa. Nô, thật tốt quá nam cung ly trong lòng kích động, mắt đẹp phiếm doanh doanh thủy sắc. Nhớ ra rồi, hắn rốt cuộc đều nhớ ra rồi. Bất luận là quỷ vương cũng hảo, tư đồ kiệt cũng thế, nàng chỉ biết hắn là nàng phu quân, là nàng đời này cộng bạn cả đời người. Hiện tại thuộc về bọn họ ký ức, tất cả đều trở về, đối diện hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Mấy năm nay, vất vả, quỷ vương buông ra làm cung ly tay, bàn tay to nhẹ vô về tiểu nữ nhân gò má, mắt lam nhìn chằm chằm nàng, thật sâu mà nói, từ thế nhân trong miệng phế vật, đến cả tiến vương phủ, vì hắn điều trị thân thể, Lại đến nổi danh, cùng với đi đến hôm nay mỗi một bước, cơ hồ có thể tưởng tượng được đến nàng lại như thế nào cắn răng kiên trì xuống dưới. Thiên nguyên đại lục đến linh giới, cách hai cái không gian, nàng lại vẫn là tìm lại đây, chỉ là này phân nghị lực cùng với kiên trì, liền làm hắn thán phục đau lòng, chỉ nghĩ đem nàng ủng tiến trong lòng ngược, chỉ nghĩ che chở nàng cả đời. Nữ nhân này, là như vậy bất đồng, lại là như vậy độc đáo, làm hắn đau lòng đến trong xương cốt. Thấm tiến linh hồn mỗi một góc. Không vất vả, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Nam cung ly lắc đầu, khuôn mặt nhỏ lại hướng quỷ vương lòng bàn tay cọ cọ, khi mắt, hạnh phúc vô cùng mà nói. Không vất vả, những cái đó quá vãng, đã sớm đã trở thành qua đi, chỉ cần nàng ái người còn tại bên người, chỉ cần ái nàng người, cùng nàng ái người trước sau như một mà ái nàng, này hết thảy đều đăng giá. Tinh tế ra thịt, dưng ở lòng bàn tay, ôn lương mềm mại, Tiểu nữ nhân hiếp mắt mỉm cười bộ dáng sống thoát thoát như là một con ngạo kiều tiểu hồ ly chính hướng chủ nhân kiểu cái đuôi tranh công quỷ vương tâm thần rung động con ngươi bỗng nhiên ám trầm xuống dưới lòng bàn tay ngứa tiết hầu chuyển đến khô khốc cảm giác hắn tiểu nữ nhân vẫn là như vậy mê người so với trước kia mơ hồ đang yêu càng thêm nữ nhân phong tình mỹ hoặc dung nhan tuyệt mỹ như cũ đặc biệt là cặp kia hơi hơi đô khởi tiểu diễm môi đỏ quả thực như là ở cùng hắn mời hôn. Quỷ vương rốt cuộc khắc chế không biết, túi người, để ép đi lên. Đối diện Nam Cung Ly chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tảng lớn bóng ma đánh út lại, ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng, song song ngã vào suối nước nóng trong ao. Một hồ suối nước nóng, phong cảnh tiểu diễm. Liên tục mấy ngày, cơm chiều qua đi Nam Cung Ly cùng với quỷ vương liền sẽ song song biến mất một trận, thẳng đến tiếp theo ăn cơm thời điểm mới có thể xuất hiện. Tiểu Nguyệt Nguyệt buồn bực mà ngồi sổn bùi hoa bên trên cỏ, dùng gậy gỗ có một chút không một chút mà trọc trên mặt đất bò động con kiến. Mỗi khi kia chỉ đáng thương tiểu con kiến muốn chạy trốn lúc đi, nàng liền sẽ dùng gậy gỗ một áp, làm này mất đi tự do. Tiểu con kiến đơn giản chân ruôi ra, bị nàng chơi đến hoàn toàn đánh mất rời đi ý niệm. Nguyệt Nhi đây là làm sao vậy, có cái gì không vui sự sao? Nam cung huyền ngọc phát hiện tiểu nha đầu dị thường, không khỏi ngồi sổn xuống tiến đến tiểu nha đầu bên người hỏi. Mượn sức một khuôn mặt, làm sao vậy đây là? Hừ hừ. Tiểu nguyệt nguyệt trong miệng hừ hừ, thay đổi cái phương hướng, mong đối diện hắn. a, còn hăng hái nhi, thật sinh khí. Tới, nói cho cứu cứu, ai chọc chúng ta ra bảo bối sinh khí, cứu cứu thế ngươi tấu hắn. Nam Cung Huyền Ngọc tiếp tục hông nói, không bình thường, quá không bình thường. Vừa mới không phải còn chơi đến hảo hảo sao. Như thế nào trong nháy mắt cứ như vậy. Nguyệt Nguyệt mới không phải bà bối, mẫu thân mới là bà bối. Cha chỉ ôm mẫu thân, không ôm Nguyệt Nguyệt. Nghe được bảo bối hai chữ, Tiểu Nguyệt Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn Nam Cung Huyền Ngọc. Nay phó đang thương Tiểu Bộ dáng, xem đến hắn trong lòng căng thẳng, thương tiếc đến không được. Ngoan a, ngoan, mau đừng khóc, ở khóc Tiểu cứu cứu cũng muốn đi theo khóc ra tới. Biên hống. Biên dùng tay vì nàng lao đi khoe mắt nước mắt, đối với nha đầu thương tâm lý do, nam cung huyền ngọc quả thực cười khổ không được. Cảm tình tiểu nha đầu là ở ăn nhị tỷ dấm à, cảm thấy tỷ phu ôm nhị tỷ không ôm nàng, áp phi cái gì ôm nhị tỷ. Nam cung huyền ngọc trắng non tuấn tú gỏ má bỏ lên trên nhàn nhạt màu đỏ, ánh mắt chiều bốn phía nhìn nhìn, còn hảo không có gì người phát hiện. Ngoan, tiểu nguyệt nguyệt nguyên lai là muốn người ôm à, xấu hổ xấu hổ. Nguyệt Nguyệt về sau là đại cô nương, không nên lại muốn người ôm. Dùng tay quát quát tiểu nha đầu cái mũi, nam cung huyền ngọc cười đến sùng địch, bất quá Nguyệt Nguyệt nếu là thật sự muốn cho người ôm, tiểu cứu cứu có thể cống hiến sức lực Nga, hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ bảo bồi chúng ta tiểu Nguyệt Nguyệt. Chính là mẫu thân đều là đại nhân, vì sao có thể cho cha ôm. Tiểu Nguyệt Nguyệt trong trẻ con ngươi lộ ra khó hiểu, phiếm thủy sắc con ngươi càng có vẻ linh động đáng thương, manh đến làm người tâm đều hóa đầy đất. Khu khu, này không giống nhau. Bọn họ là phu thê, đương nhiên có thể ôm. Nguyệt Nhi không phải vẫn luôn đều muốn tiểu đệ đệ, tiểu muội muội sao? Như vậy người mẫu thân mới có thể sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội cho người. Thật đắt, cha ôm mẫu thân liền có thể sinh tiểu đệ đệ, tiểu muội muội. Tiểu Nguyệt Nguyệt kinh hô, đôi mắt soát địa một chút sáng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm nam cung huyền ngọc, đầy mặt lòng hiếu học. Khu khu. Nam cung Huyền Ngọc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Tiểu hai tử thế giới thật sự thần kỳ a. Ôm một cái liền có tiểu bảo bảo. Lời này nếu là làm những người khác đặc biệt là nhị tỷ nghe được. Việc này Tiểu Nguyệt Nguyệt chính mình đã biết là được, không thể làm những người khác biết được, càng không thể quấy rầy mẫu thân vì ngươi sinh Tiểu đệ đệ, Tiểu muội muội biết không? Nam cung Huyền Ngọc đơn giản lừa dối rốt cuộc, không nghĩ làm Tiểu nha đầu nói truyền đến thế nhân đều biết. Ơ ơn Ơn. Nguyệt Nhi đã biết, về sau không bao giờ quấy rầy mẫu thân cùng cha sinh bảo bảo. Tiểu Nguyệt Nguyệt đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như trả lời đến vô cùng nghiêm túc kiên định. Chính là mẫu thân nếu là có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, còn sẽ lại đau Nguyệt Nguyệt sao? Vừa mới mới vừa hưng phấn lên, Tiểu Nguyệt Nhi lại vứt ra một cái khác vấn đề, đáng thương hề hề hỏi. Nàng thích tiểu đệ đệ tiểu muội muội, chính là cũng đồng dạng thích cha cùng mẫu thân a, nếu là có tiểu đệ đệ tiểu muội muội về sau Cha cùng mẫu thân cũng không đau nàng làm sao bây giờ. Tiểu đấu ngốc, người đương nhiên là cha cùng mẫu thân thương yêu nhất ta, Nguyệt Nha Đầu như vậy thông minh lanh lợi, đại gia thích còn không kịp đâu. Tiểu hai tử thế giới, thật là đơn thuần đến đáng yêu a. Tiểu Nha Đầu phồng lên má giúp hỏi chuyện bộ dáng càng là đáng yêu đến không được. Lại ở chọc con kiến. Nam Cung Ly thanh âm từ xa đến gần, nhìn ngồi sổm trên mặt đất Tiểu Nha Đầu. Nam Cung Ly vì đám kia con kiến tỏ vẻ bi ai. Gần nhất nha đầu này cũng không biết làm sao vậy Thế nhưng liền cùng đám kia con kiến so thượng kính nhi Cơm nước xong liền qua đi chọc con kiến Đám kia con kiến Không chọc chết chăm chỉ Ít nhất cũng chọc đã chết không dưới mười chỉ Mẫu thân Cha Tiểu Nguyệt Nguyệt hoan hô Trên mặt không mau trở thành hư không Đặc biệt là nhìn đến quỷ vương đắp ở nhà mình Mẫu thân bên hông kia chỉ bàn tay to Khuôn mặt nhỏ cười đến càng thêm sán lạn không rảnh Cha ôm mẫu thân Nàng thực mô sẽ có tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội. Mẫu thân trên người có thứ gì sao, thấy thế nào đến như thế kỳ quái. Nàng cung ly theo tiểu nha đầu ánh mắt hướng tới chính mình trên người nhìn lại, kết quả cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Mới mấy ngày không có cùng tiểu nha đầu tâm sự mà thôi, nàng đã bắt đầu không biết nàng trong lòng suy nghĩ sao. Ha ha, phòng chừng là thấy nhị tỉ bên hông beo đai lương đẹp, tiểu hài từ sao, đều thích hoa lệ lué sáng đồ vật. Nam Cung Huyền Ngọc tích hãn, chạy nhanh ra tiếng giải thích. Cái này tiểu nha đầu, ánh mắt không cần quá chấn trùi, nếu là vậy trần, nhị tỷ sẽ không cho hắn hảo quá. Phải không? Nam Cung ly hồ nghi, nhưng nha đầu ánh mắt đã tự đai lưng chuyển rời đến chính mình trên bụng. Huyền Ngọc nói, rõ ràng không đúng. Ha ha, xem đem tiểu nguyệt nhi đòi đến, nhị tỷ ngươi mau đi nấu cơm đi, ta trước mang tiểu nha đầu đi chích mấy cái trái cây lót lót bụng. Dứt lời. Nam Cung huyền ngọc đã mang theo tiểu nha đầu biến mất tại chỗ. Cơm hương tràn ngập, chờ đến đồ ăn thượng bàn thời điểm, biến mất mấy ngày kỳ hàn, thanh mục song song xuất hiện ở trước bàn cơm. Hai người thần thanh khí sảng, quanh thân có rõ ràng năng lượng dao động. Nam Cung ly ánh mắt thật sâu mà nhìn hai người liếc mắt một cái, bọn họ đây là, tiến dai. Còn không phải là tiêu hao một ít linh lực sao, như vậy cũng có thể tiến dai. Ha ha, không cần suy đoán chúng ta xác thật tiến giai kỳ hàn vui tươi hớn hở mà cười tâm tình sung sướng không thôi đầu tiên là chịu ma nguyên lĩnh chủ lực lượng áp chế lại là trợ áo tím hỏa tan năng lượng thạch khi tiêu hao hơn phân nửa linh lực hơn nữa này phiến không gian đầy đủ linh khí năng lượng thiên thời địa lợi nhân hòa tưởng không tiến giai đều khó chúc mừng nam cung ly tự đáy lòng chúc mừng biết thực lực đi vào đến bọn họ hiện giờ nông nỗi lại hướng lên trên mỗi thăng một bậc đều khó mấy ngày thời gian Bọn họ làm được, xác thật là một kiện thật đáng mừng sự. Hẳn là chúng ta hướng ngươi nói lời cảm tạ mới là thanh mục một bên sen mồm, một bộ bạch thí hề, dung nhan tuyệt thế, trích tiên chi tư, xuất chân bất phàm, ngay cả nói chuyện đều như vậy dễ nghe. Chính là mẫu thân bụng như vậy tiểu, bảo bảo như thế nào cất vào đi đâu. Liên ở Nam Cung mấy người lưu đến chính hoan thời điểm, tiểu nguyệt nhi thình lình một câu đánh vỡ bầu không khí. Mấy người cứng lại. Ánh mắt tập thể kinh ngạc hướng tới nam cung ly bụng nhìn lại, lại hồi tưởng tiểu nha đầu câu nói kia kỳ kì hàn, thanh mục bao gồm nam cung huyền ngọc ở bên trong, ngáy mắt xấu hổ. Nam cung ly trực tiếp náo loạn đại mặt đỏ, nào hồ không đề cập tới khai nào hồ, tiểu nha đầu như thế nào vô duyên vô cớ đột nhiên nói ra loại này lời nói tới. Tiểu cứu cứu nói cha ôm mẫu thân liền có thể sinh ra bảo bảo tới, còn nói mẫu thân có bảo bảo vẫn là sẽ tiếp tục đau nguyện nguyện. Tiểu Nguyệt Nhi bổ sung một câu. Vâng. Nam Cung Ly vừa mới còn chỉ là mặt đỏ, lúc này sắc mặt hồng đến hận không thể tích xuất huyết tới, ánh mắt lập lòe, bị tiểu nha đầu một câu xấu hổ đến không được. Nam Cung Huyền Ngọc gấp đồ an động tác cứng đờ, thân thể định ở tại chỗ, cả người liền kém ra nẻ. Chương 777 lừa gạt một cái hoa hoa, có ý tứ sao? Không phải nói tốt bọn họ chi gian tiểu bí mật, ai cũng không nói cho sao. Tiểu nha đầu giáp mặt nói cho, đảo mắt liền đem hắn bán đứng tiết ấu, rốt cuộc là muốn quẹ kiểu gì. Nam Cung Huyền Ngọc không chỗ dung thân, cảm nhận được đại gia đầu lại đây ánh mắt, thật hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Bi kịch, này tuyệt bích là bi kịch, về sau không bao giờ cùng tiểu nha đầu chơi. Ngươi đều cùng Nguyệt Nhi truyền thụ cái gì. Nam Cung ly nhữ mẩy nhìn trầm trầm Nam Cung Huyền Ngọc, trên mặt cực độ khó chịu. Cha ôm mẫu thân là có thể sinh bảo bảo. Kỳ hàn chế nhạo mà lặp lại những lời này, trên mặt hàm chứa hài hước nghiêng ngấm. Đừng náo. Nam Cung ly hung hăng trừng mắt nhìn kỳ hàn liếc mắt một cái, có thể không cần náo loạn sao, quả thực không mặt mũi gặp người. Khụ khụ, kia gì, sự tình không phải như thế. Nam Cung huyền ngọc ho khan, muốn giải thích, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, đối mặt quỷ vương đầu tới xem kỳ ánh mắt, quả thực khóc không ra nước mắt. Hào đi, hiện tại hắn đều hối hận đã chết. Liền không nên cùng tiểu nha đầu nét mực này đó. Lúc ấy hắn khẳng định náo tàn, thế cho nên mới có hiện tại hậu quả. Không phải tiểu cứu cứu chính mình nói sao, nguyệt nguyệt lại chưa nói dối. Tiểu nguyệt nhi lẩm bẩm cái miệng nhỏ, ủy khuất mà nhìn chằm chằm nam cung huyền ngọc, một bộ mê mang mà hoang mang bộ dáng. Khu khu, không, tiểu cứu cứu chưa nói người nói dối. Thật sự không đành lòng đối thượng tiểu nha đầu này phó ủy khuất lại đáng thương bộ dáng, chết thì chết đi. Đơn giản quyết đoán mà gánh vác khởi sở hữu trách nhiệm tới. Cho nên ngươi chính là như vậy giáo tiểu nha đầu A. Kỳ hàn ở một bên thêm mắm thêm mối, cô ý kéo trường thanh âm, rất có một bộ duy khủng thiên hạ không loạn tiết ấu. Ngươi tàn nhẫn. Nam Cung Huyền Ngọc tưởng sẽ lạng kỳ hàn này há mồm xúc động đều có, loại này thời điểm cho hắn thêm phiền, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Nhị tỷ ta sai rồi, về sau không bao giờ như vậy. Nam Cung Huyền Ngọc khí thế vừa thu lại, Ngược lại đáng thương hề hề mà nhìn về phía nhà mình nhị tỷ kêu biểu tình, muốn nhiều tự trách liền có bao nhiêu tự trách. Bên cạnh chuẩn bị xem náo nhiệt kỳ hàn khỏe miệng vừa kéo, tiểu tử này, còn có thể hay không không như vậy vô sỉ vô hạt cuối, giả ngu bán manh yếu thế gì đó, ghét nhất. Về sau chú ý điểm, tiểu hai tử không thể loạn giáo. Nam cung ly thanh âm phóng mềm, đối thượng huyền ngọc như vậy, thật sự không đành lòng trách cứ. hảo hảo Nhị tỷ phóng một trăm tâm, Huyền Ngọc về sau không bao giờ nói lung tung. Những lời này, đánh chết hắn cũng sẽ không lại ở tiểu nha đầu trước mặt nói lần thứ hai. Trên thực tế, về sau đều đến để phòng tiểu nha đầu, ai biết nàng có thể hay không lại một lần ở nhị tỷ trước mặt nói lỡ miệng. Xen vào Nam Cung Huyền Ngọc nhấc tay bảo đảm, Nam Cung Ly tạm thời buông xuống việc này, Nam Cung Ly đều tha thứ, một bên Quỷ Vương tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Bất quá tiểu nha đầu nói, Hắn nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. Nguyệt Nhi muốn đệ đệ, muội muội sao? Quỷ Vương vì tiểu nha đầu múc một ngụm canh trứng, dụ hống thức hỏi. "Tưởng, tưởng, Nguyệt Nguyệt muốn đệ đệ cùng muội muội, có đệ đệ cùng muội muội, liền có người bồi Nguyệt Nguyệt cùng nhau chơi đùa." Tiểu Nguyệt Nhi đầu cung điểm, ánh mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn nhà mình cha. "Anh anh anh, dù sao tiểu Cứu cứu nói, cho dù có đệ đệ cùng muội muội, mẫu thân cùng cha làm theo đau nàng." Nói như vậy, kia nàng nhiều muốn mấy cái đệ đệ, muội muội hảo. Muốn đệ đệ muội muội nói, liền phải đi cầu mẹ ngươi, nếu là nguyện nguyện cầu, ngươi mẫu thân khẳng định sẽ đáp ứng. Quỷ vương câu môi, từ tính tiếng nói chậm rãi vang lên, nghe tới rất là hưởng thụ. Gì? Nam cung Huyền Ngọc cả kinh, cầm đều mau rất đến trên mặt đất. Một bên Kỳ Hàn, thanh mục đồng dạng ngoài ý muốn kinh ngạc, quả thực bị Quỷ vương bộ dáng này sáng mù mắt. Như vậy lừa gạt một cái hoa hoa, không biết xấu hổ sao. Nam cung ly khỏe miệng vừa kéo, đối với quỷ vương nhịn không được mắt trợn trắng. Thật vậy chăng, mẫu thân thật sự sẽ cho Nguyệt Nguyệt sinh tiểu đệ đệ tiểu mỗi mùa sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt ánh mắt ba ba nhìn mẫu thân, sáng lấp lánh mắt to tràn ngập mong đợi cùng khát vọng. Nam cung ly ra đầu tê dại, bị tiểu nha đầu như vậy hỏi, thật không biết nên như thế nào đáp lại. Nói đúng không, nàng kỳ thật thực không cam lòng. Đặc biệt không nghĩ bởi vậy thượng quỷ vương nói, nói không phải đâu, lại sợ chọc đến tiểu nha đầu thương tâm Ly Nhi không nghĩ lại cho buồn vương sinh cái hại tử sao. Thấy Nam Cung Ly nửa ngày không trả lời, quỷ vương trầm thấp tiếng nói vang lên, nghe tới tựa hồ có chút mất mát. Nam Cung Ly vô ngữ, đừng tưởng rằng như vậy nàng liền thỏa hiệp. Ngoan, Nguyệt Nhi không nghĩ muốn một con diều sao, mau cơm nước xong, ngốc một lát mâu thân bồi người đi làm, làm xong lại cùng nhau thả diều được không? Nam cung ly nhìn tiểu nha đầu, nói sang chuyện khác nói. Hoa, wow, mẫu thân tốt nhất, Nguyệt Nguyệt có thể cùng mẫu thân cùng nhau thả diều lâu. Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt sầu lượng, đáy mắt phụt ra ra lộng lấy chi sắc, cả người hưng phấn đến không được. Thật tốt quá, mẫu thân quả nhiên là yêu nhất Nguyệt Nguyệt, cùng mẫu thân cùng nhau chơi đùa hạnh phúc nhất lạc. Một bên còn chờ đáp án quỷ vương quá châu, nhìn hô động hai mẹ con Nhi, có loại bị vứt bỏ thê lương. Cơm tất. Nam Cung Ly đúng hẹn mang theo tiểu Nguyệt Nhi tiến đến chế tắc diểu, hai mẹ con Nhi vừa nói vừa cười, thật náo nhiệt. Nam Cung Huyền Ngọc chủ động thấu đi lên, cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau chơi chơi, quỷ vương, kỳ hàn cùng với thanh mục ba cái đại nam nhân còn lại là đứng ở một bên, thấy bọn họ chơi đùa náo nhiệt. Một hồi chơi xong qua đi, Nam Cung Ly đám người một ngông ngồi ở không gian trên cỏ nghỉ ngơi, kỳ hàn, thanh mục đám người cũng đi rồi đi lên, ở một bên ngồi xuống. Lâu như vậy, không biết linh hồn của nàng chi lực hấp thu đến ra sao. Nhớ tới huyệt động nội áo tím, kỳ hàn nhịn không được trong lòng tò mò, mở miệng hỏi. Dù sao cũng là hắn chủ động tham dự hành động, áo tím hảo không hảo, hắn vẫn là thực quan tâm. Chờ lát nữa đi xem. Nói thật, Nam Cung Ly cũng rất tò mò, tước gì áo tím nhanh lên khôi phục. Bất quá kia khối năng lượng thạch, chú định chỉ có thể tạm thời duy trì linh hồn của nàng thể không thoái diện, khoảng cách chân chính kháng phục. Sa thật sự, đại khái cũng chỉ có vì nàng tìm được một khối tân thân thể, mới có thể hoàn toàn hoàn hảo, không bao giờ dùng lo lắng linh hồn thể ở cái này không gian tiêu hao vấn đề. Lao ở chỗ này ngốc cũng không phải cái biện pháp, ta còn là trước đi ra ngoài đi, cũng hảo thăm thăm bên ngoài tình huống. Thanh Mục trầm lánh một phần, đề nghị nói, hắn không riêng gì một người, còn có to như vậy đan điện, không có hắn cái này đan điện đan vương trống. Ai cũng không biết đan điện có thể hay không phát sinh hắn lường trước không đến sự. Người ý tứ, kia lão đông tây không phải là muốn đem chủ ý đánh tới hàn điện cùng đan điện thượng đi. Kỳ hàn bỗng nhiên cả kinh, như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt bừng tỉnh lại đây, giữa lưng một trận đáng sợ. Nếu thật là như vậy, nếu kia lão đông tây đem mục tiêu chuyển hướng về phía hàn điện cùng với đan điện, suy nghĩ một chút, kỳ hàn không khỏi nghĩ lại mà sợ. Không được, không thể còn như vậy tiếp tục ngốc đi xuống. Bất luận cái kia láo ra hỏa có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng tuyệt không có thể mặc kệ hàn điện bị phá hủy đi. Đúng vậy, không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống, bổn điện phải về hàn điện một chuyến. Kỳ hàn mãnh liệt yêu cầu, một khắc đều dừng lại không nổi nữa. Ai cũng không thể bảo đảm ma Nguyên lĩnh chủ sẽ không đê tiện đến lấy hàn điện cùng với đan điện hết giận. Nếu thật đem mục tiêu định ở hai đại điện, mà bọn họ hai đại điện chủ lại không ở, sẽ là một chúng con cháu trái tim băng giá. Nghe ngôn, Nam Cung Ly mày nhăn lại, không thể phủ nhận, bọn họ vô pháp ngăn cản ma nguyên linh chủ bất luận cái gì quyết định cùng cách làm. Cái kia lao đông tây, chúng ta thật không có cách nào đối phó sao? Nam Cung Huyền Ngọc nói thầm, lại lợi hại cương giả, cũng nên có nhược điểm, chỉ cần nhằm vào nhược điểm, hẳn là cũng không như vậy tao đi. Thực lực cách xa quá lớn, chúng ta căn bản là không có cách nào đối kháng, trừ phi là có một vị thực lực tương đương người. Thanh Ngục lắc đầu, Nặng nghề mà nói, đưa một người thực lực cường đại đến một loại vô pháp địch nổi nông nôi khi, sở hữu chiêu thức, tính kế, tất cả đều biến thành dư thừa. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể mặc hắn khi dễ sao? Nam Cung Huyền Ngọc không phẫn, rõ ràng bọn họ cũng không có làm cái gì, cố tình kia lao đông tây đối bọn họ theo đuổi không bỏ, không chịu buông tha bọn họ. Loại này bị truy đuổi bị ức hiếp cảm giác, mẹ nó nghẹn khuất khó chịu, không thể nhịn được nữa. À, kia nhưng không nhất định Nếu là tìm được một vị thực lực tương đương người, như vậy, cứ làm như vậy đi. Kỳ Hán hiếp mắt, đáy mắt gột rửa khiếp người hàn mang, môi mỏng nhẹ cong, đống nhiên quyết định nói. Hắn tưởng, người nào đó có lẽ có thể ra mặt, tổng không thể trơ mắt nhìn hắn đứa con trai này bị khi dễ vẫn là thờ ơ, cái gì đều mặc kệ đi. Nếu đại giới là hướng hắn túi đầu, cái này đại giới, hắn nhận. Người có phải hay không có người nào tuyển? Người nọ cùng ma huyên lĩnh chủ giống nhau lợi hại sao? Nam cung ly bắt giữ đến hắn trong lời nói tin tức, nhướng mày hỏi. Đã có lợi hại như vậy tài nguyên, không cần bạch không cần. Lợi hại, đương nhiên lợi hại, nếu không, bổ điện hạ cũng không có khả năng phong thấp từ thái đi cầu hắn. Kỳ hàn cắn răng, nói được cực không cam lòng, năm đó hắn phóng lời nói không hề tìm kiếm hắn che chở, hiện giờ lại chủ động đưa tới cửa đi, như thế nào đều cảm thấy chính mình là ở phạm tiện A. Không được, vẫn là lại suy xét suy xét đi, loại này phạm tiện, làm lên, thực không cam lòng ai. Nghe được hắn nói như vậy, bên cạnh nam cung ly đám người trầm mặc, phóng thấp tư thái đi cầu người sao. Nói như vậy, bọn họ đống nhiên chi rằng cái gì cũng không nghĩ nói, càng không nghĩ buộc hắn. Cầu người tư vị, ai đều minh bạch, không đến cuối cùng một bước, ai cũng không nghĩ như vậy đi làm. Nam cung ly mấy người lại một lần đi vào huyệt động trong vòng. Áo tím linh hồn thể như cũ treo ở giữa không trùng, linh hồn bên ngoài thân mặt bao trùm kia tầng màu trắng ngưng thật năng lượng như cũ như vậy hầu, nhìn qua không hề biến hóa, nhưng mọi người đều rõ ràng cảm ứng áo tím linh hồn thể lớn mạnh, so với lúc trước, cường trắng nhiều, tuy rằng như cũ suy yếu, nhưng đại gia tuyệt đối tin tưởng, chờ đến tầng ngoài những cái đó năng lượng tất cả đều hấp thu xong, linh hồn thể khẳng định sẽ khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Xem ra trong thời gian ngắn là hấp thu không xong, bất quá không cần lo lắng, nàng trước mắt trạng thái, thực hảo. Thanh Mục dùng thần thức dò xét một phen sau, đối với Nam Cung Ly A đuổi nói. Ít nhất trước mắt là có thể yên tâm, chỉ cần áo tím linh hồn thể không ngại, liền không cần cả ngày quan tâm lo lắng. Nam Cung Ly gật đầu, thân là này phiến không gian chúa tể, nàng so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn áo tím trước mắt trạng thái, tuy rằng hấp thu chậm. Nhưng cũng may hết thể bình thường, linh hồn trạng thái thực hảo. gia huy động, kỳ hàn, thanh mục song song yêu cầu đi ra ngoài, phản hồi từng người thế lực. Nếu không, chúng ta cũng cùng nhau đi. Nam cung ly ngẩn đầu nhìn về phía quỷ vương, hướng tới nam nhân trưng cầu nói. Dù sao cũng là bởi vì bọn họ mới cho hai người dứt lấy phiền thoái. Nếu ma huyên lĩnh chủ thật sự tìm tới hàn điện, đan điện, nàng tổng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Trưng 778 hàn điện hạo kiếp, tàn khốc sự thật. Kỳ hàn, thanh mục trong lòng run lên, tấm mắt đồng thời bắn lại đây, hướng tới nam cung ly bên này xem ra. Nàng muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sao. Nơi này an ổn tường hòa, đi ra ngoài, liền ý nghĩa nguy hiểm. Nàng thật sự nguyện ý vứt bỏ an ổn, bồi bọn họ cùng nhau trải qua không biết nguy hiểm. Nam cung ly đề nghị, thực sự làm bọn hắn ngoài ý muốn không thôi. Đều nghe ngươi. Quỷ vương biểu tình bình đạo, nếu nàng tưởng, hắn không có gì ý kiến. Trên thực tế, hắn một chút cũng không nghĩ thiếu người nhân tình, kỳ hàn, thanh mục này một đường tới đối tiểu nữ nhân chiếu cố, thậm chí không màng sinh mệnh nguy hiểm, cùng đi cùng nhau tới rồi ma huyên nơi, thiếu hạ này phân tình, còn rất cũng hảo. Nếu không tiểu nữ nhân khẳng định sẽ suốt ngày nhớ, hảo, cùng nhau. Nam cung ly trong lòng thoải mái, nam nhân trả lời, làm nàng tâm tình thật là sung sướng. Nhược nhược mà để cái vấn đề, lần này Tổng không thể tiếp tục làm ta ngốc tại không gian đi. Nam Cung huyền ngọc nhấc tay, ánh mắt chờ mong mà nhìn về phía nhà mình nhị tỷ hắn cũng rất muốn đi ra ngoài hảo sao. Người không ngốc tại không gian, ai tới chiếu cố tiểu nguyệt nhi? Nam Cung ly hỏi lại trở về. Nam Cung huyền ngọc tức khắc liền héo, biểu tình so với khóc còn khó coi hơn, hảo sao, có tiểu nha đầu ở, cảm tình hắn về sau so đều không cần ra không gian. Chính là, tiểu cứu cứu đừng nghĩ lời biếng, nói tốt bồi nguyệt nguyệt cùng nhau chơi, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Tiểu nguyệt nguyệt bĩu môi, lập tức lên án mà trường hướng Nam Cung Huyền Ngọc. Rốt cuộc là ai nói lời nói không tính toán gì hết, ta chính là nhớ rõ người nào đó phía trước còn đáp ứng đến hảo hảo, mặt sau liền đem ta bán. Nam Cung Huyền Ngọc mặt đen, tâm tình mẹ nó không xong, rõ ràng này tiểu nha đầu không có đem hắn nói để ở trong lòng hảo sao. Nguyệt Nguyệt chỉ là đã quên sao, mới không có muốn bán đứng tiểu cứu cứu. Tiểu Nguyệt Nhi mặt đẹp đỏ lên, thủy mắt loé á loe, vì chính mình tìm lấy cớ. Vốn dĩ chính là, lúc ấy chính là quá muốn biết mâu thân bụng trong bụng mặt có hay không bảo bảo. Kết quả một nôn nóng, liền đã quên cùng tiểu cứu cứu chi ra nước định. Kiếc hảo, ta cũng đã quên. Mâu thân, ngươi xem, tiểu cứu cứu vô lại. Tiểu Nguyệt Nhi dậm chân, hướng về Nam Cung Ly làm lụng xin giúp đỡ. Anh anh anh, tiểu cứu cứu quá xấu rồi, khi dễ tiểu bằng hữu. Phụt, được rồi, Phật hắn vẫn luôn bồi nguyệt nguyệt chơi đùa thế nào. Nam Cung ly buồn cười. Ra, mẫu thân nhất đồng, mẫu thân vạn tuế. Nam Cung nguyệt hoan hô, hừ hừ, vẫn là mẫu thân lợi hại đi, làm tiểu cứu cứu khi dễ nàng. Hắn cái gì cũng không nói hành đi. Nam Cung huyền ngọc ưu tang, hắn trên trán biết chuyên nghiệp mang hải tử sao. Hảo Nam Nhi trí hướng không phải hẳn là ở trên chiến trường sao? Chờ đến Nam cung Ly đám người từ không gian ra tới, đã là khoảng cách rời đi Ma Huyên nơi nửa tháng lúc sau. Ngoại giới, sớm đã long trời lở đất, thần ma linh cao hàn đỉnh hàn điện thượng, ma huyên linh chủ cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới mọi người, uy nghiêm khí thế tràn ra, toàn bộ hàn điện trên dưới đều ở vào một mảnh khẩn trương bên trong, mọi người trong lòng rún sợ, các loại kinh sợ lo lắng. "Dám, xin hỏi các hạ" Ngài có chuyện gì như sao? Chúng ta điện hạ vừa vặn có việc ra ngoài, nếu là tìm chúng ta điện hạ, chỉ sợ chỉ có thể lần sau lại đến. Tạm thời thay thế Hàn Điện Điện Chủ quản lý trong điện hết thể mỗi trưởng lão tiến lên một bước, cố nén kia cổ uy áp đối chính mình ảnh hưởng, thật cẩn thận hỏi. Vị này cường giả, người tới không có ý tốt ta, tràn ra cường giả khí thế, làm tất cả mọi người nhịn không được tim đập nhanh kinh hãi. A, không ở, cũng thế, có ở đây không? Đối bản lĩnh chủ mà nói, đều giống nhau. Ma huyên lĩnh chủ cười lạnh, ánh mắt trào phúng mà nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt bê nghệ, khí thế cao cao tại thượng. Hủy hoại hắn ma huyên ơi, lần này, hắn đồng dạng muốn đem này tòa hàng điện rảo đến long trời Lở đất, những người này, đều phải chết. Lênh, lĩnh chủ, nghe thấy cái này tên, nguyên bản liền run như cẩy sấy mọi người trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Tới thế nhưng là một phương lĩnh chủ hơn nữa khẩu khí này thực không ổn a mọi người trong lòng buồn chồn hoàn toàn không thể lý giải người này rốt cuộc là đang làm gì tới đe dọa bọn họ hảo chơi đi kia yeah, không biết các hạ ý tứ là lao giả tiếp tục hỏi không muốn chết vô toàn thây tự hành giải quyết đi ma huyên lĩnh chủ hồn hậu uy nghiêm lộ ra vô cùng ngạo mạn cao quý thanh âm vang lên tầm mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường cái gì mọi người cho rằng chính mình nghe lầm Người nam nhân này, là gọi bọn hắn tự sắt đúng không? Ha, tự hành giải quyết, dựa vào cái gì? Lượng là ai nghe được có người cưỡng bức chính mình tự sắt cũng sẽ không có hảo tâm tình. Huống chi, trước mắt này nam nhân ngựa khí còn như vậy không tốt, ngạo mạn vô lễ, lô mũi đều mau kiểu đến bầu trời đi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn nói chết, bọn họ sẽ phải chết, khi dễ người cũng không mang theo như vậy. Khí, mọi người buồn bực không thôi? Trong lòng lửa giận trào dâng, liền kém dít đảo. Khẳng định là cố ý nhìn đến bọn họ điện hạ không ở cho nên đuổi kịp môn tới khi dễ người, nếu là bọn họ điện hạ ở, lão nhân này dám như vậy sao? Hào đi, giống như có thể lên làm một phương linh chủ, lấy bọn họ điện hạ trước mắt thực lực, còn vô pháp cùng chi đối kháng. Như thế nào, các ngươi như vậy muốn chết vô toàn thây? Thấy không ai động, ma huyền linh chủ hít mắt, thanh âm hàm chứa không vui thâm thuy sắc bén hai tròng mắt xẹt qua thị huyết lãnh khốc. Mọi người trong lòng trận trắng mắt, trên mặt tập thể tức giận không thôi. Không, bọn họ còn không muốn chết, càng sẽ không nốc đến đi tự sát. Một đám phế vật, chết. Ma huyền linh chủ rốt cuộc khắc chế không được, kiên nhẫn hao hết, hét lớn một tiếng, chung quanh không khí nháy mắt khẩn trương lên, tiếp theo một cổ rời non lấp biển chi thế hướng tới mọi người bên này đánh úp lại. Thiên lạc! Mọi người kinh hô! không ít người hoảng loạn tranh né, ý đồ thoát đi sắp đã đến thế công. Nhưng mà chậm, thẳng đến giờ này khắc này, đại gia mới chân chính ý thức được người này đáng sợ, mọi người định ở tại chỗ, thân thể không thể động đậy, bàng bạc khí thế công kích đánh út lại, làm ở đây tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng cực độ đe dọa dùng mình. Kinh hoàng sợ hãi, dùng mình, tuyệt vọng. Kia cổ uy áp khí thế gió xoáy đánh út lại, hít thở không thông, đau đớn. Gió xoay nơi đi qua, những người đó đương trường bị dập nát thành cha, như thế kinh hãi một màn, làm hiện trường mọi người cảm giác sợ hãi thật sâu khó ăn, vô số người hai chân run lên, ngay cả linh hồn chỗ sâu trong cũng dùng mình không thôi. Trốn, chạy mau. Mỗi trưởng láo hô to, nhưng mà dây tiếp theo liền bị cắt đứt tiết hầu, lại bị kia cổ gió xoáy cuốn lên, trở thành chúng cha chung một bộ phận. Ma huyên lĩnh chủ chi lực mặc dù là bọn họ kỳ hàn điện chủ bản nhân cũng để không chịu nổi, huống chi là này đó thực lực xa xa lạc hậu với bọn họ điện hạ chúng con cháu treo cổ hôm nay này mà tuyệt đối là ma nguyên lĩnh chủ đơn phương treo cổ không thể chống cự vô pháp thoát đi nhậm này sâu xé kia cổ gió xoay tới cũng nhanh đi cũng nhanh mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái lại một cái con cháu bị cuốn vào thoái diệt thành tra thẳng đến cuối cùng toàn bộ trường hợp một mảnh hỗn độn Chờ đến kỳ hàn đám người trở về thời điểm, cao hàn đỉnh, cả tòa hàn điện im mắng một mảnh tinh mịch. Trong không khí phiêu tán nùng liệt huyết tinh, bao phủ ở hàn điện bên ngoài năng lượng cái chắn cũng bị phá hư, kỳ hàn đồng tử trận co rụt lại, trong lòng có dự cảm bất hảo. Hắn đã đã tới. quỷ vương nhíu mày, cấp ra khẳng định đáp án, không chỉ có đã tới, hơn nữa lúc này cả tòa hàn điện đã thành không thành, không khí hoan khí quá nặng. Rõ ràng vừa mới đã trải qua một hồi hạo kiếp. Kỳ hàn rốt cuộc chờ không được, thân hình hướng tới hàn điện đỉnh cấp tốc lao đi. Nam cung ly đám người theo sát sau đó, chờ đến đại gia tới, lại thấy một bộ xanh ngọc quần áo kỳ hàn cô đơn mà đứng ở to như vậy trên quảng trường, dưới chân giấm lên trồng chất bầm thây màu lam u mắt, lúc này một mảnh tinh mịch, nhìn chằm chằm trên mặt đất trồng chất bầm thây thật lâu, không thể ngắm nhìn. Kê tỏa đại khí to lớn hàn điện chủ điện đường sớm đã xuất xuống, cây cột mái ngói hủy đến không thành dạng, trung quanh sở hưu hết thể dường như cuồng phong nhập cảnh, bị quát được hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nam Cung Ly, Thanh Mục, Quỷ Vương, tập thể chờ mặc. Thần Ma Lĩnh, Cao Hàn Đỉnh Hàn Điện, cứ như vậy, thủy hoại. Không một người sống, trường hợp thê thảm, chết không toàn thơi. Nam Cung Ly trong lòng đổ đổ, hết sức chua sót không cam lòng càng có một cổ lớn lao phẫn nộ ở lồng ngực giết gào. Đây là hiện thực, như thế tàn khốc, như thế lạnh băng. Này đó là cường giả thái độ, nói sát liền sát, không lưu người sống. Phía dưới đứng kỳ hàn nắm tay không khỏi nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng cũng hãy còn không tự biết. Hủy hoại, hắn kinh doanh hơn phân nửa đời cơ nghiệp, cứ như vậy hủy hoại. hắn đối phụ thân hứa hẹn, lập chí muốn sáng chế một mảnh tiên địa, hiện giờ, tất cả đều hủy trong một sớm kết quả là hắn vẫn là cái kia trống không một vật, cái gì cũng không phải tiểu tử. Ha, ha ha ha ha. Trầm Mặc Trung Kỳ hàn đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bi thương nhẹ nào, cười đến lệ người mạc danh chua xót. Chê cười, hắn chính là một cái thiên đại chê cười, thoát ly phụ thân, hắn chú định cái gì cũng không phải. Hiện tại Ma Huyên lĩnh chủ hành vi, bất quá là đem hắn ngậm đánh nát, làm hắn thấy rõ ràng hiện thực thôi. Nghĩ đến hắn rời đi phụ thân trường hợp tuyên bố không bao giờ sẽ quay đầu lại, hắn phải vì chính mình mà sống, mà không phải vĩnh viễn mà ngốc tại hắn dưới trướng. Năm ấy hắn khí phách phong hóa, tin tưởng tràn đầy. Đã từng có bao nhiêu phong cảnh, lúc này liền có bao nhiêu buồn cười, nỗ lực hơn phân nửa đời cơ nghiệp, người khác bất quá vung tay lên, một cái ý niệm, liền đem chi tất cả đều hủy diệt. Hắn rốt cuộc còn có cái gì thể diện có thể tiếp tục kiên trì, rốt cuộc còn có cái gì lý do. Duy trì hắn này buồn cười tự tôn. Có phải hay không ở phụ thân trong mắt, hắn vẫn luôn là như vậy buồn cười. Không tốt, cái kia lão đông tây hủy hoại hàng điện, mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là đan điện. Nam cung ly bỗng nhiên kinh hồ, không tự chủ được kêu lên. Đám chìm ở tự mình phủ định trung kỳ hàng đông nhiên sắc mặt dùng mình, dây tiếp theo trên mặt đẳng khởi báo thù dết chóc. Người khác hủy hoại hắn nửa đời cơ nghiệp, hắn tuyệt không sẽ cư như vậy thỏa hiệp, cái kia lão đông tây đúng không? Chính là liều mạng này mệnh, cũng tuyệt không tha thứ. Đi đan điện, lập tức, lập tức. Kỳ hàn đọc từng chữ, ánh mắt khác thường kiên định. Nam cung ly đám người lúc này cũng không rảnh lo hắn biểu tình có bình thường hay không. Hủy hoại một cái hàn điện, không thể lại hủy hoại một cái khác đan điện. Bọn họ cần thiết lập tức trở về ngăn cản mới được. Hạ quyết tâm, mọi người liền bắt đầu hướng tới đan điện phương hướng cấp tốc chạy đến. Đan điện trên không, bước nhân uy áp đánh lút lại. Đan điện từ trên xuống dưới trong lòng chấn động, theo bản năng ngẩn đầu nhìn trời. Ai a đây là? kia cổ cưỡng bức càng ngày càng cường liệt, mọi người trong lòng lo sợ bất an, tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự phát sinh, vừa lúc gặp bọn họ đan vương điện hạ giờ này khắc này cũng không ở trong điện. chương 779 kim láo làm tốt lắm. Sao lại thế này? Mặt trên đã xảy ra cái gì? Người nào ở mặt trên, có bản lĩnh đừng cất dấu. Các hạ là ai? còn thỉnh hiền thân đan điện mọi người như mày ánh mắt không vui mà nhìn chầm chầm trời cao phía trên mặc dù là nói giỡn, cũng không mang theo như vậy chơi mọi người thổn thức lẫn nhau trâu đầu ghé tai kiêng kỵ mà nhìn chăm chú vào trời cao phía trên ẩn ở, ở tầng mây sau ma huyền lĩnh chủ phát ra một tiếng cười lạnh tiếng cười truyền ra quanh quẩn ở trong thiên địa nhao đến mọi người càng thêm khó chịu bản tôn ma ema huyền lĩnh chủ hôm nay đã đến mục đích chỉ có một Ngươi tốc độ đều chết. Không khí run lên, dấu ở trong hư không ma huyên linh chủ đống nhiên bại lộ ở đại gia trước mặt, bệ nghệ mà nhìn chăm chú vào mọi người. T. Ma huyên linh chủ, còn xuất khẩu liền muốn bọn họ chết. Mọi người một bụng khí, muốn phát rồi lại không dám phát tác, chỉ có thể giận trứng mắt, dùng ánh mắt lên án. Giống như bọn họ đan điện không có chọc tới vị này đi, thân là một phương linh chủ, tự mình giá lâm. Chỉ vì lấy bọn họ này đó tiểu lâu lâu tánh mạng. Đan điện mọi người chỉ cảm thấy buồn cười, vị này linh chủ đại nhân, xác định không phải tới khôi hài sao. Ma huyên linh chủ lần này cũng lười đến lại cùng này đó nhóm người nhiều lời, so với vô nghĩa, hắn càng am hiểu trực tiếp lấy bọn họ tánh mạng. Ý niệm vừa động, không khí bỗng nhiên run lên, cuốn lên một cổ hoảng sợ gió xoáy, gió xoáy lướt qua, vài tên đan giả đường trường bị dương lên, thực mau tới xuống bầm thấy cạn. Cứ như vậy, đã chết. Mọi người run lên, có chút người hốc mắt đường trường liền đỏ, như thế tàn nhận thủ đoạn, nói sát liền sát, quá không đem bọn họ đặt ở trong mắt, quá không đem bọn họ đưa người nhìn. lùi ra phía sau, mau lui lại sau. Ý thức được kia cổ gió xoé đáng sợ, hiện trường có người hét to ra tới, hét lớn làm người lui về phía sau. Lại không lùi sau, bọn họ kết cục, liền sẽ cùng kia vài vị chết đi đan giả giống nhau. Ở đan điện đái lâu như vậy, từ trước đến nay chịu người tôn trọng coi trọng đan giả nhóm, lần đầu cảm nhận được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cũng là lần đầu tiên gặp được loại này trường hợp, không ít người lập tức liền rối loạn, kinh hoàng run sợ, sợ hãi không thôi. Giữa không trung ma huyên lĩnh chủ lạnh lùng mà nhìn này hết thảy, ánh mắt khinh miệt băng hàn, ánh mắt cao cao tại thượng, tự mình đi một chuyến, chỉ là giải quyết này đó vô dụng phế vật, lại nói tiếp, chính hắn cũng cảm giác không thú vị. Bất quá không quan hệ, bọn họ chủ tử, sớm hay muộn đều sẽ chết ở chính mình bị thương. Còn có cái kia nha đầu thúi, hán thể, tuyệt đối sẽ lệnh nàng không chết tử thế được. Đan điện bên trong mỗ sân trong vòng, một bộ mạc bào, khuôn mặt hiền tử, chính ngồi xếp bằng đả tỏa mỗ lao giả đột nhiên mở mắt ra, trong mắt kim quang phử ra, trước mắt công phu liền biến mất với tại chỗ. Ma huyền linh chủ khống chê kia cổ gió xoáy còn ở lớn mạnh trung. Hiện trường dục muốn chạy trốn ly chúng đang giả, lại phát hiện thân thể bị định tại chỗ, không thể động đậy sau. Tập thể trường lớn mắt, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm ly chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần do xoáy. Không, bọn họ còn không nghĩ, càng không nghĩ giống như vậy bất tức mà chết đi. Bọn họ là đan giả, đã không có bọn họ, linh giới đan dược cung ứng tuyệt đối sẽ rối loạn bộ, đan dược thị trường khẳng định sẽ hỏng mất. Người không thể giết chúng ta, diệt chúng ta đan điện. Đối với ngươi tuyệt đối không chỗ tốt. Mỗ đan giả trầm khuôn mặt, tận lực duy trì chấn định, làm lơ ly chính mình càng ngày càng gần do xoáy, giống như trên phương ma huyên lĩnh chủ nói. a chỗ tốt, nói nói xem, không giết các người, bản lĩnh chủ có thể được đến cái gì chỗ tốt? Ma huyên lĩnh chủ cười lạnh, cứ việc là hỏi chuyện, nhưng mà ở đây tất cả mọi người nghe được ra tới, kia ngự khi càng có rất nhiều trào phúng cùng với nói là hắn đối bọn họ trong miệng chỗ tốt cảm thấy hứng thú, còn không bằng nói là nhảm trắng ăn dưới, cố ý đầu bọn họ chơi, nhìn bọn họ lăn lộn nhảy nhóc thôi. Người này, căn bản là khinh thường bọn họ cái gọi là chỗ tốt, hắn đối bọn họ từ trong xương cốt khinh miệt rốt cuộc. Này, là bọn họ bi ai, cũng đồng dạng là hắn bi ai. Người tuy là một phương lĩnh chủ, nhưng chúng ta đang điện rốt cuộc cùng thiên hạ giao hảo, không có chúng ta đang điện ai còn có thể tiếp tục cấp ngoại giới cung cấp đan dược. Hôm nay trận này giết chóc truyền ra đi, cũng khẳng định sẽ ảnh hưởng các hạ danh khí. Lão giả bỏ qua ma huyên lĩnh chủ trong mắt trào phúng chi sắc, tiếp tục giải thích. Bọn họ đan điện, tuy rằng ở linh lực tu vi thượng chẳng ra gì, nhưng bọn họ ở đan dược luyện chế thượng, nếu xưng đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất. Đối toàn bộ linh giới công hiến, không dung bỏ qua. Sau lưng kết giao cường giả thế lực đồng dạng không nhỏ. Hắn ma huyên lĩnh chủ, hôm nay đứng ở chỗ này, khó xử bọn họ đan điện, không thể nghi ngờ là vì chính mình gây thủ chuốc oán Hắn thật sự một chút cũng không lo lắng đến từ những cái đó thế lực liên hợp trả đua sao. Trừ phi là dại rột hết thuốc chữa, nếu không, trải qua hắn như vậy nhắc nhở, khẳng định sẽ không lại tiếp tục khó xử bọn họ đan điện. Phải không, mặc dù cùng thiên hạ giao hảo, kêu lại như thế nào? Bản lĩnh chủ yêu giết các ngươi. Không sợ bất luận cái gì nhàn ngôn thoái ngữ. Ma huyền linh chủ trên mặt ý cười liễm tẫn, đáy mắt đằng khởi nùng liệt sắc khí, vung tay lên, thật lớn gió xoáy không lưu tình chút nào mà hướng tới vị kia nói chuyện đan giả đánh tới. Xong rồi. Ở đây mọi người nội tâm hô nhỏ, ánh mắt đã là tuyệt vọng, phản phất đã liệu đến vị này đan giả thoái diệt thành tra kết cục, cũng phản phất đã nhìn đến chính mình hóa thành cha màn này. Bọn họ đan vương điện hạ rốt cuộc ở đâu à? Có người đều khi dệ đến nhà mình trước cửa, lại không xuất hiện ở, bọn họ tất cả đều sẽ chết ta. Bọn họ là đan giả, không phải linh giả, đừng nói nhân ra một giới linh chủ, chính là giống nhau cường giả, bọn họ cũng không đối phó được a. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, chính là màu đỏ tím. Dương tay. Liên ở mọi người từ bỏ hy vọng, nhắm mắt lại, không hề phản kháng khi, hét lớn một tiếng nổ vang đánh út về phía vị kia đan giả mạnh mẽ do xoáy bỗng nhiên liền đình chỉ không trước cương tại chỗ toàn bộ thế giới dường như nháy mắt an tĩnh xuống dưới giữa không trung ma huyên lĩnh chủ chấn động nếu mày nhìn chằm chằm hướng thanh âm truyền đến phương hướng đáy mắt có không thể tin tưởng không có khả năng nho nhỏ đan điện trong vòng sao có thể sẽ có cường giả nhưng mà sự tình chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người không chỉ có ma huyên lĩnh chủ ngoài ý muốn đan điện mọi người cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. đệ ở trên người kia cổ vô hình khí thế tan đi. mọi người gấp không chờ nổi chớn mắt hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. bọn họ cũng muốn biết tại đây thời khắc mấu chốt là ai lợi hại như vậy. một bộ mặc bảo bạch mi lãng mực nhìn qua càng như là hàng xóm ra ra ra láo giả trống rông xuất hiện. toàn thân làm người cảm giác không ra một tia sắc bén chi khí. kim kim lão có người lập tức liền nhận ra kim lão tồn tại. Chỉ là như thế nào cũng không thể tưởng được, ở bọn họ trong mắt vô hại lão nhân, thậm chí mọi người cho rằng không có nửa phần linh lực kim lão, thế nhưng như vậy cường đại, dễ dàng liền ngăn trở vị này lĩnh chủ khí thế. Nay thật là suốt ngày luyện đan không thế nào hỏi đến trong điện sự vật, thậm chí bị mọi người coi là trừ bỏ luyện đan sẽ không khác kim lão sao. Cách xa to lớn, làm phía trước nhận thức kim lão tất cả mọi người hồi bất quá thần, trong lòng chấn động, kinh ngạc. Đã vui sướng phân chấn, lại có điểm khó có thể tiêu hóa. Các hạ là ai, Con thỉnh không cần trở ngại bản tôn sự. Ma huyên lĩnh chủ hít mắt, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt xuất hiện kim lão. Đáng tiếc, hắn ở hắn trên người vẫn là cảm giác không ra chút nào linh lực dao động, liền dường như vừa mới hết thể đều chỉ là ảo giác. Lao ra hỏa này, là thật sự lợi hại, vẫn là cho hắn biểu hiện giả dối. Nhiều ta đang điện thanh tĩnh, giết ta trong điện đang giả. Thậm chí tuyên bố hủy ta đan điện, ngươi cảm thấy lao hủ không nên ngăn cản. Kim Lão Kim giật trần ánh mắt bình tĩnh mà cùng ma huyên lĩnh chủ đối diện, thanh âm bình đạm, giống như tự sự. Ở đan điện ngây người lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp được như vậy cuồng vọng kiêu ngạo người. Đừng nói hắn là đan điện một viên, mặc dù cùng đan điện không hề liên quan, gặp gỡ hôm nay tình huống này, hắn cũng phi quan tâm một chút không thể. Nên, Kim Lão làm tốt lắm. Đan điện mọi người ở trong lòng ho hét, kích động lại phân chấn. Đối diện kia chán ghét mô mô linh chủ, nếu là bọn họ có kia thực lực, khẳng định muốn cùng hắn một trận chiến rốt cuộc. Gần nhất liền giết người, vừa xuất hiện liền tuyên bố muốn tiêu diệt bọn họ đan điện, loại người này, mẹ nó ghê tởm. Vậy muốn nhìn ngươi có hay không cái kia thực lực? Ma huyền linh chủ uy quát một tiếng, không hề vô nghĩa, ý niệm thao tắc giới, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn không ngừng tế ra hóa thành cuồng phong lốc xoáy, hướng tới phía dưới chúng đan giả thổi quét mà đi. Lốc xoáy tốc độ cực nhanh, huy lực chi mánh, che trời lấp đất, làm ở đây mọi người trong lúc nhất thời đều không phục hồi tinh thần lại, linh hồn chỗ sâu trong lại lần nữa chuyển đến dùng mình khó ăn. Kim Lão đồng tử co rụt lại, thanh lanh con ngươi xẹt qua một kia tàn bạo, thả người nhảy, đuổi ở kia cuồng phong lốc xoáy phía trước, nửa đường ngăn trở. Hai tay huy động, trung quanh không khí giao động, linh lực dùng mình. Vô số thiên địa năng lượng đều bị lôi kéo lại đây, không khí trong lúc nhất thời trở nên vi diệu lên. Đan điện mọi người chỉ cảm thấy trước mắt dường như có thứ gì ngăn trở, làm như một đạo cái chán, phong bình, lãng tĩnh, phía trước mãnh liệt cuồng phong lốc xoáy dường như cách bọn họ rất xa, lại tưởng cùng bọn hắn không hề liên quan, mà giờ khắc này, mọi người người ngoài cuộc giống nhau bàng quan. Bên trong tiếng đánh nhau kể hết không thấy, thế giới tĩnh đến cực kỳ. Bọn họ cảm giác xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, mặc dù thiên sập xuống, cũng không cần phải bọn họ lo lắng. Ma huyền linh chủ như mày, lúc này mới chân chính coi trọng trước mắt lao ra hỏa. Không phải giả, hắn xác thật có cái kia thực lực cùng với năng lực. Nhìn bị kim lão ngăn cách bảo vệ lại tới đan điện mọi người, ma huyền linh chủ con ngươi tối sầm vài phần, xét qua lệ khí khó chịu, đơn giản tay nhất chiêu kia cổ bàng bạc năng lượng lốc xoáy ngược lại hướng tới kim lao phương hướng đánh tới. Kim láo đem hắn động tác thu hết đáy mắt, động tác không nhanh không chậm, điều động trong cơ thể linh lực tới chống lại. Nam cung ly đám người đuổi tới thời điểm nhìn đến đúng lúc là như vậy một hồi hình ảnh, kia mặt hình bóng quen thuộc, quen thuộc khuôn mặt, làm nam cung ly tiếng lòng hung hăng mà xúc động hạ, hốc mắt nhiệt nhiệt, không biết là cảm động, vẫn là ở dị thế tha hương gặp gỡ hiểu biết tự nhiên phản ứng. Như thế nào cũng không thể tưởng được Đi vào linh giới sau lần đầu tiên tương nộ, sẽ là tại đây loại tình huống. Đồng dạng ngoại ý muốn cũng có thanh mục, đương nhiên, hắn gần chỉ là ngoại ý muốn với kim lao thực lực thôi. Cùng đan điện đông đảo người giống nhau, căn bản không có dự đoán được, bọn họ đan điện bên trong, còn cất giấu như vậy một vị chẳng những đan kỹ chắc tuyệt, ngay cả linh giả thực lực cũng đồng dạng bất phàm, có thể nói cường giả tồn tại. Bởi vì hắn tồn tại, bọn họ đan điện mới có thể may mắn thoát nạn. Bởi vì hắn ra mặt, đan điện mới không đến nỗi hủy trong một sớm, biến thành giống hàn điện như vậy phế tích. Lao Đông Tây, nhận lấy cái chết. Kỳ hàn hai mắt phiếm hồng, nhai tí tận nước, vừa thấy đến ma nguyên linh chủ, liền nghĩ tới hủy diệt hàn điện, cùng với chết đi sở hữu hàn điện thành viên. chương 780 không báo, thế không bỏ qua. Là hắn, đều là cái này Lao Đông Tây, hắn muốn báo thủ, vì hàn điện sở hữu chết đi người báo thủ rửa hận. Kỳ một tiếng quát trói thai, thả người liền nhảy tới, tay cầm bảo kiếm, ánh mắt giữ tợn mà kiên quyết. Điện hạ, là đan vương điện hạ đã trở lại. Đan điện mọi người lúc này mới chú ý tới trời cao thượng đan vương thanh mục, mọi người trong lòng nóng lên, nhịn không được hô to hò hét. Đan vương điện hạ xuất hiện, giống như cho bọn họ người tâm phúc, đan vương gần nhất, tất cả mọi người kích động, phân chấn không thôi. Thật tốt quá, bọn họ điện hạ đã trở lại. Thanh mục mấy người liếm nhau, thả người ra nhập chiến cuộc bên trong. Lại gặp mặt, ma huyên lĩnh chủ ánh mắt âm chắc chắc nhìn chầm chầm xuất hiện nam cung ly mấy người, khóe môi ngầm thực hiện được độ cung. Sợ đến chính là bọn họ không xuất hiện, hiện giờ chủ động đưa lên tới, hắn liền không cần nơi nơi đi tìm, linh giới to lớn, mặc dù lấy hắn ma huyên lĩnh chủ thực lực, muốn tìm được mấy cái có tâm trốn tránh người của hắn, cũng vẫn là thực không dễ. Nha đầu! Kim lão ánh mắt cũng nhìn lại đây, đại thấy Nam Cung Ly, ánh mắt tức khắc sáng ngời, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới nha đầu cũng tới. Sư phó. Nam Cung Ly tự đáy lòng mà gọi một tiếng, trên danh nghĩa, nàng sắp thật hẳn là kêu hắn một tiếng sư phó. Tình huống như thế nào? Phía dưới mọi người thành hóa, ánh mắt ở Kim lão cùng với Nam Cung Ly chi gian qua lại cần quét, nguyên lai like Kim lão đan giả cũng có đồ đệ a. Quan trọng nhất chính là Hắn này đồ đệ vẫn là cùng đan vương điện hạ cùng đi đến, nữ nhân này cùng bọn họ điện hạ chi gian là cái gì quan hệ đâu. Ai, hảo hảo hảo. Kim lão bị nam cung ly kia thành sư phó kêu đến tâm hoa nộ phóng, cao hứng đến không được. Nha đầu này, như thế nào liền như vậy nhận người đau đầu. Kỳ hàn, thanh một kinh ngạc, ánh mắt ở kim lão cùng với nam cung ly trên người bồi hồi, sư phó. Bất quá kỳ hàn thực mau liền thu hồi ánh mắt. Tâm tư tất cả đều ở hủy hoại hắn toàn bộ hàn điện ma huyên lĩnh chủ trên người, ý niệm thúc dục, trong cơ thể linh lực tế với bảo kiếm, huy kiếm liền hướng tới đối diện ma huyên lĩnh chủ đâm tới. Suy, chỉ bằng điểm này bản lĩnh cũng tưởng cùng bản lĩnh chủ đấu, không biết tự lượng sức mình. Ma huyên lĩnh chủ cười nhạt, đáy mắt xẹt qua lãnh khốc chi sắc, huy trưởng liền hướng tới kỳ hàn trụ đi. Mạnh mẽ trưởng phong xé nát hư không, kẹp hoảng sợ chi thế nên hướng kỳ hàn. Kỳ hàn trong lòng căng thẳng, trưởng phong đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cơ hồ thành đẩy đến chi thế, thứ hướng ma huyên linh chủ kiếm thế lập tức liền yếu đi xuống dưới, một so với hạng, nhược điểm lập tức liền hiện ra. Người này cường đại, căn bản là không phải hắn có thể khiêu chiến. Nhưng mà lúc này, hắn chưa từng có chút lưu ý, chỉ là cảm thấy nghẹn quất, chỉ là cảm thấy phẫn nộ, trong lòng hận, tựa nước biển mãnh liệt, hận không thể đem hắn cả người bao phủ. Hàn điện hủy diệt chi thủ, không báo, thế không bỏ qua. Mặc dù biết rõ không địch lại, kỳ hàn cũng vẫn là nghĩa vô phản cố, cũng không quay đầu lại mà đón đi lên. Hồ đồ. Kim Lão thở dài, mắt thấy kỳ hàn liền phải bị ma huyên lĩnh chủ chém ra trưởng phong khí thế gây thương tích. Huy trưởng đánh ra mặt khác một đạo trưởng phong, ngang trời chặn lại ma huyên lĩnh chủ thế công. Nam cung ly quỷ vương lướt nhau, quỷ vương thân hình nón lên, lặng lẽ lóe đến ma huyên lĩnh chủ phía sau. Nam cung ly tắc thừa dịp hắn cùng kim lao đối kháng, không rảnh bận tâm bọn họ hết sức, gọi ra thông thiên tháp. Thông thiên tháp nộ phong tắc biến, không chung cùng trướng. Đi! Nam cung ly quá khẽ, thông thiên tháp cuồng tốc bắn ra, hướng tới đối diện ma huyền lĩnh chủ đánh tới. Trống rông toát ra một cự tháp, hơn nữa này tháp huy phong lẫm lẫm, tất cả mọi người xem ngây người, trong mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc. Về anh! Kim lão, ma huyền lĩnh chủ hai người trưởng phong chạm vào nhau. Phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Kỳ hàn tắc bị hai người trưởng phong chạm vào nhau năng lượng chấn đến liên tiếp lui mấy thước. Đúng lúc vào lúc này, Nam Cung ly tế ra thông thiên tháp đã tới gần đến ma huyên lĩnh chủ trước người. Nguy nga cử tháp tản ra bất phàm khí thế, chỉnh thể khí phách ngoại lầu, nhìn qua huy vũ bất phàm. Ma huyên lĩnh chủ ăn qua một lần thông thiên tháp mệnh, lúc này lại lần nữa nhìn thấy, đồng tử hung hăng co rụt lại, lắc mình liền phải hướng một bên tránh đi. Nam cung ly ha có thể làm hắn như nguyện, thông thiên tháp chợ thu nhỏ lại, hình thành một cái điểm đen, tốc độ lại tùy theo báo táp vô số lần, hướng tới đối diện ma huyên lĩnh chủ hùng hăng đánh tới. Ông! Một tiếng giòn vang, cự tháp đụng vào ma huyên lĩnh chủ trên người, gạo lớn nhỏ điểm đen ở đụng phải đi nháy mắt, lập tức phóng đại, ma huyền lĩnh chủ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đâm ra một thân nội thương, thân hình liên tục lui về phía sau, chờ tại hậu phương quỷ vương nhân cơ hội đón đi lên. Hảo. Kim lão đại tán một tiếng liền đón đi lên, Nam cung, Quỷ vương cùng với Kim lão, ba người thành kỷ giác chi thế, đem Ma Huyên linh chủ bao quanh vây quanh lên. Một bên thanh mục, Kỳ Hàn thấy thế, đồng dạng gia nhập tiến vào. Như thế cơ hội tốt, đương nhiên không dung bỏ lỡ, mặc dù lợi hại như Ma Huyên linh chủ lại như thế nào, hợp mấy người bọn họ chi lực, chưa chắc không phải đối thủ. Đặc biệt là có Kim lão này một cường đại trợ lực, cùng với nam cung trong tay kia đỉnh màu đen cự tháp ở các ngươi thấy tình thế mà đi không thể vọng động hết thể tiểu tâm vì thượng kim lão dặn dò một tiếng thân như tia chớp hướng tới đối diện ma huyên lĩnh chủ vô hạn tới gần nam cung ly tay cầm hất tháp ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kim lão cùng ma huyên lĩnh chủ chi gian đánh giá trong lòng lại nghĩ đến đem người này thu vào tháp nội khả năng tính nếu là có thể đem này thu vào trong tháp Dựa vào nàng đối thông thiên tháp tuyệt đối không chế, đến lúc đó muốn tiêu diệt hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Kim lão lòng bàn tay đánh ra một đoàn đáng sợ năng lượng cầu, trong nháy mắt thiên vân biến sắc, trên không mây đen lan lộn, cùng phong gào thét. Ở đây mọi người nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, đây là cường giả cùng cường giả quyết đấu sao, như thế sắc bén, tốc độ, thậm chí ảnh hưởng quanh mình hoàn cảnh, ngay cả thời tiết cũng đều đi theo biến ảo. Theo Kim Láo trong tay năng lượng đoàn chém ra, Nam Cung Ly mấy người rõ ràng cảm giác được này ẩn chứa khủng bố năng lượng, đối diện ma huyên lĩnh chủ mày ninh chặt, không dám có chút đại ý. Cái này lao đông tây sắp thật không thế nào dễ đối phó, hơn nữa chung quanh còn có này mấy cái tiểu tử ở một bên như hổ rình mồi, đối phó lên, cũng không nhẹ nhàng. Bất quá dù vậy, từ trước đến nay tự tin ma huyên lĩnh chủ cũng không có chút nào lưu ý, hôm nay tới nơi này, chính là lấy nhân tính mệnh không giết rất mấy cái, có thể nào cam tâm. Ma huyên linh chủ lạnh lùng mà nhìn, đáy mắt hàn ý càng thêm đông lạnh vài phần, tả đột hưu né, kim lao chém ra năng lượng đoàn vừa lúc cùng hắn gặp thoáng qua, xem đến một đám người đều nhịn không được thở dài. Đáng tiếc, thiếu chút nữa là có thể đánh trúng hắn. Nam cung ly ánh mắt dừng hình ảnh ở ma huyên lĩnh chủ trên người, ý niệm thúc dục linh hồn chi lực đại biên độ sử dụng, nhưng mà không có kết quả. Đối diện ma huyên linh chủ động cũng chưa từng nhúc nhích một chút, an ổn như núi, chút nào không chịu nàng ảnh hưởng. Đem hắn lộng tới không gian ý tưởng trên cơ bản tiêu tan ảo ảnh. Liên ở nàng ảo nao hết sức, ma huyên linh chủ đỗng nhiên quay đầu, hướng tới nàng lộ ra hung ác nham hiểm cười, kia tươi cười khiếp hoảng, xem đến nàng nổi ra gà đều hận không thể rớt đầy đất, thân thể nhịn không được run run hạ. Kim láo lại một đợt khí thế đánh nút lại, ma huyên linh chủ quay người vừa chuyển, bàn tay to thành trào không màng phía sau kim lao thi công, hướng tới nam cung ly bên này nhanh chóng phong tới. Nữ nhân này trên người, cất giấu rất nhiều bí mật đâu. Mặc dù không thể lộng chết những người khác, chỉ cần có thể đem nàng mang đi, cũng vẫn là không tồi. Ma huyền linh chủ đáy mắt xẹt qua kiên định, thề muốn đem nữ nhân này mang đi, mặc kệ là kia chỉ hắt tháp cũng hảo, vẫn là trên người nàng che giấu không gian cũng thế, cũng hoặc là nàng một tay luyện dược chi thuật, này hết thảy, đều làm hắn sinh ra cực cường hứng thú. Không được đến, thề không bỏ qua. Ly Nhi, cẩn thận. Quỷ vương quá khẽ, mắt lam sâu thẳm tựa hải, giờ khác này sắc bén đến hoặc sợ. Trong mắt phụt ra sắc bén hàng mang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trầm chầm ma huyên lĩnh chủ tham hướng nam cung ly kia chỉ mong đuốt. Nếu có thể, hắn hận không thể trực tiếp đem cái tay kia xuyên thủng, làm hắn ý đổ xúc phạm tới Ly Nhi. Nam cung ly quay người liền muốn tranh khai, nhưng mà, nàng vẫn là xem nhẹ thực lực của đối phương. Đối phương tốc độ nhanh như tia chớp, cơ hồ là dây tiếp theo. Một con vữa sắt khâu ở chính mình nhất hầu, làm nàng cả người bị bắt vây ở đối phương không chế dưới, thân thể khó chịu được ngay. Buông ra nàng, Kim Lão đám người thân thể cứng đờ, bị bắt ngừng ở tại chỗ, e sợ cho tới gần một phân, chọc giận đối phương dưới thương tới rồi nam cung. Kỳ Hàn thanh một nhíu mày, khẩn trương mà nhìn bị ma huyền lĩnh chủ khống chế nam cung, đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc không nghĩ nàng chết, liền ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ đừng lúc ních. Ma huyên linh chủ uy nghiêm nói, khỏe môi ngầm sắc lạnh. Mọi người cứng đờ, không giam tùy tiện hành động, lao ra hỏa này, tuyệt đối sẽ nói đến làm được, không đem nam cung tánh mạng đặt ở trong mắt. Tương đối mọi người vẻ mặt nôn nóng nội vàng, bị ma huyên lĩnh chủ khống chế được nam cung ly biểu hiện đến chấn định nhiều. Không gian đối hắn vô dụng, như vậy gần người công kích đâu. Hơn nữa chính mình cách hắn như vậy gần, quá thích hợp. Nhưng đồng dạng, thực lực đạt tới hắn hiện giờ nông nỗi, bản thân phòng bị năng lực cùng phản ứng tốc độ, tuyệt đối không thấp, gần người công kích, không thể nghi ngờ là cho chính mình một ngạt. Dù vậy, nàng cũng muốn thử một lần, tuyệt không tưởng như vậy chịu này áp chế, cái gì cũng không làm. Thừa dịp ma huyên lĩnh chủ không chú ý khi, nam cung ly lòng bàn tay giật giật, nhàn nhạt, nhạt hương khí tràn ngập mở ra. Đừng chơi động tác nhỏ. Ma huyên lĩnh chủ dữ dội mất cảm. Lập tức liền nghe tới rồi trong không khí phiêu tán mùi thơm lạ lùng, trước tiên liền đem chung quanh không khí ngăn cách mở ra, tầm mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly. Điểm này tiểu kỹ xảo cũng tưởng ở hắn dưới mí mắt chơi, mất mặt xấu hổ. Nam Cung Ly bữu môi, thân thể rãy ruộng, đôi tay nỗ lực tưởng bẻ ra ma huyên lĩnh chủ véo ở chính mình khổ vớt sát thượng, mặt sau ma huyên lĩnh chủ đáy mắt phúng sắc càng sâu, căn bản không đem nàng điểm này lực lượng đặt ở trong mắt. Nam cung ly làm bộ nỗ lực, móng tay cắt qua hắn mu bàn tay, móng tay trung hàm mang thuốc bột lạng yên không một tiếng động mà thẩm thấu đi vào. Đáng chết, người đối bản lĩnh chủ làm cái gì? Ma huyên lĩnh chủ sắc mặt một túc, uy nghiêm tiếng nói ở Nam cung bên thai vang vọng, sắc mặt âm trầm đến dò người. Mu bàn tay một trận ngứa, trong cơ thể nhiệt lưu kích động, cực không bình thường. Loại này thoát ly không chế phản ứng, làm hắn nhịn không được nhíu mày, sắc mặt cực độ không vui. Nam cung ly ý niệm vừa động, thân thể như cũ bị ma huyền linh chủ khống chế, nhưng mà lòng bàn tay chống rông toát ra một phen kim nhận, hướng tới mặt sau hung hăng một thọc. Ma huyền linh chủ biểu tình thoáng chốc mây đen răng đầy, kim nhận đúng hẹn đâm thủng da thịt, cắm ở bụng vị trí, nùng liệt huyết tinh thoáng chốc liền phiêu tán ra tới, chảy ra vết máu từ hồng biến hắc. Ma huyền linh chủ sắc mặt hiện ra tím đen chi sắc. Chương 781 buồn vương không mừng thiếu hạ nhân tình, đáng chết, nữ nhân này. Thế nhưng đối hắn hạ độc. Một bên kỳ hàn mọi người sắc mặt đại hỉ, không dự đoán được thời khắc mấu chốt Nam cung Ly thế nhưng như thế lợi hại, bị Đồ độc chủy nhận đâm vào Ma Huyên lĩnh chủ bụng, quả thực chính là một đòn chí mạng. Thật tốt quá. Quỷ vương đám người nhanh chóng tới gần, đã tồn đem Ma Huyên lĩnh chủ hoàn toàn đánh diệt tâm tư, hôm nay hắn rơi xuống như thế kết cục, chỉ có thể nói hắn gieo gió gặt bão. Ma Huyên lĩnh chủ hiển nhiên cũng ý thức được giờ này khắc này nguy hiểm tình cảnh. Một tay che lại bụng miệng vết thương, một tay hung hăng vùng, không khí bỗng nhiên chấn động, tiếp theo chuyển đến năng lượng dao động. Nha đầu túi, cho ta chờ. Dứt lời, không trung hiện lên một đạo bạc mang, ma huyên lĩnh chủ thân hình nhoáng lên, trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ, hoàn toàn ẩn vào trong hư không. Cứ như vậy, trực tiếp làm mặt sau quỷ vương đám người phát cái không. Kỳ hàn lạnh lùng xoáy khí trên mặt tràn đầy màu lạnh, tốt như vậy cơ hội, thế nhưng làm hắn trốn thoát là không gian truyền tống trận. Kim lão híp mắt nhìn trầm chằm Ma Huyên lĩnh chủ biến mất địa phương, nói: "Bỏ lỡ tốt như vậy thời cơ, lần sau phòng trường lại khó có như vậy lúc." Thanh mục thanh âm nhàn nhạt, nhạt, ngữ khí nói không nên lời mất mát tức hận. Nếu là vừa mới bọn họ động tác lại mau một chút, không chuẩn Ma Huyên linh chủ như vậy ngã xuống. Đáng tiếc, bọn họ động tác mau, cái kia lão gia hỏa động tác càng mau, căn bản không cho bọn họ phản ánh thời gian kia nhưng nói không chừng, bổn tiểu thư độc, cũng không phải là như vậy hảo giải. Nam cung ly khỏe môi ngầm lạnh lẽo, hư nói, ngược lại so ở đây mỗi một vị đều có vẻ càng vì nhẹ nhàng. Kia độc không phải khác, vừa lúc mại thông thiên thắp không gian sản xuất, độc tính bá đạo độc ác, đến nỗi giải dược, xin lỗi, nàng đến nay cũng chưa nghiên cứu ra tới, đến nỗi ma nguyên lĩnh chủ có thể hay không khiêng được, có thể khiêng bao lâu, vậy không được biết rồi. Dù sao nàng biết tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn là được. Lần sau gặp mặt, lao ra hỏa kêu hẳn là sẽ không lại như vậy kiêu ngạo đi. Ha ha, hảo, không hổ là lão hủ nhìn chúng đồ nhi. Kim lão sướng cười một tiếng, đầy mặt vui mừng chi sắc. Nhìn một cái, nha đầu này, mỗi lần đều có thể cho hắn ngoài ý mớn, mỗi lần đều mang cho hắn kinh hỷ. Kia nếu chúng ta hiện tại đuổi dết qua đi đâu? Vừa nghe ma huyền lĩnh chủ trên người đọc cũng không tốt giải. Kỳ hàn sắc mặt thoáng đẹp một ít, dò hỏi mà nhìn về phía Nam Cung Ly, nếu là như thế này, bọn họ hiện tại đuổi theo ma huyên nơi, nhân cơ hội chẳng trừ, không phải càng tốt sao. Yên tâm đi, kéo đến càng lâu, chỉ biết đuôi hắn càng bất lợi, lại nói ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, kia lão tặc còn có thể dễ dàng làm chúng ta xông vào ma huyên nơi. Nam Cung Ly lắc đầu, tựa như Đông Khải thành bảo trên không che trời trận giống nhau, che trời trận vừa ra, Mặc dù là thần giả, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Duy nhất đột phá phương pháp đó là tìm được giải trận phương pháp. Đương nhiên, giải trận phương pháp trừ bỏ phát minh trận này cùng với thiết trận này người biết được ngoại, không người có thể hiểu. Giặc cung đường mặc truy, đến nỗi mặt sau sự, không ngại bình tĩnh lại, lại làm thương lượng. Kim lão tán đồng gật gật đầu, một tay vỗ dâu, nhất phái chấn định nhàn nhã. Văn bối đã biết. Kỳ lúc này mới từ bỏ lập tức đuổi theo đi tâm tư, Hàn Điện đã hủy, hiện tại, hắn xác thật nên hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào, mà không phải một mặt mà đuổi theo môn. Nay bất thủ, hắn sớm hay muộn đều sẽ báo, nhưng mà, như thế nào báo, khi nào báo, không phải do chính mình tùy hứng. Kim, Kim lão ngươi ma nguyên vừa đi, hiện trường uy hiếp hoàn toàn tan đi những cái đó ngày thường cùng kim lão co vài phần lui tới đan giả nhóm nhịn không được tiến lên vài bước kinh ngạc mà khó hiểu mà nhìn kim lão chấn động kim lão vừa mới hành động đem ở đây tất cả mọi người chấn động tới rồi quả thực không thể tin ai có thể biết ở bọn họ trong mắt vẫn luôn đều bình thường đến không thể lại bình thường kim lão từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa không có gì tính tình hán thế nhưng thâm tàng bất lộ này tu vi thẳng bước đan vương điện hạ không đúng khẳng định xa ở Đan Vương điện hạ phía trên, tuyệt đối. Ta còn là ta, mọi người đều không cần khẩn trương. Kim lão khuôn mặt hiện tử, cười như xuân phong, thấy đại gia khẩn trương mà nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi trấn an. Kỳ thật hắn cũng không phải cố tình che giấu tung tích, lúc trước tiến vào đan điện, cũng thuần túy chỉ là bởi vì đối luyện đan một đường chấp nhất theo đuổi thôi, đi vào nơi này, chính là tưởng tìm một chỗ an tĩnh nơi, hảo hảo luyện đan, thuận tiện luận bàn một chút đăng kỹ. Bọn họ linh giả tu vi có lẽ không bằng chính mình, nhưng bọn hắn đan ký lại đáng giá chính mình học tập, ở bọn họ trên người, học được không ít. Cho nên, hắn chưa bao giờ xem nhẹ quá bọn họ, từ đầu đến cuối đều dùng bình đẳng ánh mắt đi đối đãi. Có thể không khẩn chương sao? Tuy rằng Kim lão nói như vậy, nhưng mà, vẫn là không giống nhau. Hắn ở bọn họ trong lòng, rốt cuộc trở về không đến ban đầu, ở hắn ra mặt ngăn cản Ma Nguyên lĩnh chủ kia một khắc, bọn họ chi gian khoảng cách liền đã ra đời, bọn họ chung quy là có chiến lệnh. Lần này, ít nhiều Kim lão cứu giúp. Đúng vậy, không có Kim lão, không chuẩn vừa mới chúng ta đã. Tưởng tượng đến vừa mới nguy hiểm tình huống, tất cả mọi người nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, như cũ có chút nghĩ mà sợ. Con hảo con hảo, bọn họ vận khí đủ hảo, thời khắc ngấu chốt có Kim lão kịp thời ra mặt giải cứu, nếu không, đều là đan điện con cháu, lý nên giúp đỡ cho nhau. Chư vị không cần khách khí. Kim lão nhàn nhạt mà nói, tin tưởng cái loại này dưới tình huống, chỉ cần là có thực lực đan điện con cháu, đều sẽ không thấy chết mà không cứu. Kim lão như thế bình dị gần vui thái độ, làm ở đây sở hữu đan giả trong lòng nóng bỏng, xét qua nhẹ nhẹ dòng nước ấm, đôi hắn kính y nháy mắt cất cao không ít. Đều nói cường giả ngạ mạ, trước mắt Kim lão, tuyệt đối là bọn họ gặp qua tính tình tốt nhất, nhất không lay động cái giá cường giả một phen giao lưu cảm tạ lúc sau đám kia đan giả rốt cuộc tan đi vài vị thỉnh thanh mục duỗi tay làm ra một cái thỉnh tư thế nhiều cảm tạ nói không cần lại nói kim láo hôm nay ơn thỉnh hắn nhớ kỹ thỉnh kim láo gật đầu cũng không khách khí dẫn đầu đi ở phía trước nam cung ly quỷ vương theo sát sau đó kỳ hàn thanh mục làm bạn một bên đan điện điện phủ phía trên thanh mục cũng không có ngồi trên chủ vị Mà là cùng đại gia cùng, ngồi ở thiên thính nghỉ ngơi khu, trên bàn trà bảy nước trà điểm tâm, nam cung ly, quỷ vương ngồi ở cùng nhau, kim lão ngồi ở đối diện, kỳ hàn, thanh mục ngồi ở hai sườn. Nha đầu như thế nào cũng tới, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngồi xuống lúc sau, kim lão thần thức phân biệt ở nam cung ly, quỷ vương trên người quét một chút, phát hiện này hai người đều không phải là đi vào thần giai, không khỏi tò mò. Phi thần giai nói. Là như thế nào đi vào nơi này? Không gian cái khe cũng không phải là như vậy hảo mở ra. Duy nhất có thể cho hắn nghĩ đến đó là hai người gặp cái gì đặc thù sự tình. Sự tình đều đi qua, không ngại, sư phó ngải lao nhân ra yên tâm. Nam Cung Ly lắc đầu, hiện giờ quỷ vương đã tìm được rồi, ma huyền linh chủ lại bị bọn họ đánh lui, đến nỗi hủy diệt hàng điện, này bút chướng, sớm hay muộn đều sẽ đòi lại. Nam cung ly ánh mắt hướng tới một bên kỳ hàn nhìn lại, lại thấy hắn đông lạnh một khuôn mặt, chầm mặc mà cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, hắn nội tâm cảm thụ, khẳng định sẽ không hảo. Ngươi yên tâm, hàn điện việc cũng là bởi vì ta dựng lên, này bố thủ, chúng ta cùng nhau báo. Nếu không phải bởi vì nàng, chuyện này, hắn cũng liên lụy không đi vào. Hàn điện chi hủy diệt, nàng nội tâm đồng dạng không dễ chịu, cực kỳ ấy nấy tự trách. Chuyện này. Mặc dù hắn cái gì cũng không nói, nàng cũng quản định rồi. Trên thực tế, nam cung ly căn bản là trốn không thoát, hôm nay đâm bị thương ma huyên lĩnh chủ cái này, ngày nào đó, ma huyền lĩnh chủ thế tất sẽ ở nào đó phương diện còn trở về. Liên tính nàng muốn chạy trốn thoát trách nhiệm, đại đệ cũng là không có khả năng. Túi đầu trầm tư kỳ hàn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi u lam phụt ra cháy nhiệt nóng bỏng, ánh mắt sáng ngời mà chăm chú vào nam cung ly trên người, đáy mắt rực rỡ lung linh như là bị bỗng nhiên thắp sáng pháo hoa, khoảnh khắc phương hoa, xem đến bên này nam cung ly trong lòng cứng lại, theo bản năng tránh đi ánh mắt. người có này phân tâm tư là đủ rồi, hà điện thủ, ta sẽ chính mình nghĩ cách. kỳ hắn nói, mặc kệ là một năm hai năm vẫn là mười năm, hắn đều sẽ không từ bỏ, tương phản cũng không tưởng tiếp tục đem nam cung ly cuốn tiến vào, nàng chỉ cần bình bình an an liền hảo. buồn vương không mừng thiếu hạ nhân tình, này thủ, chúng ta giúp người báo. Quỷ vương liết xéo hắn một cái, môi mỏng khẽ mở, ngự khí tuy đạo, lại, chân thật đáng tin. Bị quỷ vương như vậy vừa nói, kỳ hàn vốn dĩ liền không thế nào tốt tâm tình, nháy mắt lại băng hàng vài độ. Người nam nhân này, tổng có thể áp hắn một đầu, mặc kệ là thực lực vẫn là khí thế, cũng hoặc là đối nam cung ly mánh liệt độc chiếm rủ. Ngày đó sinh vương giả chi khí, tiêu cả người phát ra bệ nghệ cùng lạnh băng, làm người ở trước mặt hắn, không tự chủ được liền bị chén ép. Báo thù sự, về sau lại thương nghị, đừng quay giày chúng ta thầy cho hứng thú. Một bên kim láo nhịn không được đánh vỡ. Thu nhà quốc hận, thiên đại sự, cũng không kịp hắn hòa ly nha đầu lại lần nữa chạm mặt tới quan trọng. Ly nha đầu có thể nói là hắn ở linh giới duy nhất thuộc lạc hơn nửa họ hàng gần người, chính mình nửa cái đồ đệ, như thế quan trọng thời khắc, có thể nào làm khác sự nhiếu tâm tình. Cứ việc cái này tuổi trẻ tiểu tử vừa mới đã trải qua đau xót, Nhưng đau xót đã là phát sinh, lại truy cứu cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể ở sau này thấy thế nào đền bù, đến nỗi báo thủ, nếu một chốc một lát báo đắp không được, kia còn nói cái gì đâu, cùng với ưu đau, còn không bằng hóa đau thương thành lực lượng. Kim Lão một câu, bên cạnh kỳ hàn đám người đều là ngầm miệng. Nam Cung Ly không khỏi buồn cười, đây mới là kim Lão bản chất đi, nhìn qua bình dị gần gũi, kỳ thật chân chính bá đạo đâu, so giống nhau lão nhân cường thế nhiều. Nha đầu, ngươi lại đây, kia tiểu tử thúi thế nào? Kim Lão nhìn về phía nam cung ly khi, ánh mắt lần thứ hai trở nên từ ái lên, nhắc tới tiểu tử thúi khi khẩu khí không thế nào hảo, nhưng cẩn thận người đều có thể cảm thấy xuất khẩu là tâm phi, nhìn như không quan tâm, kỳ thật tình thâm như biển. Hắn không có cô phụ sư phó kỳ vọng, ở ngài đi vào nơi này sau, chân chính khởi động toàn bộ kim ra, trở thành kim ra hoàn toàn xứng đáng khoang lái giả. Kim lão trong miệng tiểu tử thúi là kim tiểu xoáy không thể nghi ngờ, nghĩ đến kim gia tình huống, cùng với vì khởi động toàn bộ kim gia làm nỗ lực, nam cung ly câu môi, tự đáy lòng mà khen ngợi. Kim tiểu xoáy, thật sự thực hảo, từng nay như vậy thiên chân, như vậy ngây thơ, như vậy tự mình tùy ý một người, trưởng thành tốc độ, cũng là lệnh người giật mình cùng kinh ngạc cảm thán, hắn kỳ thật, vẫn luôn đều thực ưu tú, chỉ là ngày thường thu liễm mũi nhọn thôi, cũng đúng. Kim lão coi trọng tôn tử, lại có thể nào kém đâu. Chương 782 linh giới quá lớn, cường giả quá. "Hảo, hảo!" Kim lão liền nói mấy cái hảo, tưởng tượng thấy bảo bối tôn tử Ly chính mình sau khả năng gặp được suy sụp, cùng với Nam Cung Ly trong miệng táng dương, không khỏi lão hoài vui mừng, đáy lòng mãnh liệt kích động vui mừng. Hắn tôn tử tự nhiên là không lời nào để nói, cũng có thể tưởng tượng thoát Ly chính mình sau hắn khó khăn tình cảnh, nhưng đúng là loại này nguy cảnh mới có khả năng chân chính trưởng thành lên, mới có hiện giờ một mình đảm đương một phía. Nghe tôn tử tình huống, Kim lão mới chân chính yên tâm xuống dưới, nếu như có cơ hội, hắn nhưng thật ra tưởng lại trở về một chuyến, đem còn chưa tới kịp dạy cho tiểu tử thúi tất cả đều dạy cho hắn. Kim gia tương lai, liền xem tiểu tử thúi. Nam cung Ly lại cùng Kim lão Hàn huyên một trận, từ Thiên Nguyên Đại Lục đến linh giới, từ Thiên Nguyên Đại Lục thượng Đông Khải thành bảo, lại đến linh giới cái này Cùng với như thế nào đắc tội ma huyên lĩnh chủ từ từ? Nha đầu đan kỹ tới trình độ nào? Kim lão đông nhiên đề tài vừa chuyển, nhìn về phía Nam Cung Ly hỏi, trong mắt rượu đùng liệt tò mò hứng thú. Kỳ hàn, thanh mục hai người cùng nhìn lại đây, đặc biệt là thanh mục, thân là đan điện đan vương, đối luyện đan đề tài đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt vẫn là bản thân liền đối Nam Cung các loại tò mò dưới tình huống. Hắn trong mắt Nam Cung Ly, không thể nghi ngờ là thân bí, Luyện đan luyện dược bản lĩnh vượt quá hắn tưởng tượng, nguyên bản vẫn luôn cho rằng nàng phía sau có một cái khổng lồ gia tộc bối cảnh làm chống đỡ, mà hiện giờ ở đụng tới Kim Lão, hơn nữa nghe được nàng gọi Kim Lão một tiếng sư phó sau mới phát hiện tình huống cũng không giống như như thế. Hắn giống như hiểu lầm cái gì? Cứ việc như thế Nam Cung Ly thân phận thực lực như cũ vẫn là một cái mê, miệng miệng cứng cứng, thất phẩm đan giả Nam Cung Ly nhàn nhạt mà nói dường như ở trả lời giữa chưa ăn cơm không có lại tùy ý bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng thất phẩm thanh mục đan vương ánh mắt run lên đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc một bên kim láo khỏe miệng run rẩy pha là vô ngữ nếu là làm đan điện mặt khác đan giả nghe được không chừng sẽ bị đả kích thành cái dạng gì mẹ nó còn có thể lại khoa trương một chút sao nghe khẩu khí này là có bao nhiêu không hài lòng à thất phẩm đan giả còn tính miễn cưỡng trừ bỏ nàng trên đời còn có tiếp theo cái so nàng càng tuổi trẻ thất phẩm đan giả sao ghen ghét các loại hâm mộ ghen tị hận không hiểu rõ tuyệt bích cho rằng nha đầu này là cố ý tới kéo cựu hận người nha đầu này loại này lời nói ở lão hủ trước mặt nói nói liền hảo người ngoài trước mặt thiết không thể quá mức kiêu ngạo kim lão chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngự khí hàm chứa sủng nịch bất đắc dĩ đã vì nàng thiên phú thực lực vui mừng Lại bị nàng đầy miệng không sao cả làm đến giờ khóc giờ cười. nha đầu này, cái gì cũng tốt, chính là quá thật sự, miệng quá độc, không lớn sẽ cho người lưu mặt mũi Kẻ hèn thất phẩm, ta còn không xem ở trong mắt, lại sao coi như kiêu ngạo. Nam cung ly nhún nhún bay, một bộ ủy khuất chi sắc. Nàng là thiệt tình cảm thấy thất phẩm không sao tích ra, trong lòng nàng, chỉ có đi vào kiểu phẩm hoặc là thật phẩm, mới xem như đan giới truyền kỳ mới có thể xưng được với chân chính lợi hại, lại nói, bởi vì áo tím cùng với da da duyên cớ, nàng vẫn luôn là buôn thập phẩm đàn thánh đi, người hà, lòng có dư mà lực không đủ, nàng tiến bộ, quá chậm quá chậm. Cơm miệng, kim láo mặt đen, không vui mà quát nhẹ, nói thêm gì nữa, liền hắn đều không bị nha đầu này đặt ở trong mắt. Người so người sẽ tức chết, hắn phấn đấu mây trăm năm, cảm tình ở nha đầu trước mặt cái gì cũng không phải. Cái này làm cho từ trước đến nay lòng tự trọng rất mạnh Kim Lao thực bị thương được chứ? Không phải sư phó ngài lão nhân ra làm ta nói sao? Nam cung chớp chớp mắt, làm nói là hắn, không cho nói lại là hắn, đừng cái đồ đệ như thế nào liền như vậy khó a. Đúng rồi, sư phó ngài hiện tại đàn phẩm bao nhiêu? Nghĩ đến hắn phá thần, tiến vào linh giới phía trước liền đã là thất phẩm đang giả, Nam cung không khỏi tò mò, tới linh giới lâu như vậy có hay không đột phá đến bắt phần đâu Kim Lão liếc xéo nha đầu liếc mắt một cái Mạnh Liệt không muốn cùng nàng nói chuyện vừa thấy Kim Lão này biểu tình Nam Cung bừng tỉnh đại ngộ khó trách sắc mặt như vậy xú, nguyên lai thật là nàng nói sai lời nói a ha ha a kia gì sư phó ngài lão nhân gia đừng trách móc ha đồ nhi đều là tùy tiện nói bừa đừng để ở trong lòng để ngừa vừa mới lên tiếng bị người nào đó nghe được trong lòng đi Nam Cung chạy nhanh bổ cứu Kim lão hử nhẹ một tiếng, quay người không muốn thấy nàng. Người giao cho ma huyền lĩnh chủ nước thuốc, thật sự có thể trợ hắn tiến dai. Tương đối nam cung ly một tay đan kỹ, thanh một đối nam cung ly trong tay những cái đó nước thuốc càng cảm thấy hứng thú. Những cái đó nước thuốc cường đại công hiệu, mặc dù là đan dược cũng vô pháp với tới. Ma huyền lĩnh chủ hiện giờ thực lực, mỗi tiến dai một bậc, đều so với bọn hắn những người này khó thượng mấy lần thậm chí thượng gấp trăm lần. Nàng lúc ấy giao cho ma huyền lĩnh chủ nước thuốc, thật sự có thể chợ này tiến ra sao? Nếu như là, chờ hắn lại lần nữa cường đại, chẳng phải là càng khó đối phó. Người cảm thấy đâu? Nam cung ly khỏe môi gợi lên diễn ngược chi sắc, cười đến ý vị thâm trường. Quỷ vương khóc khóc mà ngồi ở một bên, loại này vấn đề, căn bản liền hỏi đều không cần hỏi, lấy hắn đối tiểu nữ nhân hiểu biết, chỉ sợ những cái đó cái gọi là có thể trợ giúp tăng lên thực lực nước thuốc. Tất cả đều động tay động chân, ma huyên lĩnh chủ không phục dùng còn hảo, một khi dùng, hậu quả, tự nhiên xuất sắc. Sao lại thế này? Kim lão trên mặt đằng khởi tò mò chi sắc, xem ra trung gian còn để sót rất nhiều hắn không biết sự a. Không có gì, chỉ là cho ma huyên lão tặc hạ liêu nước thuốc thôi. Hậu quả sẽ như thế nào, nàng cũng thực chờ mong đâu. Được đến nam cung ly khẳng định trả lời, kỳ hàn, thanh một cùng với kim lão sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiền ngấm lên, thì ra là thế, cái này đáp án, quả thực vừa lòng đẹp ý. tiểu tử ngươi, có điểm cổ quái a, kim láo hiếp hiếp mắt, nhìn trầm trầm quỷ vương nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy hắn toàn thân đều lộ ra cổ quái, lệnh người nắm lấy không ra. quá khen, quỷ vương biểu tình cực đạm, biểu tình lạnh nhạt như thường, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói nghe không ra chút nào dao động. lúc này đáp cũng là say, Kim lão trong miệng nửa câu sau lời nói sinh sôi đổ đến nói không nên lời, hắn bổn ý căn bản là không phải vì khen hắn được chứ. Tiểu tử này, cũng quá dày da mặt đi, lại còn có hậu đến như vậy đương nhiên, cùng nha đầu độc miệng có đến liều mạng, này hai người quả nhiên là tuyệt phối. Được rồi, lão hủ cũng không phải là khen ngươi, ngươi cũng thấy rồi, nơi này so Thiên Nguyên đại lục còn muốn tình thế hiểm trở, cho nên thực lực rất quan trọng. Hôm nay là vừa lúc gặp gỡ hắn, ngày mai đâu, về sau đâu, không có khả năng mỗi lần đều vừa vặn có hắn cứu chẳng đi. Hơn nữa thực lực của hắn cũng nhiều lắm chỉ có thể đối phó đối phó ma nguyên linh chủ thôi, lại đến một vị lợi hại hơn, phỏng trừng quá sức. Linh giới nhất không thiếu, vừa lúc chính là cường giả, ai cũng không biết ở bọn họ không biết dưới tình huống giấu kín như thế nào lợi hại khủng bố tồn tại, chỉ có để cao chính mình, chỉ có không ngừng lớn mạnh chính mình mới là căn bản chi đạo. Quỷ vương biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn đối linh giới, xác thật không thế nào hiểu biết, nhưng này không ngại ngại biết được nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, nơi này thủy, xa so thiên nguyên đại lục thâm đến nhiều, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lệnh ly nhi người đang ở hiểm cảnh, đây là hắn nhất không nghĩ nhìn đến. Kim Lào nói chính là, tại hạ sẽ chú ý. Quỷ vương gật đầu, nghiêm túc mà trở về một câu. Quang chú ý có ích lợi gì?" Kim lão tức giận mà nói, thực lực mới là quan trọng nhất, nếu có thể, đến mau chóng tăng lên thực lực mới được. Đáng tiếc lão hủ còn không thể luyện chế Cửu chuyển nghịch thiên đan. Kim lão thở dài, nhắc tới Cửu chuyển nghịch thiên đan, vận đục hai mắt thoáng chốc trở nên trước sáng lên tới, có loại gần như cuồng nhiệt cảm giác. Cửu chuyển nghịch thiên đan, cần cửu phẩm đan giả, trải qua 9981 đạo trình tự làm việc mà thành, này đan bá đạo uy mãnh. Thần giai dưới, dùng lúc sau, nhưng nhất cử đi vào thần giai, có thể nói nghịch tiên. Đáng tiếc, muốn luyện thành này đan, cơ bản nhất đó là đạt tới cửu phẩm năng giả, nếu không, hết thể không bàn nữa. Kim lão trong miệng cửu chuyển lịch thiên đan vừa ra, ở đây mọi người đều là chấn động, quen thuộc đan dược nam cung, thanh mục hai người ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Loại này đan dược, ai không nghĩ muốn, luyện thành này đan, toàn bộ linh giới đều sẽ hoành động đi. Linh giới trước mắt mới thôi, có đạt tới cựu phẩm đan giả sao? Nam cung ly lầm bẩm, chỉ sợ không có đi, bằng không, chẳng phải là đã sớm chuyển khắp toàn bộ linh giới. Nói không chừng, có lẽ có, có lẽ không có. Thanh Mục lắp đầu, hắn tuy tôn vì đan điện đan vương, nhưng kỳ thật cũng không có khống chế linh giới sở hữu đan giả. Đan điện có được này đó, còn chỉ là toàn bộ linh giới một bộ phận thôi, cũng có một ít chân chính cụ bị thực lực đan giả. Căn bản là không muốn tiến vào đan điện bên trong, càng có một ít tẩn nấp đan dược thế ra. Linh rơi quá lớn, cường giả quá nhiều, vô pháp khống chế. Hảo đi, cái này đáp án, đáp cùng không đáp cơ bản giống nhau. Có lẽ nha đầu sẽ trở thành vị kia cửu phẩm đan giả. Kim Lão nhìn Nam cung, đối nàng có loại mánh liệt tín nhiệm. Nàng Thiên phu thực lực, là hắn gặp qua nhất biến thái một vị, không chuẩn hắn không thể thực hiện nguyện vọng, nàng có thể giúp hắn hoàn thành. A sẽ sao? Nam cung ly cười khổ. Tuy rằng phía trước đem thất phẩm đan giả nói được tùy ý nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật đan giả tiến giai cũng không có dễ dàng như vậy. nàng làm sao không nghĩ nhanh lên tăng lên đan kỹ, làm sao không nghĩ đạt tới cửu phẩm thậm chí là thập phẩm? Nhưng có một số việc khả ngộ bất khả cầu, căn bản cưỡng bách không tới. Nỗ lực chưa chắc sẽ coi thu hoạch, nàng hiện giờ chỉ là tận lực kiên trì thôi. Quỷ vương duỗi tay cầm nam cung ly. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, cho nàng không tiếng động an ủi. Nam cung ly trong lòng ấm áp, hồi nắm qua đi, tấm mắt dừng ở quỷ vương trên người, khóe môi ngậm nhàn nhạt nhẹ nhàng. Hắn hiểu nàng, cũng như nàng hiểu hắn giống nhau. Ma huyên linh chủ trốn hồi ma huyên nơi, trước tiên liền đem toàn bộ ma huyên nơi phong tỏa lên, cấm hết thể xuất nhập. Đối với ma huyên lĩnh chủ này nhất cử động, lãnh địa mọi người sôi nổi khó hiểu. Thậm chí ngay cả nhất quan trọng giao dịch lui tới cũng tất cả đều phong tỏa cấm, cứ như vậy, bọn họ sẽ tổn thất rất nhiều hảo sao. Giờ này khắc này ma huyền lĩnh chủ nằm ở phô thật dậy một tầng áo lông trồn trên giường lớn, sắc mặt hát trầm, trước ngực và táo đại sườn lộ ra một thân cơ bắp. Bụng, bị nam cung đâm bị thương miệng vết thương hắc đến phía tím, hơn nữa lấy miệng vết thương vì trung tâm, màu đen hướng tới bốn phía lan tràn khai đi, nhìn qua đen kịt một tảng lớn, thật là do người. Đại nhân, đây là đến tuột cùng là chuyện như thế nào, tại sao lại như vậy? Một bên y dì sư bị trước mắt một màn hoảng sợ, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Này đạo thương khẩu đảo không thâm, nhiễm ở miệng vết thương độc lại cực kỳ bá đạo, là hắn chưa bao giờ gặp qua. chương 783 không thể giải độc, lưu người gì? Vấn đề không ở nơi này, quan trọng nhất chính là, bọn họ lĩnh chủ đại nhân bị người đâm bị thương A. Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Dám đâm bị thương bọn họ lĩnh chủ đại nhân, không chỉ có đâm bị thương, còn hạ đầu, quá lớn mật. Ai, rốt cuộc là ai? Nề hạ vị này y sư mặc dù là vắt hết góc, tưởng phá đầu, cũng vẫn là không nghĩ ra được ai lại như thế đại bản lĩnh. Trước mắt nhất quan trọng, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách vì lĩnh chủ đại nhân giải đầu. Khi sâu một ngụm khí lạnh, kia danh Y-thi-sư cúi người, duỗi tay thăm thượng ma nguyên lĩnh chủ mạch đập. Nay tim tòi, cả người đến không được trực tiếp bị cả kinh liên tiếp lui vài bước, đầy mặt khiếp sợ xa xá xác. Ma huyên lĩnh chủ nằm ở trên giường, thấy hắn như thế phản ứng, lạnh băng tầm mắt lạnh lạnh mà tà hắn liếc mắt một cái, đỉnh mày nhíu lại, trên mặt phủ không vui. Rốt cuộc sao lại thế này, lĩnh chủ đại nhân trúng độc, nhưng có giải. Một bên phụ trách ma huyên lĩnh chủ cuộc sống hàng ngày ẩm thực lão giả quát nhẹ. Này độc đã lan tràn đến lĩnh chủ đại nhân tâm mạch, hơn nữa độc tố kỳ lạ, ngoan cố thả bá đạo. Thứ lao phu vô năng, chỉ có thể tận lực giải quyết độc tố, muốn trừ tận gốc, khủng không được. kia danh y ghi giả lui ra phía sau vài bước, ở ma huyên linh chủ trước mặt túi đầu, hổ thẹn mà nói. Này độc, hắn không chỉ có chưa từng nhìn thấy, thậm chí liền cùng loại độc tố cũng chưa từng tiếp xúc quá. Lượng là hắn từ y ghi mấy chục năm, đối mặt này độc, cũng chỉ có túi đầu nhận phạt phân. Chuyện quỷ quá gì, không thể giải độc, còn lưu ngươi gì dùng. Lão giả áo sám nổi giận, nghe được y sư vô pháp cấp lĩnh chủ giải độc, đáy lòng tức khắc dâng lên vô cùng tức giận. Phế vật, một đám đều là phế vật, lĩnh chủ đại nhân trên người độc một ngày khó hiểu, bọn họ ma huyên nơi, một ngày liền ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Linh giới xưa nay nhiều phân tranh hòa loạn, hiện giờ lãnh địa phong bế, cùng ngoại giới đoạn tuyệt lui tới, hơi chút thông minh điểm đều sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó, nếu là mặt khác chư vị lĩnh chủ thừa cơ tới phạm. Bọn họ ma huyên nơi, dùng cái gì tự vệ? Trời biết mấy lao giả kêu nghĩ nhiều đem bọn họ linh chủ đại nhân đánh bại, phàm là bọn họ đại nhân bị thương tin tức truyền ra đi, ma huyên nơi áp lực, tuyệt đối chưa từng có. kia danh y thìa giả, bao gồm bên cạnh đứng vài tên y giả ở bên trong, tất cả đều mặt đỏ thai hồng, khổ mà không nói nên lời. Bọn họ là y thìa giả, nhưng đều không phải là dùng độc cao thủ A, y thìa giả cũng là có năng lực phạm vi sở không kịp cũng không phải tùy tiện là có thể làm được hảo sao. Hơn nữa này độc bất hảo, chưa từng nhìn thấy, làm cho bọn họ đi giải một cái chưa bao giờ gặp qua, thậm chí liền độc tính cũng chưa hiểu biết đến 7-8 độc, không phải làm khó lại là cái gì. Trước cấp bản lĩnh chủ bài độc, có thể giảm nhiều ít là nhiều ít. Trên giường nằm ma huyên lĩnh chủ không kiên nhẫn mà mở miệng. Chỉ cảm thấy cả người xưng to khó chịu, cả người đều bị căng thẳng, tâm tình miễn bản có bao nhiêu không xong. Nữ nhân kia, thức hảo, hôm nay hắn ma huyên nhận tài, bất quá này bốc thủ, hắn tuyệt đối muốn gấp 10 lần gấp trăm lần đòi lại tới. Cha, vì sao muốn phong tỏa cả tòa lãnh địa, ngươi biết hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người ở nghị luận sao thương đồng không màng ngoài cửa thị vệ ngăn trở, đi nhanh vọt tiến vào. Cha ngươi, sao lại thế này, cha ngươi bị thương. Đại thấy rõ nằm ở trên giường ma huyên lĩnh chủ, thương đồng đồng tử hung hăng co rụt lại. Trên mặt sẹt qua kinh sợ lo lắng Từ nhỏ trường đến đại Nay tuyệt đối là nàng lần đầu tiên nhìn đến cha bị thương Lần đầu tiên chính mắt thấy hắn nằm ở trên giường Như thế chật vật một mặt Nàng trong lòng như núi cao giống nhau nguy nga cường đại Không gì làm không được cha Không có khả năng bị thương Không có khả năng như thế chật vật Này hết thảy, Đến tột cùng là chuyện như thế nào Giờ này khắc này thương đồng trên mặt tràn ngập hầu nghi khiếp sợ Đầy mặt không thể tin tưởng Chương 784 đến này bảo, được thiên hạ, cương đại như cha, thế nhưng cũng sẽ bị người gây thương tích, là ai, đến tuột cùng là ai. Không ngại, không cần lo lắng. Ma huyên linh chủ xua xua tay, ý bảo thương đồng không cần khẩn trương. Hắn cái dạng này, thương đồng như thế nào có thể không khẩn trương, khó trách cha sẽ bỗng nhiên chi gian phong tỏa cả tòa thành chỉ, thì ra là thế. Thương đồng bừng tỉnh đại ngộ, lúc này nàng cũng không rảnh lo bên ngoài những người đó như thế nào nghị luận nàng chỉ biết cha bị thương lại còn có rất nghiêm trọng Lao, lão hủ chỉ có thể làm được này nông nỗi này đó độc tố như cũ tồn tại với đại nhân trong cơ thể muốn trừ tận gốc trừ phi từ dưới độc người trong tay bắt được giải dược kia danh y dược sư con eo cung cung kính kính mà nói làm được này bước đã là hắn cực hạn xuống chút nữa hắn liền bó tay không biện pháp ngươi nói cái gì chị không hết cha muốn người gì dùng thương đồng trừng mắt người nọ trong mắt sắc bén di động cả người phóng thích sát khí kia danh y dì sư khổ không nói nổi này đều chuyện gì a lại không phải hắn cố ý không nghỉ chưa khỏi lĩnh chủ đại nhân thật sự là năng lực lưu hạn a cứ như vậy cũng có thể đưa tới phiền toái hắn oan không oan a thính đi xuống đi ma huyền lĩnh chủ xua xua tay biết lại như thế nào khó xử này đó y dì sư cũng vô dụng Đầu sỏ gây tội là cái kia nha đầu thối, xem ra muốn giải dược, chỉ có thể từ nàng xuống tay. Nghĩ đến cái kia nha đầu kiêu ngạo, cùng với chính mình ở đan điện tao ngộ trải qua, ma huyên linh chủ đen đến phát tím mặt lại lần nữa trầm vài phần. Người tới, giải rác đi ra ngoài, Đan điện có hy thế chân bảo thấy thế, đến này bảo, được thiên hạ. Ma huyên linh chủ trầm thấp tiếng nói vang lên, mệnh lệnh nói. tê. Bên cạnh mấy người hút khí, hy thế chân bảo. Đến này bảo, được thiên hạ. Cái này khẩu hiệu vừa ra, nên cấp đan điện treo chọc bao lớn phiền phải A, liền tính không vì được đến thiên hạ, chỉ cần là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, nhìn xem đến tụt cùng là cái gì bảo bối, cũng làm theo có thể hấp dẫn không ít người. Cho nên, đại gia đã hoàn toàn có thể đoán trước được đến, tin tức này vừa ra, thế tất sẽ cho đan điện mang đến không nhỏ áp lực, cũng khẳng định sẽ kiếm đủ không ít trong mắt. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Hắc Y là nam tử lĩnh mệnh mà đi, lĩnh chủ đại nhân phân phó, bọn họ đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Huống hồ lần này lĩnh chủ bị thương mà về, lại nghe lúc này đại nhân lời nói, đại khái có thể suy đoán đến bị thương việc khẳng định là cùng đan Điện có quan hệ. Dám thương bọn họ đại nhân, những người này nên chết, này thủy tự nhiên là dảo đến càng hồn càng tốt. Theo Ma thế lực mạng lưới quan hệ, Dan Điện có dấu trí bảo tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ linh giới. Như nhau đoán trước giống nhau, mọi người ánh mắt tập trung đầu ở đan điện, đan điện chỉ một thoáng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Khi thế chi bảo, đến này bảo, được thiên hạ. Hơn nữa theo nôn ma huyên lĩnh chủ tự mình ra mặt cũng không có thể đoạt lại này bảo, thậm chí thả ra hào nôn, cùng đan điện thế bất lưỡng lập, chỉ muốn đoạt lại này bảo. Cứ như vậy, đại gia đối đan điện có dấu bảo vật tin tức càng vì tin tưởng vài phần, thậm chí đã có người bắt đầu hướng tới đan điện mà đi chuẩn bị tìm hiểu một chút hư thật. Khi thế chân bảo việc trước tiên truyền tới ma huyên nơi bên ngoài mặt khác các đại lãnh địa, các lãnh địa lĩnh chủ đang nghe nói ma huyên lĩnh chủ cũng đối này đánh chú ý lúc sau, không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến đan điện phía trên. a, nếu thực sự có này bảo, không tiếc hết thể đại giới đoạt lại. Mỗi lãnh địa lĩnh chủ hiếp mắt, bê ngếm mà nhìn đường hạ mọi người, trong mắt rượu nhất định phải được. Nghe nói đan điện có một vị thần cấp cường giả. Liên ma nguyên lĩnh chủ đều không phải đối thủ. Một người thuộc hạ tiến lên một bước, cung cung kính kính mà nói. chương 785 trận này, không hiếu chiến. Thần cấp cường giả. Mỗ lĩnh chủ hít mắt, trên mặt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc, đang điện khi nào toát ra một vị thần cấp cường giả, chẳng lẽ là vị này thần cấp cường giả mang đến hy thế chân bảo sao? Mặc kệ thế nào, cái này bảo vật, hắn muốn định rồi. Thần cấp cường giả cũng hảo, lợi hại hơn điểm cũng thế. Đều phải đấu một trận mới biết được Điện hạ Không hảo một người đan giả tự ngoài điện lượt tới Người chưa tới Thanh tới trước Chuyện gì như thế hoang mang rối loạn Thanh mục đan vương như mày Không vui mà nhìn đống nhiên sông tới mấy người Ánh mắt lộ ra không vui Điện hạ Bên ngoài truyền đến ồn ào huyên áo Nói ta đan điện có dấu hy thế chân bảo Đến này bảo giả Được thiên hạ Tên kia đan giả cũng không rảnh lo thanh mục đan vương đối thái độ của hắn So với cái này, bên ngoài nghe đồn càng đáng sợ, còn như vậy đi xuống, bọn họ toàn bộ đan điện đều sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích hảo đi. Thiên giết, thật không biết là ai hổ ngôn loạn ngữ. Bọn họ đan điện nếu là thực sự có như vậy bà bối, chẳng phải là hiện tại đã được đến toàn bộ thiên hạ. Nghe ngôn, trong điện mọi người cả kinh, này tuyệt đối là tự cấp bọn họ đan điện kéo cửu hẳn tới. Nhất định là cái kia lão đông tây. Kỳ han như mày biểu tình cực kỳ khó chịu, là hắn, khẳng định là hắn, cái kia láo ra hỏa, thế nhưng như thế đê tiện, nghĩ ra như vậy chiêu số tới đối phó bọn họ, ý đồ làm khắp thiên hạ người đều đối bọn họ như hổ rình mồi. Tuyệt, đủ tuyệt. Được rồi, người trước đi xuống đi. Thanh mục đan vương xua xua tay, ý bảo vị kia tiến đến báo danh nam tử đi trước rời đi. Nam tử lui ra, đại điện thực mau lại dư lại nam cung mấy người. Xem ra hắn đã chờ không kịp ra chiêu Kim lão hít mắt Có thể nói cùng ma huyên lĩnh chủ lần này giao chiến Là hắn đi vào linh giới lúc sau trận đầu chiến đấu Vốn tưởng rằng đánh đến không sai biệt lắm Không nghĩ tới Kế tiếp còn rất dài đâu Hắn đã muốn chiến Hắn liền phụng bồi rốt cuộc Trước nhìn xem bên ngoài thế nhân phản ứng đi Làm không tốt Đang điện cũng nên đón một hồi đại kiếp nạ Ở nghe được kia thanh hy thế chân bảo khi Nam cung ly tâm lộn bột một chút Theo bản năng cảm thấy là chính mình thông thiên tháp bị phát hiện. Bất quá tinh tế tưởng tượng, hẳn là còn không đến mức đi, cái kia lao đông tây thậm chí liên thông thiên tháp là cái gì cũng không biết, phòng trừng chỉ là đem này coi như một kiện đặc thù công kích vũ khí đi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hay là nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vặn nhất. Một bên ngồi nam cung huyền ngọc kiến nghị, cái này linh giới, cường giả quá nhiều, vạn nhất làm những cái đó cường giả đều động tâm đâu. Đến lúc đó một đám cường giả tìm tới tới, lúc ấy hẳn là làm sao bây giờ. hắn Tổng cảm thấy, trận này, không hiếu chiến. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở quỷ vương trong lòng ngực, một đôi mắt cầu quay tròn mà chuyển, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, nghe được đặc biệt nghiêm túc. Mà ôm nàng quỷ vương tắc thần sắc như thường, cứ việc mọi người biểu tình phong phú, nhưng mà hắn như cũ vẫn là như vậy một trường lánh khóc mặt, đáy mắt lạnh băng hắn ý. Làm người cũng đi theo không tự chủ được an tĩnh xuống dưới Cho nên không thể mặc kệ Kế tiếp bước đầu tiên đó là bác bỏ tin đồn Không thể lại lệnh này Truyền luận lại tiếp tục đi xuống Đan điện hẳn là chủ động đứng ra nói rõ ràng chuyện này Nam cung ly ánh mắt nhìn về phía thanh mục Kiến nghị nói Mặc kệ cái này cách làm hay không hữu hiệu Cũng bất luận có bao nhiêu người sẽ tin Đầu tiên nên đem thái độ bày ra tới Làm ngoại giới biết được đan điện giải thích Ra đây liền đi an bài Thanh mục gật đầu, Nam Cung Ly lời nói, cũng đúng là hắn suy nghĩ, bọn họ đan điện, tuyệt không có thể cứ như vậy trên lưng cái này hát qua, khi thế chân bảo gì đó, đừng nói bọn họ không có, mặc dù là có, cũng trăm triệu không thể thừa nhận. chương 786 lăn hoặc là chết, nhị tuyển này. Đan điện lập tức liền đối với ông ngoại bố, ma huyền linh chủ lời nói phi thật, đan điện cũng không có cái gọi là hy thế chân bảo. Nhưng mà này tin tức phát ra đi. Mức độ đáng tin có bao nhiêu liền không được biết rồi. Cùng thời gian, hàn điện bị hủy tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thần ma lĩnh. Trong lúc nhất thời, thần ma lĩnh vùng nhân tâm hoảng sợ, các loại nóng nảy bất an. Mặc kệ bên ngoài như thế nào sôi trào, đan điện trong vòng như cũ nên làm gì làm gì, trừ cái này ra, kim Lão danh khí xem như ở đan điện hoàn toàn truyền khai, Tất cả mọi người đã biết kim Lão thần dai cường giả thực lực. Những việc này... Kim Lão cũng không như thế nào để ở trong lòng, mỗi ngày lớn nhất hưng thú đó là cùng Nam Cung Ly luận bàn đan kỹ. Điện hạ không hảo, bên ngoài tới không ít người, nói là muốn kiến thức một phen hy thế chân bảo. Đan điện người thủ hộ vội vội vàng vàng tới rồi hậu viện, đối với thanh mục Đan vương báo cáo nói. Ở trong viện uống trà nói chuyện phiếm Nam Cung Ly ngẩng đầu, sắc mặt đông nhiên trầm xuống dưới. Nên tới, Trung Quy vẫn là tới. Đi thôi xem ra những người đó nhận định Đan Điện có được hy thế chân bảo Kim Lão đứng dậy màu xám bạc đấy mắt sệt qua nhàn nhạt trâm trọng được nào đó bệnh đau mắt người chính là như vậy ngươi nói không có hắn liền chắc chắn ngươi chính là có bọn họ là tới đoạt bảo bối sao Tiểu Nguyệt Nguyệt một tay nắm Nam Cung Ly một tay nắm Quỷ Vương liền đi liền tò mò hỏi ai biết thực lực vô dụng đó là đi tìm cái chết Nam Cung Huyền Ngọc cười nhạo đối những người đó cực kỳ không có kiên nhẫn. Ngươi nói bọn họ người một nhà hảo hảo mà tâm sự thiên, cho chuyện không tốt, những người đó một hai phải tới chỗ lẫn, kiến thức hy thế chân bảo, ha ha, kiến thức là giả, quay dối là thật. Nam cung một hàng hướng tới đan điện nhập khẩu phương hướng đi đến, rất xa liền thấy chúng đan điện con cháu canh giữ ở cửa, cùng đối diện một đám người ràng co, không khi rất là khẩn trương nghiêm túc. À, cuối cùng chờ đến đan vương điện hạ. Không biết đan vương điện hạ chính là mang theo hy thế chân bảo mà đến, ta chờ ngưỡng mộ đã lâu, cô ý tiến đến một nhìn đã mắt. Cầm đầu nam tử nhìn qua bốn mươi trên dưới, ánh mắt sắc bén, tầm mắt xuyên qua thanh mục đan vương, lại ở một bên nam cung ly đám người trên người đào qua, cuối cùng lại dừng ở kim láo trên người. Nói vậy vị này chính là thần giai cường giả các hạ đi, thỉnh các hạ không cần hiểu lầm, chúng ta thật không có ý gì khác, thuần túy chỉ là muốn kiến thức kiến thức. Mong rằng thần giả các hạ cùng với đan vương điện hạ thỏa mãn một chút ta chờ lòng hiếu kỳ. Nam tử nói được vô cùng thành khẩn, thái độ cung kính mà nghiêm túc. Ngươi nói thấy liền thấy, đừng nói đan điện không có ngươi trong miệng hy thế chân bảo, mặc dù là có, ngươi lại tính thứ gì, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì là làm cái đó. Trong đám người, mô đan giả cười lạnh, khinh thường mà nhìn người nọ nói. Chê cười, thật đem chính mình đương hồi sự đâu. Đi vào bọn họ đan điện còn dám như thế kiêu ngạo, quả thực không đem bọn họ điện hạ đặt ở trong mắt, không đem bọn họ đan điện sở hữu đan giả đặt ở trong mắt. Chính là, ngươi khẩu khí này, nghe tới khiến cho người khó chịu, ngươi tò mò chúng ta liền phải thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ, ta còn muốn đánh người đâu, có phải hay không ngươi liền có thể làm chúng ta đỡ quyền. Phụt, nói rất đúng. Toàn trương cười vang, đối diện những người đó như mày, sắc mặt tập thể khó chịu. Đan Vương điện hạ, tại hạ nói, chúng ta cũng không phải tới nháo sự, thuần túy chỉ là tưởng một nhìn đã mắt." Cầm đầu nam tử trầm khuôn mặt, ý đồ cùng thanh mục Đan Vương giảng đạo lý. "Lăn hoặc là chết, nhị tuyển thứ nhất." Quỷ Vương Kim Loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, màu lam u mắt lạnh lùng mà nhìn mọi người, trên mặt phù không kiên nhẫn chi sắc. "Hắn Quỷ Vương, nhất ghét nét mực hàng người." Chương 787 Ta và ngươi, kề vai chiến đấu. Hoặc là lăn Hoặc là chết, nếu không, đừng ở trước mặt trướng mắt. T. Nay mẹ nó khi phách một câu, quỷ vương nói ra, toàn trường tĩnh lặng 3 giây, đan điện mọi người tập thể dùng sùng bái tán dương ánh mắt nhìn hắn, muốn chính là cái này Phạm Nhi, bọn họ đan điện, khi nào lưu lạc đến A Miu A Cẩu tới cửa thảo hỏi, bọn họ nhất định phải trả lời. Những người này, cũng quá không biết tốt xấu, nhìn liền lệnh nhân xinh ghét. Bị quỷ vương quát khẽ một tiếng. Đối diện mọi người sắc mặt cực độ khó coi, theo quỷ vương khí thế thả ra, áp bách tính khí chẳng, làm mọi người đối hắn kiêng kỵ lại nhiều vài phần, không dám tùy ý đắc tội, thậm chí có bị chấn đến nói không ra lời, chỉ có thể bị bắt mà đứng ở tại chỗ, biểu tình các loại và mèo. Cứ như vậy rời đi, bọn họ không cam lòng, nhưng trong lúc nhất thời, bọn họ lại tìm không thấy phản bác lý do, rốt cuộc bọn họ bản thân cũng là trộn dạng. Nếu không phải sau lưng có những người đó chống lưng, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám như thế mạo phạm. Tìm đan điện tra, không thể nghi ngờ là cùng ủng hộ đan điện khắp nơi thế lực đối nghịch, loại này hành vi, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hiện tại làm sao bây giờ, Tiến vẫn là lui. Nếu rời đi nói, những người đó sẽ không tìm bọn họ phiền thoái đi. Dây ruột, dối rắm, nhất thời Tiến thoái lương nan. Quỷ vương ánh mắt hiếp lại, đáy mắt đáng băng hàn tàn bạo. Thấy bọn họ rằng co bất động, cả người phóng thích khí lạnh lần thứ hai mãnh liệt vài phần, mọi người một cái giật mình, tâm tình hết sức ưu tang Hiện tại rời khỏi còn kịp sao, sớm biết rằng này tôn sát thần như thế đáng sợ, ngay từ đầu liền không nên đáp ứng tiếp như vậy cái sai sự, hảo hối hận làm sao bây giờ. Không đi đúng không, vậy đừng trách buồn vương không khách khí. Một tiếng quát lạnh, lại thấy quỷ vương trường tụ vung lên, màu đen kính trang di động. Không khí khoảnh khắc dơ lên một cổ bàng bạc sát khí, hướng tới đối diện lập mọi người tập lại đây. Tê, mọi người hút không khí, vô số người trong mắt hiện lên chấn động kinh ngạc, chờ đến kia cổ bức nhân áp lực áp đi lên khi, lại đều là một trận khủng hoảng khó nhịn. Đi mau. Rốt cuộc, có người nhịn không được hâu nhỏ, nhưng mà chậm. Quỷ vương chém ra bàng bạc khí thế nhanh chóng tới gần, không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Mọi người thân thể trận cứng đờ, bị định ở tại chỗ. Tiếp theo không khí bỗng nhiên run lên, lệnh người kinh sợ một màn xuất hiện. Những cái đó định tại chỗ mọi người thân thể theo không khí vằn mẹo, bỗng nhiên chấn động, khoảnh khắc dập nát, theo gió rồi biến mất. Khiếp sợ, ngạc nhiên, kinh ngạc. Các vị đan giả ngây ra như phóng, trước mắt một màn giống vậy hư ảo, quả thực làm người không thể tín nhiệm, vừa mới còn cứ gọi huyên náo một đám, cứ như vậy, không có. Không thể tưởng tượng, quá quỷ dị. Như nước sóng mất đi. Nhẹ nhàng băng quơ, thậm chí không thấy một tia huyết tình, loại này sạch sẽ, lưu loát, nhanh chóng thủ đoạn giết người, làm toàn trường mỗi một vị, đều bị khiếp sợ kinh ngạc cảm thán, từ đấy lòng kính sợ, tự tìm tử lộ, hết thuốc chữa. Giải quyết xong này đó, quỷ vương bình tĩnh mà thu hồi tay, lại lần nữa ở Nam Cung ly bên cạnh người đứng yên. Từ tính nếu kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói truyền khai, biểu tình lãnh nạo, ngựa khí nhẹ phúng. Lệnh người cảm thấy tất cả khinh miệt khinh thường, kia chờ miệt thị ngạo nghễ, như là cao cao tại thượng vương giả tuần tra, toàn thân trên giới phát ra hồn nhiên thiên thành vương giả chi khí, càng là làm người phát ra từ nội tâm thán phục cảm khái. Như vậy một người nam nhân, như vậy cường đại, hắn ở địa phương chính là tiêu điểm, hắn tồn tại, đó là lệnh người thuyết phục nhìn lên. Những người đó, chết có ý nghĩa, có thể chết ở trên tay hắn, cũng coi như là bọn họ vinh hạnh ẩn ở trên hư không trung các vị híp mắt nhìn phía dưới, bị quỷ vương như thế kiêu ngạo thái độ chọc giận. A, hảo một cái tự tìm tử lộ, hết thuốc chữa. Tiểu tử này, xác thật có điểm bản lĩnh, chính là ở bọn họ trước mặt, còn không tính là cái gì. Nếu người đã chết, kế tiếp, bọn họ nên ra mặt làm điểm sự. Tiểu tử quân vọng, tàn hại mấy điều mạng người, hôm nay lão phu muốn ngươi đền mạng không thể. Già Nua nghẹn ngào lộ ra huy nghiêm thanh âm tự hư không truyền đến, tiếp theo chỉ thấy hư không run lên, một con thật lớn bàn tay hư không chụp được, hiển hách tiếng gió gào thét, hỗn loạn cuồng nộ chi thế, thế không thể đỡ. Thật lớn bàn tay chụp được đồng thời, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu khắp không trung đều đen, kia cổ sắc bén khí thế công kích, làm bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp, chỉ có thể chơ mắt nhìn, đồng tử co rút lại, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng bi ai. Đã chết đã chết. Cái này trốn không thoát, bọn họ, muốn chết sao? Cẩn thận! Kim lao hét lớn một tiếng, thả người nhảy đi lên, nhưng mà lúc này quỷ vương so với hắn động tắc càng mau, nên không mà thượng, huy quyền hướng tới cái tay kia trưởng lòng bàn tay mà đi. Năng lượng biến ảo thật lớn lòng bàn tay áp xuống tốc độ mau, quỷ vương tốc độ đồng dạng không thể khinh thường, vây xem mọi người chỉ thấy được tàn ảnh đông đưa. Và anh, Một tiếng vang lớn, hai cổ năng lượng chạm vào nhau. Năng lượng sóng tứ tán khai đi, đang điện mọi người bị hai cổ năng lượng kích phát khí thế chấn đến bay ngược đi ra ngoài, nam cung ly mấy người thì tại kim lão hộ vệ hạ hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là hơi chiều lui về phía sau như vậy vài bước. Tiểu Nguyệt Nguyệt hai tay vòng nam cung huyền ngọc cổ, cùng nam cung ly đám người giống nhau, ánh mắt khẩn trương mà nhìn quỷ vương phương hướng. Hai cổ năng lượng chạm vào nhau kích phát quang mang chói mắt, không khí chấn động, vài giây qua đi, quang mang rốt cuộc tan đi. Một bộ màu đen quần áo quỷ vương vững vàng mà đứng ở giữa không trung, mặc phát vũ động, và áo tung bay, đưa lưng về phía mọi người, cho người ta lưu lại một lãnh ngạo mà cường đại bóng dáng. Giờ khác này hắn, làm nam cung ly ngực mạc danh một giật mình, mặc dù hắn vững vàng mà đứng ở không trung, độc thân ngạo mạ, nổi bật bất phẳng, nhưng mà, cái loại này tùy thời đều có khả năng ly chính mình mà đi cảm giác, như thế mãnh liệt, như thủy triều giống nhau hung hăng đánh út về phía chính mình. Không, không thể, nàng nói qua, từ nay về sau, đều không cần nhìn đến hắn ở chính mình trước mắt biến mất. Địch thủ quá cường, bọn họ, sóng vai mà chiến. Rốt cuộc khắc chế không được, nam cung ly thân hình nhoan lên, thẳng lược trời cao, thực mau đứng ở quỷ vương bên cạnh người vị trí. Một cái bạch ti một cái áo đen, một cái đạm mạc, một cái lãnh lạo, hai người đứng chung một chỗ, không khí hết sức hòa hợp, trời xanh mây trắng bị cảnh, xa xa nhìn. Như là một bộ tranh thủy mặc, làm chàng hạ không ít người nhịn không được thổn thức, đáy mắt sẹt qua kinh diễm chi sắc Mặc dù là ở như vậy khẩn trương bầu không khí chung, bọn họ cũng vẫn là như thế bắt mắt mắt sáng, phản phất đêm hè ánh sao, tản ra thuộc về bọn họ quan mang. Trầm tĩnh như Nam Cung, cao ngạo như Quỷ Vương, giờ khác này bọn họ, cho người ta một loại khó có thể miêu tả cảm giác an toàn, phản phất có bọn họ ở, đó là an toàn. Nguy hiểm, đi xuống. Nam cung vừa lên tới, quỷ vương như mày, không vui mà nhìn nàng nói. Bởi vì nguy hiểm, cho nên càng thêm không thể mặc kệ ngươi một người. Nam cung ly chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đương nàng là bình hoa sao, loại này thời khắc nguy hiểm, nàng lại có thể nào trơ mắt ở dưới nhìn. Ngan, hảo hảo che chở Nguyệt nhi, bổn vương sẽ không có việc gì. Quỷ vương thanh âm phóng đu, vừa mới còn một thân cao ngạo băng hàn, lúc này gặp phải Nam cung ly có loại dây biến chung khiển cảm giác, còn có này mẹ nó sùng địch bất đắc dĩ thanh âm nghe được phía dưới các vị đàn giả đều say. chương 788 năng lượng cắn nam cung diễn người nam nhân này vẫn là vừa mới cái kia huy tay áo liền lệnh như vậy nhiều người chết đi tồn tại sao vẫn là cái kia bá đạo lãnh khốc nam nhân sao? ở cái này nữ nhân trước mặt quả thực muốn hóa thành nhíu chỉ nhu dừng ở đối diện nữ nhân trên người ánh mắt quả thực muốn đem người nị chết. Chuyện này, không đến thương lượng. Nam Cung Ly thanh âm quyết đoán dứt khoát, đối với Quỷ Vương đề nghị, không chút do dự cự tuyệt. Loại này trực tiếp lại kết thúc, sạch sẽ, sẽ lại lưu loát khẩu khí, xem đến chung quanh một đám người đều ngây ngẩn cả người. "Hảo đi, cảm tình nữ nhân này mới là chân chính quyết sách giả, như vậy lợi hại nam nhân, ở nàng trước mặt, cũng chỉ có nghe lời phân." "Chú ý an toàn." Rốt cuộc, Quỷ Vương thỏa hiệp, biết chỉ cần là Ly Nhi hạ quyết tâm sự, Liên tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng thỏa hiệp Như thế, chỉ có thể dựa theo nàng tâm ý tới làm Duy nhất vô pháp thỏa hiệp đó là ly nhi an toàn Hảo Nam cung ly gật đầu, khoe môi gợi lên Đáy mắt đãng sung sướng Làm càn Lao giả đại bực, còn không có bị người như thế bỏ qua quá Nữ nhân này, kề vai chiến đấu À, nàng dựa vào cái gì cho rằng chính mình có tư cách này Chỉ băng nàng về điểm này thực lực Con tưởng đứng ở cùng hắn đối địch vị trí. Lão giả trong hư không hiện lên, một thân ám áo tím bảo, quý khí bức người, cả người khí thế lãnh lệ, như thực chất, đặc biệt là hắn trong mắt kinh miệt khinh thường, hận không thể đem người so đến dưới nền đất, làm người nhịn không được sinh ra thích dí sợ hãi. Đương nhiên, này phân khinh miệt khinh thường, trực tiếp bị Quỷ Vương vợ chồng hai người làm lơ rớt. Nam Cung Ly, Quỷ Vương vai sát vai, lưng tựa lưng, đồng dạng lạnh lùng mà nhìn trở về. Nếu chú định một trận chiến, bọn họ phụng bồi rốt cuộc. Ha ha, thú vị thú vị. Hư không run lên, lại một vị cường giả đứng ở mặt khác một phương, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hiện trường tình huống, đáy mắt lộ ra hứng thú. Theo vị kia mặc bào láo giả thoáng hiện, hiện trường không khí lần thứ hai khẩn trương vài phần, vô hình trung cường giả khí thế, làm tất cả mọi người nhịn không được trong lòng run sợ, hung hăng hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này còn không có đối phó chơi, lại tới một cái. Xong rồi xong rồi, đan điện cái này hoàn toàn xong rồi. Phía dưới, các vị đan giả khóc tang một khuôn mặt, đều mau tuyệt vọng. Bọn họ đan điện chiêu ai cho ai, hảo hảo, dước lấy nhiều như vậy sự tình, cái gì hy thế chân bảo, bọn họ căn bản không coi a. Nếu là hai vị các hạ vì cái gọi là hy thế chân bảo mà đến, không muốn làm các ngươi thất vọng rồi, thế gian đồn đãi, lại nói tiếp, cũng bất quá là lời nói vô căn cứ. Kim Lão đôi tay ôm quyền. Đối với trời cao chung hai vị cùng cùng, nghiêm túc mà nói. Ai biết có phải hay không lời nói vô căn cứ, không có cũng không quan hệ, bất quả muốn giao thượng ngươi trở tánh mạng. Ám áo tím bảo lão giả kiên nhẫn hao hết, dứt lời, cánh tay dài vung lên, thân như tiêu chớp, không lưu tình chút nào mà hướng tới Nam Cung lý hai người bên này công kích lại đây. Nam Cung quỷ vương liếp nhau, lại quay đầu, quỷ vương lòng bàn tay năng lượng kích động, nhẹ nhàng vung lên. Khổng lồ năng lượng đoàn nên diện tạp hướng lao giả. Nam cung ly yên lặng nhìn chăm chú vào này hết thảy, lòng bàn tay chảy ra nhẹ nhẹ hắc khí, tử thần chi liêm dùng mình, rung động, gấp không chờ nổi muốn xuất hiếu. Yên lặng lâu lắm lâu lắm, chủ nhân rốt cuộc chịu phóng hắn xuất quan, huyết, thật nhiều thật nhiều huyết, máu tươi hương vị, đã lâu. Chúng đan giả nín thở, nhìn không chấp mắt mà nhìn, trái tim nhắc tới, các loại khẩn trường khó ăn. Kỳ hàn Thanh Nguyệt cùng với một bên Kim lao đám người chặt chẽ chú ý, tùy thời chuẩn bị ra tay viện trợ. Quỷ Vương áo tím Lão giả thân hình cực nhanh, mắt thấy Quỷ Vương tế ra năng lượng liền phải tập trung. Lão giả thân thể lệnh về một bên, khó khăn lắm tránh đi, ngược lại nâng trưởng, trưởng phong bổ tới. Đúng lúc vào lúc này, cái sau so vượt cái trước Nam Cung Ly đi vào Lão giả bên cạnh người. Suy, một nữ nhân cũng xứng cùng Lão Hủ đấu. Lão giả cười lạnh, đáy mắt sát khí lực động. Trưởng phong bổ về phía Nam Cung Ly bên này, tổn phải giết chi tâm. Mặc kệ một giới nữ lưu ở chính mình trước mắt nghè nhót, quả thực chính là đối hắn vũ nhủ. Chết! Sắc bén lười dao gió đánh út lại, bức nhân uy áp khí thế, làm nàng nhịn không được những mày, ngực căng thẳng, hít thở không thông đến khó chịu. mau cái này lao đông tây thế công, quá nhanh. Mắt thấy lao ra hỏa công kích liền phải dừng ở trên người mình, Nam Cung Ly muốn tránh khai. Nhưng mà bị một cổ hơi thở tòa định, thân thể không thể động đậy, tức khắc trở nên vô thố lên. Đáng giận. Cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, quỷ vương bàn tay to một vớt, đem tiểu nữ nhân mang tiến chính mình trong lòng ngực, thành công thoát hiểm. Lao giả cười lạnh, cho rằng như vậy liền an toàn sao. À, quá thiên chân, tiểu tử này, mặc dù có điểm thực lực, cũng vẫn là trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Lao giả tiếp tục tới gần, quanh thân năng lượng phát tiết trào ra cuối cùng hội tụ thành một cái tuyến hướng tới nam cung bên này bắn lại đây tiếng xe gió vang vọng năng lượng tuyến nơi đi qua không khí rung mình mang đến không nhỏ phản ứng xem đến vây xem người đều sợ ngây người trong lòng hoảng sợ không thôi nay năng lượng tuyến quá mức khủng bố nhìn liền lệnh người run sợ nếu làm một không cẩn thận bị này đánh trúng chỉ sợ dây tiếp theo liền sẽ hóa thành cặn bã biến mất tại đây diện tích rộng lớn trong thiên địa đi kinh hãi trừ cái này ra không còn có khác phản ứng. Nhìn tới gần năng lượng tuyến, Nam Cung Ly trong lòng đống nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu thông thiên tháp có thể hấp thu các loại năng lượng, có phải hay không này cổ công kích chi thế, cũng đồng dạng có thể hấp thu đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, cung cấp với không ngưỡng thổi phi chi lực liền đem đối phương thế công hóa thành vô hình, kể từ đó, bọn họ áp lực giảm phân nửa, đối phương lại đại công kích, đối bọn họ cũng chỉ là vô đau vô ngứa. Ý tưởng tới quá mức mãnh liệt, Nam Cung Ly chỉnh trái tim đều đi theo nhảy lên nhảy nhót lên, gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử một phen. Một bên Quỷ Vương tự nhiên chú ý tới bên người nữ nhân khác thưởng, bất quá trước mắt tình huống đặc thù, không phải do hắn hỏi kỹ, mang theo Nam Cung Ly tạ đột hưu né, tránh đi lão giả công kích. Nam Cung Ly toàn bộ đầu góc đều bị vừa mới ý tưởng chiếm mãn, không nếm thử một chút, tuyệt không cam tâm. Theo lão giả lại một đợt thế công đánh út lại, Ý niệm vừa động, lại thấy kia cổ thế công phản phất là dài quá đôi mắt dường như, mặc kệ quỷ vương mang theo nàng như thế tránh lõe, như cũ đối nàng theo đuổi không bỏ, cuối cùng ẩn vào nàng trong cơ thể. Năng lượng tuyến dẫn vào đến Nam Cung trong cơ thể khoảnh khắc, toàn bộ hiện trường cũng đều đi theo yên tĩnh vài giây, mọi người trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn, hoàn toàn vô pháp lý giải vừa mới kia một màn. Liền, cứ như vậy. kia không phải Lao Đông Tây công kích sao mặc dù là xa xa đứng cũng có thể cảm thụ được đến kia cổ năng lượng tuyến sở mang cường đại khí thế nhìn xem nơi xa sập phòng ốc cây okay, cối liền có thể chứng minh hết thảy nhưng mà năng lượng tuyến hoàn toàn đi vào nam cung trong cơ thể lại như đá chìm đáy biển thậm chí liền cái bọ sóng cũng không ngã đằng một chút tiên tính đến quỷ dị tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra này đến tột cùng là chuyện như thế nào trong đó nhất buồn dầu đương thuộc đối diện ám áo tím bảo lão giả chính hắn chém ra năng lượng Tự nhiên nhất rõ ràng có bao nhiêu đại bạo phát lực. Nhưng trước mắt nữ nhân là biến thái sao, rõ ràng bị hắn năng lượng đánh trúng, lại một chút việc cũng không có, bình tĩnh đến làm người đáng sợ, quỷ dị mặc danh. Ôm lấy nam cung ly quỷ vương đầu tiên là cứng đờ, trơ mắt nhìn năng lượng tuyến hoàn toàn đi vào tiểu nữ nhân trong cơ thể, sợ hãi không thôi, bất quá nhìn đến nam cung ly vẻ mặt nhẹ nhàng khi, tâm tình bỗng nhiên liền thả lỏng xuống dưới, đại khái đoán được sao lại thế này. Hắn tiểu nữ nhân luôn là có thể cho hắn các loại kinh hỉ đâu. Câu môi kia trương tuấn giật lánh lệ trên mặt dơ lên tà mị câu nhân cười tươi cười so đêm hè còn muốn mê người, xem đến mọi người trong lòng cứng lại. Lúc này nam cung ly chính đắm chìm ở sung sướng bên trong thành công thật sự thành công, nàng đem lao đông tây công kích năng lượng dẫn vào không gian chung đi thật tốt quá. Nha đầu thối rốt cuộc sao lại thế này? Lao giả quát chói thay vuôn dầu dưới. Nhịn không được đặt câu hỏi. Loại này có vi lẽ thường hiện tượng, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nữ nhân này thân thể còn có thể cắn nuốt năng lượng? Chính như ngươi chứng kiến, công kích quá yếu, thương không đến bổn tiểu thư bái. Nam cung ly phun thẻ lưới, cười đến cản dỡ vô cùng, không lưu tình mà phản kích trở về. Phúc! Nam cung huyền ngọc phun cười, mọi người thẻ xỉu, lão giả tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cai chán gân xanh bạo đột. Loại công kích này, còn ngại nhược. Nếu không phải đại gia có thể thiết thân cảm nhận được kia cổ năng lượng bao dung khí thế, tuyệt đối sẽ tin là thật. Hiện tại Nam Cung Ly công nhiên gọi nhịp, không thể nghi ngờ là đối lao ra hỏa này năng lực phủ định, xích quả quả miệt thị có hay không. Tìm chết. Lao giả trọc giận dưới, cũng mặc kể những cái đó năng lượng tuyến đối Nam Cung Ly có hay không dùng, lòng bàn tay khí thế không ngừng chém ra, hung hăng phách về phía Nam Cung Ly bên này. Mỗi chém ra một đạo khí thế năng lượng, mọi người trái tim cũng đều sẽ đi theo run thượng run lên, nhưng mà không có kết quả, Nam Cung Ly như cũ hêm đẹp mà đứng, không có nửa phần ảnh hưởng, dơ tay nhấc chân gian, đem lão giả khí thế năng lượng thu vào thông thiên tháp nội. Từ phát hiện thông thiên tháp này dùng một chút chỗ, Nam Cung Ly bông nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên, đối chiến cũng trở nên càng thêm hào chơi, đặc biệt là thực ngược đối phương thời điểm, không cần quá sảng. Lão giả tức giận đến một ngụm lao huyết, nắm tay buộc chặt, nhìn đối diện cười đến vô cùng trương dương nữ nhân, dạ dày đều đau. Đáng giận, thật sự là đáng giận, cái này nha đầu thối, quá kiêu ngạo. Còn đứng làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ngươi nương tử bị người khi dễ sao? Nam cung ly quay đầu, đối với quỷ vương lẩm bẩm: "Tê, hảo đi, đấu được cường giả, chơi nổi làm lũng, nữ nhân này kỳ thật là rất lợi hại. đương nhiên sẽ không." Đối với tiểu nữ nhân công nhiên làm nũng hành vi, người nào đó thật là hưởng thụ, khỏe môi dơ lên độ cùng kéo đại, thanh âm tử tính dễ nghe, màu lam u mắt có thật sâu sủng nịch chi sắc Cùng nhau, hướng tới nam nhân chớp trước, trước mắt, còn ở quỷ vương trong lòng ngực nam cung ly bỗng nhiên tránh thoát, thẳng hướng tới đối phương lão giả lao đi. Này, đây là tìm chết sao, mặc dù đối phương thế công bị nàng hóa giải, nhưng mà, như cũ không người tin tưởng nàng có thể đấu đến quá người này. Không nói cái khác, chỉ là toàn bộ khí thế cảm giác, nàng đều so đối phương yếu đi vài lần được chứ. Cơ hồ nam cung ly mới vừa thoát ly, quỷ vương sau lưng liền theo đi lên, hán tuyệt không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Quỷ vương thúc giục ý niệm, trong cơ thể quần quận không ngừng năng lượng hội tụ lòng bàn tay, băng hàn ú mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, chú ý hắn nhất cử nhất động, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả tức giận thành xấu hổ, bàn tay to thành chảo, nhanh chóng thăm hướng nam cung ly cổ. Nếu năng lượng khí thế đối nàng vô dụng, hắn cũng không tin gần người công kích như cũ lấy nàng vô pháp. Quỷ vương mặt đen, sắc mặt âm trầm đến hận không thể tích ra mặt tới, trái lại nam cung ly khỏe môi khẽ nhếch, đáy mắt sẹt qua vẻ mặt rào hoạt. Trưng 789 tử thần chi liêm, tánh mạng thu. Mắt thấy lao giả càng ép càng gần, nam cung ly cổ ý thả chậm tốc độ. Ở lão giả gần sát khoảnh khắc, thân thể nhanh chóng xoay chuyển, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ tránh đi công kích. Thấy nàng không việc gì, phía dưới xem náo nhiệt mọi người hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía sau quỷ vương đồng dạng như thế. Lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng hướng tới lão giả nhanh chóng huy qua đi. Lão giả cười lạnh, ở năng lượng đánh chung chính mình phía trước, cũng đủ giải quyết rất nữ nhân này. Nhưng mà, giây tiếp theo, tươi cười đọc lại ở trên mặt. Giữa không chung lão giả cùng nam cung thành một loại quỷ dị yên lặng trạng thái, mọi người kinh ngạc, ngạc nhiên mà nhìn qua đi, ở nhìn đến màu đen lưới hái hoàn toàn đi vào lao giả bụng thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi, không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt. Nữ nhân này, khi nào ra tay, bọn họ như thế nào một chút cũng không có phát hiện. Này đó không phải trọng điểm, trọng điểm là lão giả toàn bộ thân thể hiện ra quỷ dị trạng thái, dung mình thân hình, vặn vẹo mặt bộ biểu tình còn có quanh thân kích động năng lượng dao động, không một không ở thuyết minh trước mắt tình huống đặc thù. nay đến tận cùng, sao lại thế này? so với mọi người kinh ngạc, bị nam cung ly đâm trúng lao giả càng thêm khiếp sợ. lạnh băng thấm hàn khí lưỡi hái cắm ở bụng, thân thể tức khắc mất đi khống chế, trong cơ thể linh lực điên cuồng mà vận chuyển, sở hữu tinh huyết năng lượng hướng tới bụng lưỡi hái chối nhanh chóng dũng đi. ở trong mắt người ngoài, lao giả khuôn mặt biến hóa đến nhất kịch liệt. Tóc biến khô biến hoàng biến hôi, da thịt hơi nước sói mòn, thực mau khô cạn nếp hốn, trong chốc lát công phu, vừa mới còn đầy mặt đỏ hửng có khí sắc hán, lập tức trở nên khô quắt vô sinh khí. Cả người như là bị bịt kín một tầng màu xám, da nuôi trung lộ ra nồng đậm tử khí. Này biến hóa, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một tầng. Đáng sợ, thật là đáng sợ, này đến tột cùng là cái gì công kích? Như thế đáng sợ tấn mãnh, như là đột nhiên bị đào làm, sự thật cũng xác thật như thế, liền ở mọi người hầu nghi thời điểm, giữa không trung lão giả đã bị tử thần chi liêm hút đến chỉ còn lại có một tầng da bọc xương. Hốc mắt thâm đột, cốt cách rõ ràng, một bộ quần áo lỏng lẻo mà đáp ở trên người, chỉ còn lại có một đôi tròng mắt không cam lòng mà trừng mắt. Kỳ Hàn, thanh Ngục, Kim lão đồng dạng chấn động kinh ngạc, đặc biệt là Kỳ Hàn, lần đầu tiên thấy nam cung ly như thế đáng sợ công kích. Đột nhiên may mắn Nam Cung vô dụng thứ này tới đối phó chính mình. Không có khả năng, không có khả năng lão giả lầm bẩm, cho dù trong cơ thể linh lực tinh huyết đã kể bên khô kiệt, cũng như cũ không muốn tin tưởng trước mắt sự thật. Không có khả năng, tại sao lại như vậy, hắn thế nhưng bị một nữ nhân đánh bại. Không có gì không có khả năng, tự đại giả, thường thường đều là như thế này chết. Nam Cung ly cười lạnh, trong mắt cười lạnh leo đến xương, lộ ra hoàn toàn coi thường kinh miệt. Nắm lươi hái tay bỗng nhiên chấn động, chỉ nghe răng rắc tiếng vang, lão giả tinh huyết hao hết thân hình run lên, chúng mục nhìn trường hạ hóa thành dập nát, bị gió thổi qua, biến mất vô tung. Không, không có. Mọi người dưới chân một cái lào đảo, cả kinh cầm đều hận không thể rớt đến trên mặt đất. Vừa mới vẫn là một cái đại người sống, vừa mới còn như bức hống hống không dễ trọng, lúc này, bị trước mắt cái này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Tu luyện thời gian phòng trừng còn không bằng hắn một nửa nữ tử cấp thu thập. Nam cung ly thống khoái thu tay lại, giải quyết sạch sẽ lưu loát, chỉ là trong tay nắm tử thần chi liêm như cũ dùng mình, phấn khởi, dục có thoát ly chi thế. Huyết, thật nhiều thật nhiều huyết, nó còn muốn càng nhiều một ít. Lươi hái run rẩy, phát ra từng trận nhẹ mình, mọi người bên hông bội kiếm đống nhiên dùng mình lên, tiếp theo đó là vô số kiếm minh đáp lại. T. Mọi người hút khí. Đã bị này liên tục kinh biến kích thích đến cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ là khiếp sợ, chỉ còn kinh hoách, chỉ dư dại ra. Ngươi trở, còn muốn chiến sao? Nam cung ly thu tay lại, hướng tới trời cao chung một phương hướng nhìn lại, tinh xảo môi đỏ khẽ nết xả ra một kia diễn ngược. Thanh âm lạnh nhạt lạnh lẽo, tuy là hỏi, rồi lại lộ ra tràn đầy khiêu khích. Còn muốn chiến sao? Trời cao chung các vị cũng là hít ngược một hơi khí lạnh, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng trước mắt nữ nhân sắc thật thực cuồng thực đáng sợ hơn nữa vị kia thần giai cường giả một bên như hổ rình ngồi muốn thủ thắng cũng không dễ dàng như vậy nhất quan trọng là bọn họ không nghĩ giống vừa mới vị kia giống nhau biến thành một khối thây khô sau đó bị chấn đến cái gì cũng không thịnh liền cụ toàn thây cũng không lưu một bộ bạch ti treo không mà đứng dung nhan tuyệt sắc khí thế phi phàm giờ khắc này nam cung ly liễm diễm phong hoa Toàn thân đều tán lệnh người không thể khinh thường hơi thở năng lượng, so ánh sao càng loa mắt, so thái dương càng lộng lẫy, đầy người tài hoa linh khí, lệnh người không thể nhìn gần. Linh hoạt kỳ ảo lạnh nhạt tiếng nói truyền khai, cũng làm chàng hạ chư vị đan giả hổ khu chấn động, nội tâm bỗng nhiên dâng lên thật lớn an ủi tự tin. Phản phất có nàng ở, liền không cần sợ hãi. Nghĩ đến dễ dàng, muốn chạy nhưng không có đơn giản như vậy, sắt. Không đợi đối phương trả lời. Quỷ vương đã dẫn đầu lực ra, hướng tới đối phương công kích mà đi. Xác định ly nhi an toàn, quỷ vương không hề băn khoăn, nhất chán ghét có người uy hiếp nhà mình nữ nhân thánh mạng, dám đảm đương mặt uy hiếp chính mình, cũng thường thường tất cả đều đã chết. Những người này, tất cả đều đến chết. Sắt khí khởi, lòng bàn tay phiên động, quỷ vương toàn thân khí thế mở rộng ra, đỉnh đầu, cuộn cuộn mây đen lan lột, giữa không trùng, cuộn phong dít gào, khoảnh khắc chi gian thiên vân biến sắc. Vô số năng lượng dao động, trong không khí tán lệnh người đáng sợ hơi thở. Toàn bộ không gian áp lực mà chấm thấp, mọi người thân thể căng thẳng, tập thể cảm nhận được kia cổ khẩn trương áp lực bầu không khí, thậm chí liền hô hấp đều cố tình chậm lại xuống dưới. Lại làm sao vậy? Thế nhưng là lĩnh vực chi lực. Kim láo hô nhỏ, màu xám bạc con ngươi sẹt qua kinh ngạc ngạc nhiên, lại có chút không thể tin được. Tiểu tử này, rõ ràng còn không đến thần dai. Thế nhưng có thể sử dụng lĩnh vực chi lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, càng không muốn tin tưởng. Loại này tồn tại, ở toàn bộ linh giới chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái đi. Biến thái, đến tuột cùng là cỡ nào biến thái tồn tại? Lĩnh vực chi lực, sao có thể? Kim Lão dứt lời, bên cạnh kỳ hàn lập tức nói, nhìn về phía không trúng quỷ vương ánh mắt cổ quái đến cực điểm. Gia hòa này, lại như thế nào lợi hại? cũng không có khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực đi. Loại này lực lượng, liền tính là thần giai cường giả, cũng không nhất định có thể lĩnh hội được đến. Đáng tiếc, sự thật đó là như thế, giữa không chung quỷ vương đích sắc có loại này lực lượng. Lĩnh ngộ chi lực đã ra, bốn phía năng lượng nhanh chóng hội tụ, thành che trời lấp đất chi thế, thực mau liền đem bốn phía không gian vây quanh lên, đem hiện trường tất cả mọi người vây ở lĩnh vực chi lực nhà giam bên trong. Vô hình trung phong tỏa, Khổng lồ năng lượng áp chế, lệ người cảm thấy hít thở không thông. Trời cao chung mọi người sắc mặt đại biến, không tốt, tiểu tử này, còn có như vậy thực lực. Lúc này mới kinh giác không chỉ có nữ nhân này khó có thể đối phó, ngay cả gia hỏa này cũng đồng dạng không thể khinh thường. Bất quá lúc này, lại tưởng rời đi đã không có khả năng. sắt dẫn đầu người hét lớn một tiếng, lược thân đón đi lên, quanh thân khí thế năng lượng kích động, bàng bạc chi thế. Đồng dạng động tĩnh không nhỏ, người này thực lực, chút nào không thể so vừa mới vị kia lão ra hòa thấp, thậm chí càng cường đại. Theo hắn hét lớn một tiếng, đi cùng mọi người cũng cùng vọt đi lên. Kim Lão mấy người thấy tình thế, lựa không mà thượng, toàn bộ trường hợp thoáng chốc hỗn loạn lên. Chít chít, chít chít tiểu kim kim từ nam cung ly trong cơ thể nhảy ra, kim sắc thân ảnh ở không trung sẹt qua một đạo lượng lệ đường cong, toàn bộ hưng phân đến không được. Anh anh anh, lại có hảo ngọn lạc. Tiểu chủ nhân đã thật lâu không có mang nó ra tới chơi. Tiểu ra hỏa nhìn chầm chầm chuẩn một mục tiêu liền vọt đi lên. Anh anh anh, này đó người xấu, dám cùng nó ra tiểu chủ nhân đấu, chán ghét. Thứ gì? Nam tử ghét bỏ mà nhìn trước mặt đống nhiên xuất hiện tiểu lao thử, đang muốn rỗi tay huy đi. Tiểu kim kim kim sắc lợi chảo rỗi ra, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, móng nuốt động phá nam tử lòng bàn tay, từ mu bàn tay sung ra, mau chảy đầm địa mơ hồ một mảnh. Đau, đau quá đau quá, nam nhân biểu tình vặn vẹo dữ tợn, quả thực vô pháp tin tưởng, như thế nào cũng không có dự đoán được sẽ bị trước mắt cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút đồ vật công kích. Chích chích tức. tiểu kim kim khinh miệt mà nhìn hắn một cái, nhược. Móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng một dùng sức, cái tay kia trưởng từ trung gian bổ ra, nam nhân đau đến trong gió hỗn độn, như vậy không tiền đổ bộ dáng xem ở tiểu gia hỏa trong mắt, càng là khinh thường. Vô dụng gia hỏa. Mau chết đi. Lúc này đây tiểu ra hỏa bay thẳng đến nam tử ngực đâm tới, không đợi hắn chết đấu, thả người lược xuống phía dưới một mục tiêu. Tiểu cứu cứu, mẫu thân cùng cha thật là lợi hại. Phía dưới, tiểu nguyệt nhi bị nam cung huyền ngọc ôm vào trong ngực, ánh mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn trên bầu trời đánh nhau, đáy mắt rượu sùng bái chi sắc, có chút nóng lòng muốn thử. Ngay cả tiểu kim kim đều chơi đến như vậy hoan thoát, ngao ngao, hảo tưởng đi theo mẫu thân cùng nhau đánh người xấu ân lợi hại nam cung huyền ngọc gật gật đầu tâm tình có chút buồn bực dung nhị tỷ nói nói hắn đều mau thành chuyên trách bảo mẫu mỗi lần thời điểm chiến đấu không phải tránh ở không gian ma nguyệt nhi chính là ôm nàng một bên bằng quan còn như vậy đi xuống hắn đều mau quên chiến đấu khoái ý nhiệt huyết sôi trào cảm giác chết quỷ vương bàn tay vung lên che ở hắn trước người vài vị nam tử thân thể đột nhiên cứng đờ tiếp theo răng rắc răng rắc Như là bị đánh nát pha lê, nhanh chóng ra nẻ, cùng lúc trước những cái đó chết đi người giống nhau, hóa thành trong gió cát bã, phiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam cung ly huy động trong tay tử thần Chi Liêm, mỗi đâm vào một người trong cơ thể, tử thần Chi Liêm run rẩy điên cuồng mà hấp thu người nọ tinh huyết năng lượng. Một cái hai cái ba cái. Ngắn ngủn 15 phút công phu, tử thần Chi Liêm đã cắn nuốt không dưới 10 người tánh mạng. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Làm giữa sân thực lực mạnh nhất Kim lão, vẫn luôn giằng buộc đối phương thủ lĩnh, hai người ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Mà bên này Nam Cung Ly, Quỷ Vương, Kỳ Hàn cùng với Thanh Ngục, bốn phía càng quét, đối phương nhân số kịch liệt giảm bớt, thế cục thành nghiêng về một phía, xem đến phía dưới chúng đan giả hưng phấn không thôi. Thật tốt quá, bọn người kia làm cho bọn họ tới phạm chúng ta đan điện, lần này làm cho bọn họ có đến mà không có về. Mỗ đan giả nắm tay nắm chặt, nhìn chằm chầm trời cao thượng đánh nhau, kích động đến sắc mặt bỏ bừng. Bọn người kia thế tới rào rạn, cái này ăn đến đau khổ đi, ha ha, mặc dù đan điện có hy thế chân bảo, bọn họ cũng không cái kia bản lĩnh lấy. Chết đi, tất cả đều chết đi, một cái không lưu, khi dễ bọn họ đan điện, kết cục chính là như vậy. chương 790 tiểu tử này, là cái ma tu. Cương giả sắc mặt nghẹn hồng, bị nam cung, quỷ vương. Kỳ hàn, thanh mục cùng với kim Lão 5 người vây quanh, mặt khắc tùy tùng sớm tại Nam Cung ly đám người bốn phía lược sắt chung chết đi, hiện tại liền dư lại hắn lẻ loi một người. Tứ phía thủ địch, hơn nữa mấy người thực lực đều là không yếu, vị tiêu mặc bảo cường giả không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần, những mày, kiêng kỵ mà nhìn bài vị. Nam Cung ly đám người không hề có bởi vì thế cục nghiêng về một bên mà có điều kiêu ngạo tự mãn, tương phản, vây quanh ở Nam tử trung quanh lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Các ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Hôm nay việc chuyển khai, đan điện trung sẽ trở thành toàn bộ linh giới tiêu điểm. Nam tử lệnh lùng mà nói, sớm biết rằng những người này thực lực không yếu, lúc trước liền không nên khinh địch tùy tiện tiến đến. Bất quá hắn tin tưởng, qua hôm nay, đan điện, rốt cuộc vô pháp an bình đi xuống. Phải không? Đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội thấy được. Nam cung ly cười lạnh cũng không như thế nào đem hắn nói để ở trong lòng. Tiêu điểm cũng hảo, nguy hiểm cũng thế, nếu đã chú định, liền vô pháp chạy thoát, như thế, còn có cái gì hảo thuyết đâu. Nàng trước sau tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nên tới tóm lại một tới, đến lúc đó lại giải quyết đó là bất quá tại đây phía trước, người này, chết. Cơ hồ nam cung ly dứt lời, quỷ vương ánh mắt chầm xuống, trung quanh không khí chợt mạnh xúc, lấy mặc bảo nam tử vì trung tâm. Bức nhân áp lực đánh úp lại, đốn như thái sơn áp đỉnh, đem hắn cả người đều phong ở áp lực dưới. Chỉ thấy hắn biểu tình thống khổ, cái chán mồ hôi rơi, lĩnh vực chi lực dưới tác dụng uy áp khí thế, hình cùng với bình thường áp lực gấp 10 lần, hơn nữa một bên còn có kim lão phụ trợ, cả người thành đợi làm thịt dê con, không có nửa phần phản kích chi lực. Quỷ vương đáy mắt tàn bạo thực đùng, phi thân mà thượng, tay phải dò ra, phủ lên người nọ cái chán. Chỉ thấy người kia cả người chấn động, nguyên bản cô đơn tuyệt vọng hai tròng mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc, hoảng sợ mà nhìn quỷ vương, như là gặp gỡ cái gì đáng sợ sự. Giây tiếp theo, mọi người chính mắt chứng kiến sự tình đáng sợ, nam tử cả người sinh cơ kịch liệt trôi đi, tựa như lúc trước nam cung ly tử thần chi liêm đoạt lại những cái đó tánh mạng giống nhau, tóc biến hôi biến bạch, làn da biến làm biến nhăn, cả người thực mau già đi. Khoảnh khắc công phu Một khối hình người khung xương xuất hiện ở đại gia trước mắt, nam tử trong cơ thể tinh huyết năng lượng kể hết bị quỷ vương hấp thu hầu như không còn, thượng dư một ngụm sinh khí còn tồn tại. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Các vị đan giả trong óc đồng thời sẹn qua cái này ý niệm, nhìn về phía quỷ vương ánh mắt thống nhất mang theo khiếp sợ sợ hãi. Trên đời này, còn có so với bọn hắn này vợ chồng hai nhi đáng sợ tồn tại sao? Đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng tàn nhẫn. Đồng dạng sạch sẽ lại lưu loát, ngay cả giết người biểu tình, cũng là không có sai biệt, lạnh nhạt vô cùng. Quỷ vương phúc ở nam tử cái chán tay nhẹ nhàng chấn động, dư lại khối này hình người khung xương răng rắc rung động, tức tức thoái đoạn, hóa thoá thành mảnh nhỏ, bay là tả, từ không trung bay xuống. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Một hồi đại chiến kết thúc, đại gia không có trong tưởng tượng vui vẻ phân chấn, tương phản tất cả đều lâm vào trầm tư bên trong. Kỳ hàn thay một cùng với kim láo treo ở giữa không trung thật sâu mà nhìn này hai vợ chồng nhi liếc mắt một cái đặc biệt là quỷ vương cuối cùng kia tay tuy rằng cùng nam cung ly kia đem tử thần chi liêm cực kỳ tương tự nhưng chân chính miệt mài theo đuổi lên kỳ thật bất động một cái trọng ở vũ khí một cái thì tại công kích thủ đoạn bản chất là bất động như thế nào một đám đều như vậy thắng không phải hẳn là cao hứng điểm sao nam cung huyền ngọc ôm tiểu nguyệt nhi về phía trước bước ra vài bước Đánh vỡ hiền lặng nói. Nhị tỷ cùng với tỷ phu thủ đoạn, hắn đã sớm kiến thức qua. Liên tính lại biến thái một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc ở trong lòng hắn, bọn họ luôn luôn đều là lợi hại. hoang ngô, mẫu thân cha hào đồng. Tiểu Nguyệt Nguyệt hoan hô, mắt lấp lánh nhìn trên bầu trời cha cùng mẫu thân, anh anh anh, Tiểu Nguyệt Nguyệt trưởng thành cũng muốn giống như bọn họ lợi hại. Chít chít, chít chít tiểu kim kim thả người nhảy, nhảy tới Tiểu Nguyệt Nguyệt trên vai. Tiểu tiểu chủ nhân còn không có khen nó đâu, tiểu kim kim cũng rất tuyệt. Dơ, tránh ra. Tiểu kim kim lịnh nọt động tắc còn không có tới kịp làm ra, trực tiếp bị nó ra tiểu tiểu chủ nhân nhắc tới, không lưu tình chút nào mà quăng đi ra ngoài. Cặp kia móng đuốt dơ muốn chết, nàng mới không cần nó chạm vào dơ quần áo của mình. Chích chích tức. Tiểu kim kim ủy khuất đối với chủ nhân khiếu nại, đau quá đau quá, tiểu tiểu chủ nhân quá xấu rồi. Nó tốt xấu vẫn là đại công thần hào đi. Kết quả chủ nhân nhà nó điểu đều không điều nó, giữa không chung rớt xuống, trực tiếp làm lơ nó hủy khuất lên án. Ít nhiều hai vị các hạ, cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Các vị đan giả tiến lên, đối với Nam Cung Ly đám người nói lời cảm tạ. Nam Cung Ly gật gật đầu, tầm mắt nhàn nhạt mà đảo qua mọi người, dừng ở thanh mục trên người. Bọn họ sẽ không tiện bãi cam hưu, hôm nay lúc sau đan điện khủng chân chính bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió nơi này phòng hộ còn chưa đủ ta tới bày trận ngươi đi chuẩn bị đồ vật nghe được bày trận kỳ hàn thanh mục ánh mắt đều là sáng ngời, trước tiên liền nghĩ tới đông khải thành bảo trên không kia tầng phòng hộ cái chán cũng sương che trời trận kia nói trận pháp mới là thật sự lợi hại nam cung là muốn ở đan điện cũng bố thượng như thế lợi hại trận pháp sao yêu cầu thứ gì cứ việc phân phó ta đây liền đi chuẩn bị Thanh mục gật đầu, bạc mắt liếm diễm, đáy mắt phiếm nhàn nhạt giao động. Nam cung ly nhất nhất nói ra, trung quanh nghe các vị đan giả nghe được trừng lớn mắt, thỉnh thoảng hít hà một hơi, trong lòng mãnh liệt tò mò khó hiểu. Đến tột cùng là cái gì trận pháp yêu cầu như thế mất công, thao phí nhiều như vậy đổ vật. Hơn nữa xem bọn họ điện hạ biểu tình, giống như đối cái này trận pháp rất quen thuộc bộ dáng, có như vậy lợi hại sao? Thậm chí liền luôn luôn không mừng hiện ra sắc đan vương điện hạ đều như thế cấp bách, hảo đi, kỳ thật cũng là có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ trước mắt tình huống không bình thường. Bên ngoài như vậy nhiều người đối bọn họ đan điện như hổ rình mồi, một không cẩn thận, sẽ có diệt điện chi nguy. Đều nghe được không, dựa theo nam cung tiểu thư phân phó đi chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Đại nam cung ly nói xong, thanh mục đan vương ánh mắt quét cập các vị đan giả, hạ đạt mệnh lệnh nói là thuộc hạ chờ này liền đi làm. Mọi người đáp, lập tức tan đi, trước tiên đi chuẩn bị điện hạ trong miệng chi vật. Tiểu tử này, là cái ma tu. Kim Lão đến gần, ánh mắt nặng nề mà nhìn chầm chầm quỷ vương, không chỉ có là cái ma tu, hơn nữa vẫn là cái ám ma giả, ma tu khắc tinh. Đúng là, quỷ vương gật đầu, một chút cũng không có muốn giấu dếm uy tứ, vừa mới dùng ra kêu chiều, đó là ám ma giả thủ đoạn. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình là ám ma giả có gì không ổn. Thứ hôm nay trở đi mọi người đều cảnh giấc điểm. Kim lão thở dài, ám ma giả, phiền phải lớn. Cái này thân phận sáng người ra, toàn bộ linh giới đều sẽ trừ rồi sau đó mau, đặc biệt là những cái đó cường giả, tuyệt không sẽ chịu được như vậy một cái uy hiếp tồn tại. Sư phó đây là làm sao vậy? Nam cung ly lại sao nhìn không ra kim lão đấy mắt phiền muộn, thấy hắn muốn nói lại thôi. Nhìn không được hỏi ra thanh, mặc kệ có cái gì khó khăn, nàng đều không hy vọng kim lão gạt chính mình, cho nên, ma tu cái này thân phận, rất có vấn đề sao. chương 791 bóng đêm mê người, chờ ngươi. Có kim lão quỷ vương hai người hỗ trợ, che trời trận thực mau liền bố hảo, không chung ngũ thải quang mang giao động, đem toàn bộ đan điện đều bao phủ ở cái chắn bên trong, thuật nhìn mỹ lệ cực kỳ. Từ những cái đó tìm tra người chết lúc sau. Bên ngoài phong ba ngừng một đoạn thời gian, đan điện liên tục mấy ngày đều an ổn không việc gì. Nhưng mà đúng là này phân quá mức bình tĩnh, làm người có loại mưa gió sắp đến tiết tấu. Chúng đan giả quá đến áp lực đến cực điểm, trong lòng luôn là lo sợ bất an, ngược lại là nam cung ly đám người, nên như thế nào liền như thế nào. Nên tôi tóm lại một tới, lo lắng cũng vô dụng. So với nam cung mỗi ngày luyện đan tu luyện, quỷ vương liên tục mấy ngày đều thần thần bí bí cũng không biết ở vội chút cái gì. Cùng thời gian, linh rồi các lãnh địa linh chủ đều thu được đến từ đan điện tin tức. Xem ra cái kia đan điện thật là có vài phần thực lực. Mỗi linh chủ cao ngồi chủ vị phía trên, ánh mắt meo lại, khóe môi ngầm lạnh lẽo, thử nói. Một cái thần dai, hai cái liền thần dai đều không phải, một cái hàn điện điện chủ, một cái đan điện đan vương. Linh chủ đại nhân, những người này, chúng ta thật sự không cần phải xen vào sao. Bên cạnh mỗ lao giả như mày, hỏi, nếu đồn đãi đan điện có bảo bối, bọn họ sao không tự mình ra mặt, đem bảo bối chiếm cho riêng mình đâu? Tin tưởng lấy bọn họ đại nhân thực lực, những người đó căn bản là không phải đối thủ. a quẳng, đương nhiên muốn xem bảo, hoàng tước bắt ve bỏ ngựa ở phía sau, chúng ta chỉ cần tĩnh chờ tin lành có thể. Vị kia linh chủ cười đến vẻ mặt tinh kế, lúc này, nhiều đến là người muốn đem đan điện bảo bối chiếm làm của riêng hắn phải đợi đó là lúc ấy đến lúc đó bảo bối sáng lời hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể báo linh chủ đại nhân vừa mới được đến tin tức bọn họ bên trong có vị ám ma giả Liên ở trong điện linh chủ tính kế rất khá thời điểm ngoài điện đột nhiên vọt vào tới một người nói ô nào đại điện bởi vì này thanh ám ma giả nháy mắt liền yên lặng xuống dưới mọi người trừng lớn mắt trên mặt sẹt qua khiếp sợ cùng không thể tin tưởng ám ám ma giả Ngàn năm khó gặp một lần, Linh giả cùng với người tu ma khất tinh, ám ma giả. Tình huống chính là là thật, ám ma giả, tại sao lại như vậy? Trong điện mô vị trưởng lão mày linh thành chữ xuyên, thanh âm trầm thấp áp lực, nhìn người kia hỏi nói. Nếu thật là ám ma giả, sự tình đã có thể phiền thoái. Ám ma giả, sở hữu tu Linh giả khắc tinh, như vậy tồn tại, tuyệt đối không thể làm này tiêu giao, cần thiết mau chóng diệt trừ mới được, nếu không, dưỡng hổ vì hoạn. Ở lâu một ngày, đối bọn họ uy hiếp liền càng lớn. Thuộc hạ đã điều tra rõ, tình huống xác thật là thật, phía trước hai vị đó là bị vị kia ám ma giả hút hết tinh huyết năng lượng mà chết. T. Trong điện mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, hút hết tinh huyết mà chết. Dứt lời, toàn trường toàn kinh, mọi người nổi tâm hung hăng mà xúc động một chút, trên mặt xẹt qua sợ hãi chi sắc. Nếu lại nhiều như vậy vài người, người nọ thực lực. Chẳng phải là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc, rốt cuộc, ám ma giả, hấp thu tinh huyết năng lượng lúc sau, có thể vì mình sử dụng, tiêu hóa hấp thu tới tăng cường tự thân thực lực. Không được, tuyệt đối không thể còn như vậy nhậm này lớn mạnh đi xuống, người này, cần thiết trừ, đi liên lạc khắp nơi lĩnh chủ, nói cho bọn họ về ám ma giả chuyện này. Thượng vị lĩnh chủ hiếp mắt, lạnh giọng phân phó, là, thuộc hạ này liền đi làm. Người tới lĩnh mệnh mà đi. Dù vậy, đại điện mọi người cũng như cũ không an tâm, ám ma giả tồn tại, lệnh mọi người nỗi lòng dao động khó ăn. Như vậy một cái uy hiếp, ai cũng không biết ngay sau đó có thể hay không vông xuống đến trên đầu mình. Ai cũng không nghĩ trở thành ám ma giả trong tay con ngồi, càng không nghĩ bị hút hết tinh huyết mà chết. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, ám ma giả tiếng gió truyền khắp toàn bộ linh giới linh chủ đất phong, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Ma huyên nơi đồng dạng thu được tin tức này. Ma huyên lĩnh chủ ốm đau trên giường, từ chúng Nam cung ly độc lúc sau, hành động liền đã chịu cực đại hạn chế, thân thể các phương diện đều xuất hiện vấn đề. Cố tình không người có thể trị, sở hữu y sư thậm chí độc giả đều đối này vô sách. Nếu không phải dùng linh lực phòng, phòng trừng đã sớm độc phát mà chết. Kia tiểu tử, thế nhưng lại ám ma giả. Trên giường ma huyên lĩnh chủ đồng tử hung hăng co rùi lại, trong lòng đẳng khởi nghĩ lại mà sợ. Nếu là lúc trước chính mình hành động lại thong thả một chút, có phải hay không đã thành hắn đồ ăn trong mầm, bị này hút hết tinh huyết, bị chết liền toàn thây đều không có. Còn có đồng nhi, may mắn may mắn, nếu như kia tiểu tử đem chủ y đánh tới đồng nhi trên người, có cái vận nhất, hắn cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Ai cũng không kịp đồng nhi tánh mạng quan trọng, ở biết được kia tiểu tử là ám ma giả lúc sau, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, duy ngã độc tôn ma nguyên linh chủ trong lòng bắt đầu hối hận. Lúc trước liền không nên dây vào thượng người nọ. Nghe truyền đến tin tức, giống như ngày đó kia chiến, còn không phải bọn họ toàn bộ thực lực, chính mình có thể chạy thoát ra tới, hẳn là xưng là may mắn đi. Truyền lệnh đi xuống, phong tỏa trên lãnh địa hạ, bất luận kẻ nào không được ra vào. Ma Huyên lĩnh chủ hạ lệnh, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, vừa động khí, bụng lại bắt đầu đau. Kia khối bị nam cung đâm bị thương miệng vết thương, bởi vì chúng độc lợi hại. Phụ cận một khối cơ hồ trở thành thiết tối, hơi chút vừa động liền đau muốn chết, liên lụy đến toàn thân trên giới đều ẩn ẩn làm đau.